Tính, có lẽ là tại hành quân trên đường, bọn họ đều vội không có thời gian liên hệ, hơn nữa khả năng vào vùng núi, tín hiệu sắc thật không như vậy hảo. Liên tính là có chuyên dụng tuyến lộ, Âu Dương làm đêm là chủ soái cũng không tốt ở lúc này lấy công làm tư, dùng quân dụng đường tàu riêng cùng chính mình liên hệ. Âu Dương gia cùng lưu gia tuy rằng đều là lần này làm tiêu diệt phản quân chủ soái chi nhất, nhưng là hai nhà là đồng thời xuất kích, lại không phải cùng đường. Một cái là đi xuyên điền tàng khu, một cái là đi đông nam vùng Duyên Hải. Viên gia hiện tại thế lực lớn nhất hai khối chính là này hai bên. Xuyên điển tàng khu bởi vì địa thế địa mạo phức tạp, hơn nữa dân tộc thiểu số tụ cư khu, vốn dĩ liền rất tính bài ngoại. Từ kiến quốc tới nay nơi này liền không dễ dàng tiếp thu người ngoài, liền tính là hoa hạ thành lập dân chủ nước Cộng Hòa, nơi này cũng là có địa phương cái gọi là thổ hoàng đế tồn tại. Cũng chính là năm đó dân tộc thiểu số tộc trưởng quyền lợi vẫn là rất lớn. Vì thống nhất quản lý, quốc gia cũng sẽ hạ phái một bộ phận quản lý cán bộ nhưng là này đó cán bộ cũng gần là ở mặt ngoài có chức quyền, có chút thời điểm, có một số việc xử lý lên vẫn là muốn xem địa phương các tộc trưởng sắc mặt làm việc, đây cũng là không có biện pháp. giống loại địa phương này nếu dựa đòn đánh, cưỡng chế là sẽ khởi phản tác dụng. cho nên liền cùng cổ đại chiêu an hợp nhất không sai biệt lắm. phía dưới các địa phương ngày thường chính mình trong tộc thống trị, quốc gia cơ bản không can thiệp. nhưng là ở xúc phạm quốc gia đại ích lợi trước mặt, liền sẽ chọn dùng cưỡng chế thủ đoạn. nay cũng coi như là nửa mở làm nửa thỏa hiệp một loại trạng thái, có chút địa phương kinh tế giàu có còn hảo thuyết, có thể làm được tự cấp tự túc, bản tộc lương liền tương đối ngạnh, rất nhiều chuyện liền dựa theo chính bọn họ quy củ tới xử lý. Nhưng là có chút khu vực liền bất đồng, bọn họ bản thân sinh hoạt tương đối nghèo khó, yêu cầu mặt trên cho tiếp tế, đều nói cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, tình huống như vậy dưới, tự nhiên rất nhiều chuyện là muốn chịu mặt trên ý tứ tới tả hữu. Các nơi phương vẫn là muốn xem chính mình thực tế tình huống tới làm ma mắt trên đường cục. Đối loại này cục diện cũng tương đối vừa lòng với hiện trạng. Vốn dĩ những cái đó địa phương tuy rằng là thuộc về hoa hạ lãnh thổ, không cần đi không thể nào nói nổi, muốn đem ngạnh muốn đem những cái đó quá vẫn luôn thực tự mình ngoan cố cá biệt dân tộc thu nạp lên muốn làm cho bọn họ cùng hoa hạ tộc giống nhau nghe chỉ huy quả thực là không có khả năng sự tình. Hiện tại loại tình huống này cũng coi như là chết chung đối hai bên mặt đều xem như có lợi. Đối cao gia tới nói, này đó địa phương không cần hoàn toàn nghe lời. Nhưng là chỉ cần không cho bọn họ chế tạo phiền toái là được. Chính là đúng là bởi vì Cao Gia lâu dài tới nay như vậy thái độ mới có thể cho viên gia cơ hội thừa dịp. Từ bắt đầu viên gia liền nghĩ tới muốn liên lạc như vậy dân tộc thiểu số thế lực, tranh thủ những cái đó bọn họ có thể tranh thủ đến, mà Cao Gia lại không có buông trong mắt địa bàn. chậm rãi phát triển lớn mạnh, ở này đó địa phương nuôi quân không dễ bị phát hiện. Còn dễ thủ khó công, cho dù có một ngày khởi binh bại, này cũng coi như là cái tốt lùi cư nơi. Thật tới rồi lúc ấy, bọn họ liền ở chỗ này trốn tránh, cao gia chưa chắc có thể toàn bộ đưa bọn họ viên gia toàn bộ đều rửa sạch sạch sẽ. Chỉ cần có căn ở, một ngày nào đó còn có khả năng lại đông sơn tái khởi. Lúc trước viên gia từ bắt đầu như hoa muốn nuôi quân tạo phản thời điểm liền nghĩ kỹ rồi như vậy đường lui. Bất quá rốt cuộc có thể hay không như bọn họ mong muốn đâu, này thật đúng là không tốt lắm nói. Cao gia có thể cho phép dân tộc thiểu số tự trị, dựa theo chính mình phương thức xử lý chính mình trong tộc sự tình. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không có khả năng đáp ứng nơi này sống nhờ đối bọn họ cao gia quyền thế có điều uy hiếp viên gia ở chỗ này bảo tồn thực lực dưỡng hổ vì hoạn đạo lý ai đều hiểu lần này cao gia nếu bức cho viên gia tạo phản chính là muốn đem bọn họ rửa sạch sạch sẽ nơi nào dung đến bọn họ lại có cơ hội đông sơn tái khởi nay phòng tay khoai lang tuy rằng khó xử lý chính là cao gia đem việc này giao cho âu dương gia vậy không có làm không thành khả năng năm đó kháng chiến thời điểm nay đó địa phương cũng là bị xâm chiếm là Âu Dương Lão gia tử mang binh đem này đó địa phương thu hồi tới, đem kẻ xâm lược đuổi ra đi. Tuy rằng hiện tại Lão gia tử không còn nữa, nhưng là năm đó Lão gia tử uy danh đúng là này đó địa phương để lại. Viên gia có thể dùng tiền thu mua này đó các tộc trưởng mở một con mắt nhắm một con mắt cho phép bọn họ ở chính mình địa bàn thượng nuôi quân tạo vũ khí, nhưng là lại cũng không có ngốc đến trộn lẫn tiến vào, bọn họ không ra người chỉ thu chỗ tốt. Này ở lúc ấy xem ra là kiện chỉ kiếm không lô mua bán, chính là mua bán chính là mua bán có ít lợi mới là hảo mua bán. Nếu là muốn động bọn họ căn bản bọn họ lại cũng không có khả năng ngốc đứng không nói lời nào. Viên gia nếu là thật sự thắng bọn họ đi theo thơm lây còn hảo thuyết, nhưng là này Âu Dương gia hùng hổ mang binh đánh tới, bọn họ tuy rằng không đến mức trực tiếp đem viên gia đẩy ra đi, khá vậy khẳng định là sẽ không vươn tay đi giúp viên gia Đối bọn họ tới nói hai không giúp đỡ tốt nhất, hai mặt cuối cùng đều sẽ không đắc tội, dù sao bọn họ cũng không đáp ứng viên gia cái gì. Liên tính là viên gia thắng bọn họ cũng sẽ không có phiền toái Nhưng nếu là viên gia thua, bọn họ cũng không xem như trợ giúp phản quân. Nói như thế nào bọn họ cũng là thế đơn lực mỏng, viên gia như vậy lợi hại muốn ở bọn họ địa bàn thượng làm cái gì, bọn họ không thể trêu vào chỉ có thể từ nhân ra tới, này tổng sẽ không cũng coi như là bọn họ sai lầm đi. Như vậy rào hoặc lo di, cũng chỉ có kia bọn xảo quyệt lao tộc trưởng nhóm mới có thể nghĩ ra. Bọn họ nhưng đều là nhân tinh, liên tính là không có biết trước năng lực. Chính là cũng không ngu ngốc, ở viên gia chuyện này thượng bọn họ nói thật thật đúng là không quá xem trọng viên gia có thể thắng. Cao gia vẫn luôn không động tác thời điểm, bọn họ khả năng trong lòng còn có điểm buồn trồn, không biết này phía trên là ý gì, chẳng lẽ còn thật sự liền mặc kệ viên gia ở phía dưới sang bậy. Nhưng là chờ thu được tin tức nói Âu Dương gia bị phái gia tiêu diệt phản quân, bọn họ liền biết này viên gia không ấy ngày nhảy nhót. Tuy nói này viên gia binh lực không ít, nhưng là rốt cuộc đỉnh cái phản quân tội danh. Thuộc hạ có bao nhiêu thiệt tình đi theo bọn họ làm đều khó nói. Âu Dương gia mang đến binh lực ở số lượng thượng không phải ít, một cái gia tộc cùng một quốc gia đối kháng, trừ phi có tất thắng vương bài nơi tay, nếu không tưởng phiên bản không dễ dàng như vậy. Lại có, người khác không tới cố tình là Âu Dương gia người tới, này ở địa phương dân chúng trong lòng cũng coi như là có cái cân nhắc, năm đó Âu Dương gia chính là đem đại gia hỏa từ kẻ xâm lược trong tay giải cứu ra tới. Người khác tới có lẽ các bá cánh chưa chắc có phản ứng gì. Chính là này Âu Dương ra tới quần chúng cơ sở liền bất động Thiên thời địa lợi nhân hòa, viên gia cái nào đều không chiếm, tưởng thắng không dễ dàng. Chưa xong còn tiếp. Trưng 709 cảm thấy bất an. Bất quá ở không có kết quả phía trước, ai đều sẽ không đem lời nói cấp nói đẩy. Cho nên đối với những cái đó tả hữu đều không có hại các tộc trưởng, lúc này sẽ không chủ động đi xúc viên gia mày, đắc tội viên gia đối bọn họ lại không có chỗ tốt. Nhưng thật ra như bây giờ tả hữu không dựa. Mặt ngoài thoạt nhìn xem như trung lập đi, đối chính mình ích lợi tới chuột mới là nhất có bảo đảm. Theo lý thuyết tình huống như vậy dưới, Âu Dương Đêm mang binh tiến vào xuyên điển khu vực, địa phương những cái đó tộc nhân cũng sẽ không ngăn trở, ít nhất là sẽ không hạ độc thủ. Cho nên thản nhiên tuy rằng liên hệ không thượng Âu Dương Đêm, nhưng là cũng ở phía trước làm một ít công khóa phân tích trận này chiến dịch đối Âu Dương hôm qua nói có bao nhiêu đại khó khăn. Quân sự chỉ huy đồ vật nàng không hiểu, nhưng là tình thế phân tích này một khối, nàng vẫn là có thể làm được. Nàng không thể hiểu biết trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt khả năng sẽ phát sinh sự tình, nhưng là nàng ít nhất muốn biết, trừ bỏ muốn đối mặt viên gia ở ngoài, Âu Dương đêm có thể hay không có khác phiền toái Ở Âu Dương đêm sau khi đi, thản nhiên tuy rằng vội vàng công tác cùng tư liệu sự tình, nhưng là đối Âu Dương đêm muốn đi địa phương, khả năng sẽ đối mặt cục diện cũng đều là nghiêm túc xem qua tư liệu. Thản nhiên cảm thấy chính mình không thể ở Âu Dương đêm bên người, không thể giúp gấp cái gì, nhưng là nàng ít nhất nói cho chính mình nàng có thể ở trong lòng bồi hán, Bồi hán thượng chiến trường, bồi hán đối mặt khả năng yêu cầu đối mặt khó khăn cùng nguy hiểm, đây là hắn duy nhất có thể làm được. Thản nhiên làm này đó Âu Dương đêm cũng không rõ ràng, thản nhiên cũng sẽ không nói cho hắn. Ái một người chính là muốn toàn tâm toàn ý đối hắn hảo, muốn vì hắn làm chính mình sở khả năng cho phép sự tình. Nàng biết tiểu dạ nếu biết nàng làm này đó nhất định sẽ quái nàng không hảo hảo nghỉ ngơi làm những việc này, đau lòng nàng. Chính là nàng cũng đau lòng hắn a. Như vậy tuổi trẻ liền phải khiêng lên như vậy trọng trách nhiệm. Mặc dù là Âu Dương Đêm không nói, thản nhiên cũng có thể cảm giác được trên người hắn áp lực là rất lớn. Làm Âu Dương gia tân đồng lứa con cháu, Âu Dương Đêm là từ nhỏ liền biết chính mình trách nhiệm. Chính là hắn hiện tại tuổi tác cùng hắn sở muốn gánh vác đồ vật hoàn toàn là không tương xứng. Cao gia không biết hay không là cố ý lớn như vậy chiến dịch. Âu Dương gia lý nên làm Âu Dương nhân như vậy lao tướng ra ngựa, dù sao chỉ cần là Âu Dương gia người là được. Chỉ cần là Âu Dương gia người mang theo Âu Dương gia quân đội đi ra ngoài không phải đủ rồi. Vì phần thắng lớn hơn nữa, không phải càng hẳn là phái kinh nghiệm phong phú lão tướng ra ngựa. Mặc kệ là ở Tư Lệ Thượng, vẫn là kinh nghiệm, thậm chí là lý luận thượng, Âu Dương đêm đều không nên là tốt nhất người được chọn. Chính là cao gia không có lựa chọn làm Âu Dương nhân như vậy kinh nghiệm phong phú lão tướng, cũng không có lựa chọn ở trong quân đúng là giống Âu Dương luôn như vậy cường thịnh thời kỳ trung niên can tướng xuất chiến. Lại cố tình điểm Âu Dương đêm đêm Này không phải quá cố ý sao? Nếu cao gia hạ quyết tâm muốn rèn luyện tuổi trẻ chiến tướng, kia lưu gia bên kia cũng không nên phái hiện tại gia chủ qua đi, a bên kia liền tính là không cần lưu gia người cũng nên lựa chọn tuổi trẻ một chút tướng lãnh, lúc này mới có thể nói quá khứ đi. Hai bên nếu là đi một chỗ, đồng thời hiệp thương tác chiến nói, như vậy một gia một trẻ phối hợp đến cũng là có thể nói quá khứ, chính là hiện tại chính là từng người tách ra hành động tác chiến. Tuy rằng lại nói tiếp là hai cái chủ soái, chính là trên cơ bản hợp tác khả năng tính hoàn toàn không nhiều ít. thản nhiên tử biết được âu dương đêm lần này tiếp thu chính là như vậy nhiệm vụ liền cảm thấy cao gia nhất định là cố ý tuy rằng không nghĩ suy nghĩ bọn họ có phải hay không có cái gì âm mưu đang chờ âu dương gia nhưng là cũng thật sự không có cách nào an tâm liền ngồi ở nhà chờ âu dương đêm đắc thắng trở về tin tức chính là trải qua trương tử hiên sự tình lúc sau thản nhiên cũng không cảm thấy cao gia đối như là Âu Dương gia như vậy khả năng uy hiếp đến bọn họ đại thế gia gia tộc sẽ có cái gì thiện ý. Hiện giờ không dựa theo lẽ thường đem Âu Dương đem phái gia tham dự như vậy quan trọng chiến dịch. Nói thật dễ nghe điểm là cho Âu Dương gia tân đồng lứa một cái cơ hội lập công, làm cho bọn họ Âu Dương gia liền tính là đã không có Âu Dương láo gia tự ở, cũng có thể dùng tuyệt đối thực lực ở trong quân nói chuyện. Chính là như vậy lập công nhân vật, rõ ràng là Âu Dương gia bất luận kẻ nào đều có thể làm đến chính là cố tình lại phái nhất không dễ dàng thành công này rốt cuộc là tưởng cấp Âu Dương gia cơ hội vẫn là tưởng hủy đi Âu Dương gia đài cũng không phải thản nhiên không tin Âu Dương đêm năng lực tuy rằng lấy Âu Dương đêm như bây giờ tuổi tác thực lực của hắn so với những cái đó bạn cùng lứa tuổi tới nói đã cao hơn không ít Liên tính là bởi vì gia tộc từ nhỏ liền bồi dưỡng nhưng là kia cũng là vì hắn cá nhân nỗ lực cũng đủ có thể đạt tới hôm nay hắn sở đứng vị trí hắn hôm nay được đến hết thảy không chỉ là bởi vì hắn là Âu Dương gia người, cũng là vì hắn trả giá chính là người khác sở Vĩnh Viễn tưởng tượng không đến. Chính là mặc dù là như vậy, ở đối mặt như vậy nguy hiểm hơn nữa đối thủ vẫn là cùng Âu Dương gia cho tới nay đều đứng ở cùng độ cao Viên gia thời điểm. Âu Dương Đêm tương đối tới nói liền có vẻ vô luận là tuổi vẫn là kinh nghiệm đi lên nói đều tương đối non nứt. Thản nhiên cũng không cảm thấy Âu Dương Đêm sẽ bại bởi Viên gia, đừng nói là hiện tại đã không có gia chủ Viên gia. Liên tính là phía trước viên gia đương gia người ở thời điểm, thản nhiên cũng cảm thấy Âu Dương đêm sẽ thắng. nay không phải mù quáng tín nhiệm, mà là đối Âu Dương đêm thực lực tán thành cùng với hiểu biết. Đồng thời, nàng này cũng coi như là đối chính mình tín nhiệm. Nàng lựa chọn người, là tuyệt đối có được năng lực cùng thực lực, nếu không còn không phải là nói nàng ánh mắt không tốt sao. Tại đây loại thời điểm, thản nhiên còn có thể dùng như vậy phương pháp tự mình an ủi nói cũng là chuyện tốt. Bất quá, từ Âu Dương đêm bắt đầu thất liên bắt đầu, không đúng chuẩn xác mà nói, ở Âu Dương Đêm đi phía trước nói cho nàng nhiệm vụ này thời điểm, thản nhiên cái loại này mạc danh bất an cảm liền vẫn luôn tồn tại. Mà ở Âu Dương Đêm thất liên ba ngày lúc sau, thản nhiên loại cảm giác này cũng là dần dần biến càng thêm mãnh liệt. Nàng không có biện pháp dùng bình thường con đường liên hệ thượng Âu Dương Đêm, chính là ở như vậy thời điểm nàng cũng không thể thông qua mặt khác con đường đi liên hệ Âu Dương Đêm. Một phương diện, nàng không nghĩ gần là bởi vì chính mình dự cảm. Hơn nữa vẫn là một ít nói không chừng sợ không tới dự cảm tới làm đại gia đi theo lo lắng, chuyện như vậy nàng không thể làm. Âu Dương Đêm là thản nhiên vị hôn phu, cũng đồng dạng là Âu Dương gia hải tử. Lúc này đây xuất trình, Âu Dương gia người là không có khả năng không lo lắng, đặc biệt là cha mẹ hắn. Mà như vậy thời điểm, thản nhiên nếu nói cho đại gia nàng liên lạc không thượng Âu Dương Đêm, lại còn có có có một ít dự cảm bất hảo, này đối đại gia tới nói đều là một loại áp lực. Cho nên nàng cần thiết muốn chịu đựng, chờ một chút. Nàng cần thiết chờ một chút, có lẽ lần này là nàng dự cảm không đối đâu. Về phương diện khác, thản nhiên biết, liền tính là Âu Dương đêm sẽ gặp được sự tình gì, hắn đều hy vọng chính mình có thể xử lý tốt. Đây là nàng sợ không thể nhúng tay sự tình, cũng là nàng tạm thời không nên nhúng tay sự tình, bởi vì khi đó Âu Dương đêm chiến trường. Mặc kệ là làm Âu Dương gia hải tử, vẫn là vì có năng lực bảo hộ thản nhiên, hắn đều yêu cầu ở chính mình chiến trường chiến đấu đến thắng lợi. Chưa xong còn tiếp. chương 710 cố nén. Thản nhiên một bên đang chờ Âu Dương đêm tin tức, một bên đang đợi tin đồn xuất hiện, còn muốn chú ý thiên hoa đảo sự tình. Siêu thật đẹp tiểu thuyết mũi tên Đông Bắc tiểu ho nhiều chuyện như vậy đều đặt ở cùng nhau, làm nàng đều không thể không nói có chút tâm mệnh ta. Mấy ngày nay lại bệnh viện công tác thời điểm, thản nhiên tận lực nói cho chính mình không thể phân tâm, rốt cuộc nàng làm công tác chính là không chấp nhận được có nửa điểm phân tâm, lực chú ý không tập trung rất có thể sẽ gặp phải phiền thoai tới. Phía trước thản nhiên bọn họ cùng phòng một người tuổi trẻ đại phu có thể là bởi vì thất tình, cả người đều có chút không ở trạng thái, chủ nhiệm lúc ấy còn khuyên hắn muốn hay không nghỉ ngơi. Hắn kiên trì tới đi làm, kết quả trực ban thời điểm ra một hồi không lớn không nhỏ sự cố, còn hảo cuối cùng người bệnh không có thu được cái gì thực chất tính đại thương tổn, này cũng coi như là bất hạnh trung đại hạnh. Bất quá vị kia tuổi trẻ đại phu lại bị tạm thời cách chức 3 tháng, biết hiện tại trở về công tác còn không cho hắn đơn độc tiếp nhận bệnh hoạn. Tuy rằng hắn so thản nhiên ở Tổng viện công tác thời gian trường, theo lý thuyết ở chỗ này hắn tư lịch so thản nhiên muốn thâm, nhưng là trải qua chuyện này lúc sau cũng chỉ có thể tạm thời đi theo thản nhiên làm trợ thủ. Cũng may vị này bác sĩ cũng là đầu óc tương đối thanh tỉnh, không có cảm thấy đây là bệnh viện không công bằng đối đãi. Chính hắn cũng biết chính mình phạm vào rất lớn sai lầm, tuy rằng cuối cùng bệnh hoạn không có ra cái gì đại sự, nhưng là rốt cuộc hắn ở phẫu thuật trên đài ra sự cố mà bệnh viện còn nguyện ý cho hắn cơ hội làm hắn sửa lại cũng coi như là vong khai một mặt. Nói nữa, tuy rằng chính mình so Thản nhiên tiến bệnh viện thời gian muốn trưởng, tuổi cũng so Thản nhiên muốn lớn hơn một chút, chính là ở chuyên nghiệp thượng cùng những mặt khác hắn xác thật là không bằng Thản nhiên, làm hắn cấp Thản nhiên làm trợ thủ, hắn không có gì hảo trợ lý. Hơn nữa lúc ấy chính mình trong sự tình, nếu không phải bởi vì Thản nhiên vừa lúc ở tràng hỗ trợ làm bổ cứu thi thố, mới nhất chương toàn văn đọc hắn hiện tại đã không chỉ là muốn gặp phải xử phạt vấn đề còn muốn đối mặt chính mình lương tâm khiển trách cùng bệnh hoạn người nhà chỉ trích. So sánh với tới, thản nhiên cũng coi như là giúp hắn đại ân. Cho nên về tình về lý, hắn đều không có lý do không phục hiện tại bệnh viện cho hắn xử phạt. Vốn dĩ thản nhiên còn cảm thấy một cái không chế không được chính mình cảm xúc người, là xác thật không thích hợp trở lên giải phẫu đài. Tuy rằng nói như vậy có hà khắc rồi, nhưng là thật sự muốn lên đài giải phẫu, bác sĩ đối mặt không chỉ là một đài giải phẫu, mà là một cái sinh mệnh nông gia có nữ chi áo làm toàn văn động Ngươi có thể nói ngươi là cảm xúc xảy ra vấn đề, chính là người bệnh tính mạng chỉ có lúc này đây cơ hội, một khi phạm sai lầm liền không còn có biện pháp vãn hồi rồi. Loại chuyện này là ai đều thay đổi không được, khi đó liền tính là thần tiên trên đời muốn đem tính mạng liền trở về. Cũng khó khăn. Cho nên tại đây một đỉnh thượng thản nhiên vẫn luôn đều thực kiên trì. Vừa mới bắt đầu vị kia bác sĩ đi theo thản nhiên làm trợ thủ thời điểm. Thản nhiên thái độ thật đúng là không thể nói như thế nào hảo. Liên tính chính hắn cảm thấy bị khuất cũng là hắn một người sự tình, thản nhiên cũng không cảm thấy yêu cầu cho hắn cơ hội. Chính là một đoạn thời gian lúc sau, thản nhiên phát hiện người này còn không phải không có thuốc nào cứu được. Ít nhất hắn biết chính mình sai rồi. Cũng biết chính mình sai lầm sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng hậu quả. Hắn nghĩ tới muốn nỗ lực sửa lại. Biết chính mình hiện tại sở chịu xử phạt cũng là cần thiết. Không có oán hận không có trong lòng bất bình. Tại đây một đỉnh thượng thản nhiên thừa nhận chính mình đối hắn thay đổi cái nhìn, cho nên cũng quyết định quan sát hắn một chút. Có lẽ có thể cho hắn cơ hội lại trở lại giải phẫu trên đài. Đảo không phải thản nhiên tự đại cảm thấy chính mình có thể cho hắn cơ hội, mà là lúc trước bệnh viện đem người này giao cho chính mình làm trợ thủ thời điểm. Chính là hy vọng thản nhiên có thể cấp ra bản thân phán đoán, sau đó bệnh viện lại cân nhắc muốn hay không làm hắn một lần nữa trở lại nguyên lai cương vị thượng. Nói như vậy lên, lúc trước bệnh viện kỳ thật cũng là không có từ bỏ hắn, cũng nên là bởi vì hắn vốn dĩ biểu hiện cùng năng lực đều không tồi cho nên đang giá đại gia cho hắn như thế cơ hội đi. Hiện tại cái này xử phạt, một phương diện là làm chính hắn nghĩ kỹ, về phương diện khác cũng coi như là cho bệnh hoạn người nhà một công đạo đi. Thản nhiên liền tính lại tâm mệnh thời điểm, chỉ cần nhìn căn tại bên người vị này trợ thủ, liền sẽ tỉnh táo lại, ở trong lòng nói cho chính mình, tuyệt đối không thể phân tâm, muốn đánh lên tinh thần tới, tuyệt đối không thể phạm đồng dạng sai lầm. Lúc trước thản nhiên tiếp thu vị này bác sĩ cho chính mình làm trợ thủ thời điểm. Phỏng chừng là như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày hắn còn có thể đường chính mình chuông cảnh báo đâu. Cứ như vậy ở bệnh viện thời điểm tinh thần căng chặt, về đến nhà còn muốn dự đoán phân tích Âu dương đêm hiện tại liên lạc không thượng là bởi vì gặp được tình huống như thế nào khả năng tính. Như vậy lan lộn, tâm lý thượng thật là quá mệt mỏi. Không ý gì ngươi nói tiểu dạ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu. Trong nhà cũng không có người nhắc tới, ra ra bọn họ rốt cuộc có biết hay không hắn hiện tại thế nào đâu. Thàn nhiên thật sự là nhịn không được cũng không thể cùng người khác nói, đành phải cùng Hồng Y Lì nói nói. muốn hay không ta đi xem. Hồng Y Lì nhìn Thản Nhiên cái dạng này cũng thật sự là không đành lòng. loại chuyện này hắn lại không phải thần tiên, cũng không có thiên lý nhãn, tự nhiên là không rõ ràng lắm Âu Dương đêm bên kia đã xảy ra sự tình gì. nếu Thản Nhiên hiện tại không có cách nào chủ động nghĩ cách liên hệ Âu Dương đêm, Âu Dương gia bên kia cũng không có gì tin tức, Thản Nhiên như vậy lo lắng, hắn chỉ cần tự mình đi một chuyến, ít nhất xác định người không có việc gì cũng làm cho thản nhiên an tâm. Nếu không như vậy đi xuống, tiểu nha đầu sợ là không chỉ là cuộc sống hàng ngày khó an, cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng linh lực tu luyện. Linh lực tu luyện một phương diện là dựa vào trong không gian linh khí có thể trợ giúp thản nhiên nhanh chóng tăng lên, về phương diện khác cũng cần thiết muốn ở một cái an tĩnh hoàn cảnh bầu không khí tới tiến hành. Nếu tâm loạn, vô pháp an tĩnh hạ tâm thần, không chỉ có không có cách nào nhanh chóng tăng lên linh lực, còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Không cần. Hiện tại nói không chừng khi nào muốn gặp gỡ cái kia đại ma đầu, chúng ta cũng không biết đối phương chi tiết. ngươi nếu là không còn nữa, vạn nhất xảy ra sự tình gì, ta khả năng ứng phó không được. Thản nhiên tuy rằng lo lắng gâu dương đêm, nhưng là Hồng Y hiện tại xác thật không thể rời đi, tinh úc sự tình không có giải quyết, liền tính là tinh úc đã bị diệt trừ, chính là thản nhiên cảm giác hắn sau lưng hẳn là còn có bột, cái kia hẳn là mới là phệ hồn quỷ nói cái kia đại ma vương, thản nhiên không thể ở ngay lúc này phân tán lực lượng. Chúng chi Hồng Y hiện tại liền tính là đi tìm Âu Dương đêm cũng chưa chắc biết người khác ở nơi nào, chỉ có đại khái phương hướng mà thôi, còn không. Bằng lại chờ một hai ngày nhìn xem có hay không tin tức. Nhưng người như vậy vẫn luôn lo lắng cũng không phải biện pháp ta, ta đi, còn có ngự Long cùng tiểu Nguyệt ở, nhất thời nửa khắc hẳn là không có gì trở ngại. Hồng Y cũng biết thản nhiên lo lắng chính là cái gì, bất quá thản nhiên gần nhất này trạng thái, hắn thật sự là không có biện pháp nhìn. Mặc kệ nói như thế nào lại chờ một hai ngày đi hoặc là chờ tới tiểu dạ tin tức, hoặc là từ từ xem tin đồn có thể hay không xuất hiện. Nếu hắn tới, ngươi lại đi cũng không muộn. Thản nhiên tâm lý đều mau cấp điên rồi, nhưng là lúc này nàng không thể làm Hồng Y rời đi. Cái kia đại ma vương rốt cuộc muốn làm cái gì không có người biết. Hồng Y ở cho dù có cái gì nàng còn có người thương lượng. Chưa xong con tiếp. 259685998 chương 711 tin đồn xuất hiện. Hồng Y không lại cùng Thản Nhiên tranh chuyện này. Rốt cuộc thản nhiên như vậy quyết định cũng là có nàng suy tính. Nếu có thể nói, thản nhiên nhất định là muốn cho Hồng Y đi xem Âu Dương đêm tình huống. Chính là tạm thời còn không được, bọn họ chỉ có thể chờ, chờ nhìn xem có hay không tin tức. Hai ngày thời gian thực mau liền đi qua. Hai ngày này, thản nhiên công tác sinh hoạt cứ theo lẽ thường, cùng phía trước không có gì biến hóa, chính là trong nhà gọi điện thoại tới nói, thản nhiên thật lâu không đi trở về, đại gia tưởng nàng, nếu có rảnh liền trở về nhìn xem thản nhiên vốn dĩ đã sớm tưởng về nhà, chính là phía trước lại gặp phải thiên hoa đảo sự tình, lại trì hoãn. Hiện tại liền tính là không có gì sự tình có thể tạm thời rời đi đế đô, nhưng là Âu Dương đêm nơi đó có hay không tin tức, nàng lại há là có thể lập tức tránh ra. Vốn dĩ liền rất nhớ nhà nàng, lúc này càng muốn ra. Nàng gần nhất áp lực đã đủ lớn, hơn nữa trong nhà đánh tới cái này điện thoại, lập tức làm nàng cảm thấy chính mình mấy năm nay ở bên ngoài buôn ba rốt cuộc có phải hay không có ý nghĩa. Kiếm lời lại nhiều tiền. Làm lại nhiều sự tình, chính là không có quá nhiều thời giờ đi bồi người nhà, nàng muốn hỏi một chút chính mình, chính mình như vậy lựa chọn rốt cuộc đúng hay không. Ngày đó buổi tối, nàng khóc lớn một hồi, đây là thản nhiên trọng sinh tới nay, trừ bỏ đệ đệ ném kia một lần lúc sau, thản nhiên đệ nhất khóc lớn phát tiết, bất đồng với trương tử hiên đi thời điểm cái loại này bi thương mà là một loại bị khuất. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn kiên cường, vẫn luôn nói cho chính mình muốn nỗ lực kiên trì, chính là lúc này đây nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi quá. Cảm thấy chính mình hảo hủy khuất, áp lực thật lớn, chỉ có dùng phương thức này phát tiết. Nàng không biết chính mình khóc bao lâu, dù sao cuối cùng không biết là khóc mệt vẫn là lập tức tiết không ít tâm lý áp lực lúc sau cuối cùng ở phía sau nửa đêm mò hừng đông thời điểm ngủ rồi. ngày hôm sau, sáng sớm mở to mắt, thản nhiên còn có nghĩ không ra chính mình tối hôm qua như thế nào ở phòng trên sofa ngủ. Ngày thường đều là ở không gian nghỉ ngơi nàng. Tối hôm qua bởi vì sợ hồng y gì lo lắng, nàng đều không có tiến không gian. Tỉnh Một đạo ôn nhu hỏi ngữ ở Thản Nhiên sau lưng vang lên. "Ai?" Tuy rằng thanh âm ôn nhu dễ nghe, nhưng là Thản Nhiên vẫn là bị hoảng sợ. Nàng đột nhiên quay đầu lại, liền thấy ở ly chính mình không xa án thư bên cạnh ghế trên, ngồi một cái đẹp nam tử, nàng nháy mắt mặt lập tức liền đỏ. "Dọa đến ngươi? Vốn dĩ ta không nghĩ tự tiện xông vào khuê phòng, nghe Hà tối hôm qua có người khóc quá thương tâm làm ta thực lo lắng trọng sinh quân doanh trưởng thành nhớ mới nhất trương. Cấp tốc tới rồi vừa thấy" Nhìn thấy cư nhiên là vẫn luôn khóc ngủ tiểu miêu, ta đành phải ở chỗ này chờ nàng đã tỉnh. Tin đồn thản nhiên tưởng tượng đến bị tin đồn nhìn đến chính mình lớn như vậy người, khóc thành như vậy liền cảm thấy rất là ngượng ngùng. Đảo cũng không có cảm thấy hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chính mình phòng là kiện cái gì đại sự. Dù sao tin đồn trước kia cũng có đột nhiên xuất hiện tình huống. huống chi nàng giống như trước nay đều không có canh chừng nôn làm như nam tử, cũng không có gì nam nữ đại phòng kiên kỵ linh tinh. Là ta không tốt. Lần nào đến đều đến như vậy vãn Tin đồn thương tiếc sờ sờ thản nhiên đỉnh đầu Hắn tiểu nha đầu trước nay đều không có như vậy đáng thương hề hề thời điểm Là hắn không tốt, hắn hẳn là ở bên người nàng chăm sóc nàng Bất quá này cũng trách không được tin đồn Lần trước trương tử hiên sự tình lúc sau Tin đồn vốn dĩ liền nghĩ tới ở thản nhiên bên người Vẫn luôn chờ đến nàng vượt qua cái kia đại kiếp nạn thời điểm lại trở về Nhưng là minh giới lại xảy ra chuyện Hắn không thể không trở về xử lý Đi phía trước hắn đem Thản Nhiên an toàn giao cho Vũ Văn Cực. Tuy rằng Vũ Văn Cực thoạt nhìn không quá đáng tin cậy bộ dáng, nhưng là tin đồn cũng chỉ có tin tưởng hắn một lần. Huống chi chính mình cũng ở Thản Nhiên bên người để lại nguyên hồn vạn nhất khẩn cấp tình huống xuất hiện hắn lập tức buông Minh Giới sự tình gấp trở về cũng vẫn là tới kịp. Thản Nhiên tìm hắn, tin đồn cũng là biết đến. Nhưng là thật sự là bởi vì Minh Giới bên kia sự tình tương đối phiền toái, chính là phía trước chạy yêu ma già tới tắc loạn. Bọn họ còn chạy về đi Minh Giới làm phá hư tuy rằng đều là một ít nhân vật, nhưng là xử lý lên vẫn là tương đối phiền toái. Tin đồn cần thiết phải đi về xử lý, không có biện pháp chuyện này sắc thật là hắn phụ trách, đừng nói loại chuyện này không cần phải cầu phụ thân hỗ trợ, liền tính là thật sự muốn có thể hỗ trợ Minh vương cũng sẽ không ra tay, dù sao này đôi phụ tử chi gian vấn đề cũng không ít. Tuy rằng tin đồn so vũ văn cực xem khởi tốt một chút, tốt xấu vẫn là có phụ thân quản cũng là bị thừa nhận. Chính là bọn họ chi gian quan hệ cũng không phải một câu hai câu có thể nói tin tưởng. Đối người khác tới nói, có lẽ sẽ cảm thấy tin đồn là ngậm muỗng vàng sinh ra, vừa sinh ra liền chú định hắn bất phàm. Chính là cũng chỉ có chính hắn biết hắn cũng không có người khác thoạt nhìn như vậy hạnh phúc. Hắn không có cơ hội lựa chọn chính mình sinh ra liền không có lựa chọn trách nhiệm của chính mình quyền lợi. Cho nên là minh giới thái tử, hắn cần thiết có hắn cần thiết muốn đi xử lý sự tình. Những việc này nếu xử lý không tốt, chính hắn bị phạt không nói, hắn cũng lo lắng sẽ liên lụy thẳng nhiên, loại chuyện này cũng không phải không trải qua quá. Hắn gái kia phụ thân là rất rõ ràng dùng người nào có thể hiếp bức hắn, liền tính hắn không vì chính mình cũng cần thiết vì thản nhiên suy xét. Chính là liền tính là dùng lại mau tốc độ đi xử lý minh giới sự tình, hắn này một đi một về, nhân gian bên này cũng qua vài thiên. Chờ hắn trở về thời điểm, lại có chuyện đã xảy ra, ai? Từ trước hắn vẫn luôn cảm thấy hắn cũng đủ cường đại, có thể cấp thản nhiên cũng đủ bảo hộ. Bất quá có một số việc vẫn là không có biện pháp đều thế nàng chắn trở về. Đương hắn nhìn thấy thản nhiên thời điểm. Hắn đau lòng cực kỳ, lại cũng là không thể nơi hà. Liên tính là thời gian chạy ngược, hắn cũng không có khả năng không quay về không đi xử lý Minh giới sự tình, đồng dạng tình huống vẫn là sẽ phát sinh. Đơn giản đây là tiểu nha đầu ở nhân gian rèn luyện cuối cùng một đời, qua lúc này đây, qua khó nhất kia một quan, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng rời đi Minh giới, không cần rời đi hắn tin đồn, ở hắn bên người liền sẽ không trải qua này đó. Lúc ấy hắn nhất định sẽ làm nàng làm hồi cái kia vô ưu vô lự tiểu nha đầu. Tin đồn. Ta tìm ngươi có việc. Thản nhiên nhưng không nghĩ nói cho tin đồn tối hôm qua chính mình khóc lớn một hồi, kia sẽ càng mất mặt, nàng chạy nhanh nghĩ nói khác để tài đi. Ta biết, là vì thời không chi thịa sự tình. Tin đồn biết thản nhiên tìm hắn khẳng định là muốn hỏi chuyện này, chuyện này lúc ấy hắn đi vội vàng không có thời gian nói cho thản nhiên, lần này trở về cũng là muốn nói cho nàng một ít nàng có thể biết được. Đúng vậy, cái kia đồ vật ta cùng Hồng Y Y nghiên cứu nửa ngày cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngay cả thất khiếu linh lung tâm cũng không rõ ràng lắm thứ này lai lịch, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hỏi người, tuy rằng vũ văn cực khả năng cũng là biết đến, bất quá ta không quá xin hỏi hắn. Thản nhiên đối tin đồn tín nhiệm tuy rằng là có chút thời điểm thoạt nhìn sẽ có chút không thể hiểu được, ngay cả nàng chính mình cũng nói không rõ, chính là đồng dạng sự tình nàng đối vũ văn cực chính là làm không được. Tuy rằng vũ văn cực cũng là giúp quá nàng, nhưng là cũng không đại biểu nàng chính là tin tưởng hắn. Chưa xong con tiếp. Trương 712 bí ẩn trả lời. Lại nói tiếp, Thản Nhiên chính mình đều cảm thấy kỳ quái. Telexe T điện tử thư lạo loạng, bài đồ hoặc là hảo lục soát làm nàng tin tưởng một người thực dễ dàng, tự như lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy La Gia người thời điểm, nàng tựa hồ liền đối bọn họ thực tín nhiệm. Âu Dương gia người, còn có tin đồn, những người này nàng đều giống như không như thế nào phí lực khí liền tin bọn họ. Chính là đối với có chút người tới nói, Thản Nhiên muốn tin tưởng, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Không chỉ là bởi vì trực giác Khả năng đôi khi người cùng người khí chẳng cũng muốn hợp nhau đi. Vũ Văn Cực trước nay cấp Thản nhiên cảm giác đều là nguy hiểm, tuy rằng hắn giúp quá chính mình, cũng coi như là biến tướng cứu chính mình, nhưng là loại này nguy hiểm cảm là vẫn luôn đều tồn tại. Cho nên nếu thật sự làm Thản nhiên làm được không hề giữ lại tin tưởng Vũ Văn Cực người này, nói thật thật đúng là chính là nghệ khó khăn. Lúc trước Thản nhiên tuy rằng tin tưởng la là Gia, làm rất nhiều người thậm chí là chính mình người trong nhà đều cảm thấy có chút không hiểu. Chính là sự thật chứng minh Thản Nhiên lựa chọn là đúng. Sau lại, đi theo La Gia Minh nàng thường xuyên đi tham gia châu đáo Ngọc Thạch một ít đại hình đánh cuộc bản cùng Ngọc Thạch Hiệp hội hoạt động, tuy rằng tại đây trong đó nàng cũng nhận thức không ít lao tiền bối. Mà này đó các lao tiền bối cũng đều thực chiếu cô Thản Nhiên, chính là Thản Nhiên lại duy độc cuối cùng cùng Phỉ Thúy Vương Lưu Tam bên kia cuối cùng đi gần. Không phải không có cách nào tin tưởng người, cũng không phải nói những người đó không đáng Thản Nhiên tin tưởng. Mà là đôi khi người cùng người chi gian duyên phận Này không phải tùy tiện là có thể thành lập lên. Đều nói người xem người muốn chú ý mắt duyên, thản nhiên tuy rằng tôn trọng những cái đó các tiền bối, nhưng là có lẽ trời sinh mẫn cảm, thản nhiên biết bọn họ thích chính mình hoặc nhiều hoặc ít có chút nguyên nhân khác. Mới nhất trương toàn văn độc điểm này thượng thản nhiên thật đúng là chưa chắc có thể thản nhiên tiếp thu. Phỉ thúy vương lưu tam sắc thật cũng là có điều đồ mới có thể tìm được thản nhiên. Nhưng là kia khối ngọc đội thành bọn họ chi gian ràng buộc, có lẽ đây cũng là vận mệnh chú định ý trời an bài. Từ bắt đầu không thể không tiếp xúc, đến sau lại ở chung lên lẫn nhau hiểu biết nhiều, hai bên đều rất thích đối phương tính cách, vì thế liền càng ngày càng thân mật. Này đó đều là cưỡng cầu không tới. Cho nên làm thản nhiên chính mình giải thích, nàng cũng không có cách nào giải thích rõ ràng, vì cái gì nàng có thể vô điều kiện tin tưởng tin đồn, mà đối vũ văn cực lại làm không được nữ thần lao bà yêu ta. Tin đồn cũng không để ý những chi tiết này, huống chi thản nhiên ở đối đai hắn cùng vũ văn cực thái độ thượng như thế thân sơ viễn cận có khác. Cái này làm cho hắn còn là phi thường hưởng thụ. Rốt cuộc chính mình bảo hộ lâu như vậy tiểu nha đầu. Nếu là nàng thật sự đối đai chính mình cùng Vũ Văn cực tên kia giống nhau nói. Hắn thật đúng là cảm thấy có chút nôn đâu. Thời không chi thịa. Ngươi là như thế nào lý giải. Tin đồn không có trực tiếp cấp thản nhiên giải thích kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Mà là hỏi trước hỏi thản nhiên cái nhìn. Ta cùng Hồng Y Gia đều cảm thấy. Nếu tên gọi thời không chi thịa. Vậy hẳn là một phen cùng loại chìa khóa đồ vật đi. chính là. Rốt cuộc là dùng để mở ra gì đó chìa khóa. Thời không chi môn. Liên ta chính mình nói đều có chút trọt dạng. Thật sự tồn tại thời không chi môn vật như vậy sao? Thàn nhiên không dám xác định hỏi. Tuy rằng dựa theo mặt chữ thượng hẳn là chính là như vậy lý giải. Bất quá giống như thật sự lại nói tiếp đều cảm thấy có chút vớ vẩn. Hiện tại khoa học kỹ thuật là tiến bộ, nhân loại đều thăm dò đến ngoài không gian, nhưng là cũng thật sự không phát hiện có cái gì có thể mở ra thời không môn A nếu thật sự có kia chẳng phải là có rất nhiều ở thời không xuyên qua qua lại người sao. Này giống như so điện ảnh kịch nhìn còn náo nhiệt đâu. Ngươi nói đúng một chút, nhưng là đại phương hướng sắc thật không đúng. Tin đồn cười sùng nịch đến sờ sờ thản nhiên, giống như là ở chấn an một cái tiểu hài tử giống nhau. Ta đây còn nói đúng rồi một chút. thản nhiên cũng không dám tin tưởng chính mình như vậy hạt ngốc cư nhiên cũng có thể truyền thuyết một chút. Đúng vậy, ngươi nói cái kia mở ra thời không chi môn chìa khóa, ý tứ này là không sai biệt lắm sang bên. Bất qua cái này môn cũng không phải là thời không xuyên qua chi môn, cùng ngươi lý giải ý nghĩa là bất động. Cụ thể ta không thể nói cho ngươi, chỉ có thể nói này đạo môn sau quan hệ chúng sinh môn nghịn, cũng quan hệ lục đạo luân hồi. Này phiến môn là sẽ không dễ dàng mở ra, một khi mở ra liền có thể xuyên qua muốn đi lục đạo luân hồi bất luận cái gì một chỗ. Tin đồn nói lời này thời điểm, thập phần nghiêm túc. Này xác thật là phi thường nghiêm túc một việc, tuy rằng hắn không thể mình nói nhưng là hắn cần thiết muốn thẳng nhiên minh bạch này trong đó nghiêm trọng tính, nếu không hậu quả là không dám tưởng tượng. a như vậy nghiêm trọng. Thẳng nhiên nghĩ tới kia có thể là kiện rất lợi hại bà bối, thậm chí so với phía trước chính mình trong tay được đến những cái đó thượng cổ thần khí còn muốn lợi hại, chính là không nghĩ tới cư nhiên như vậy hữu dụng, chính là vì cái gì về tới nàng trong tay, nàng liền tính là cùng người thường có chút bất đồng, bất quá cũng chung quy là cái phàm nhân A, sẽ không sợ nàng dùng thứ này nhếu loạn trật tự sao. Là rất nghiêm trọng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì muốn mở ra lục đạo luân hồi không phải gần có chìa khóa là đủ rồi, còn cần cơ hội. Tin đồn nhìn thản nhiên vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, nghĩ có phải hay không chính mình dọa đến nàng, giống như nói có chút nghiêm trọng. Cơ hội. Như thế nào lại là cơ hội, trong tay ta thượng cổ thần khí thu liền đủ cho dạng, hiện tại có lộng lợi hại như vậy một kiện đồ vật tại bên người, giống như đều đang chờ đợi cái gì cơ hội. Sẽ không thật sự phải có cái gì cứu vớt địa cầu cứu vớt nhân loại nhiệm vụ đi Ta lại không phải chúa cứu thế Ta gánh vác không được lớn như vậy trách nhiệm thản nhiên bất đắc dĩ đỡ chán Nàng bất quá chính là cái bình phàng người Nàng muốn làm sự tình rất đơn giản Chính là kiếm kiếm tiền Sinh hoạt phong phú mà có ý nghĩa là đủ rồi Nàng thật sự gánh không dậy nổi đại trách nhiệm Người suy nghĩ nhiều Không như vậy khoa trương, Bất quá cũng không thoải mái Tin đồn nghĩ thản nhiên nói cứu vớt địa cầu cứu vớt nhân loại liền nghĩ tới phía trước ở trong TV nhìn đến những cái đó hai nạn tàng lớn, trong đầu hát tuyến tức khắc thành thác nước chạm. Bất quá hắn nói cũng là sự thật, tuy rằng không loại chuyện này chờ thản nhiên đi làm, nhưng là nàng nhiệm vụ cũng không thoải mái, nếu không nàng nơi nào dễ dàng như vậy là có thể trở về minh giới. Tính, ta muốn hỏi vấn đề, ngươi đều không thể nói, ngươi có thể nói ta lại nghe được mây mù dày đặc, cùng chưa nói cơ hội là một cái bộ dáng, hỏi cũng là hỏi không. Thản nhiên muốn dĩ nghĩ cùng tin đồn nơi này hỏi thăm chút hữu dụng nội dung, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là như vậy cái kết quả, có chút thất vọng tính toán đỉnh chỉ cái này đề tài. Người cũng đừng nản chí, yêu cầu ta trợ giúp thời điểm, ta có thể ra tay sẽ không mặc kệ. Tin đồn cũng rất muốn thế thản nhiên làm sở hữu sự tình, nhưng là muốn trở về minh giới, hiện tại tiếp thu này đó khảo nghiệm là thản nhiên cần thiết sở trải qua, hắn không có cách nào toàn bộ thay thế. Chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt giúp một phen đi. Cảm ơn chính là ta còn là cảm thấy tiền đồ xa vời, không có gì hy vọng bộ dáng. thản nhiên thật đúng là chính là một chút tin tưởng đều không có. dù sao tin đồn nói này đó nàng là một chút đều lý giải không được, liền hồng y lìa cũng không biết đồ vật. rốt cuộc là cái gì cấp bậc bí mật a? chưa xong còn tiếp. chương 712 bí ẩn trả lời, bài đủ một chút hoặc là hảo lục soát một chút có thể tìm được bổ trạm. chương 713 trong ngoài không đồng nhất. nói một chút đi, vì cái gì tối hôm qua khóc thành dáng vẻ kia. Tin đồn cũng cảm thấy cái kia đề tài có thể tạm thời buông xuống, rốt cuộc hắn có thể lộ ra tin tức quá ít, hắn vẫn là hỏi một chút thản nhiên tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì đi, nàng thương tâm hắn chính là rất cường liệt cảm giác được. Kỳ thật cũng không có gì nói đến vấn đề này, thản nhiên lại có chút ngượng ngùng lên, lớn như vậy người, kiếp trước kiếp này thêm lên hơn 40 tuổi linh hồn tuổi, nàng khóc đến cùng cái tiểu hài tử dường như, thật là có chút thẹn thùng. Có chuyện chúng ta liền nghĩ cách giải quyết, cùng ta không có gì không thể nói. Coi như ta là đại ca ngươi đi, dù sao ngươi không phải vẫn luôn là như vậy cảm thấy sao? Cùng đại ca có cái gì hảo thẹn thùng? Tin đồn nhưng không tính toán làm thản nhiên dùng thẹn thùng đem sự tình chắn trở về, có chuyện gì muốn sớm cho kịp xử lý hảo? Chính là tiểu dạ. Tiểu dạ lần này ra nhiệm vụ thực phiên thoái, hắn đã đi 7 ngày, liền bắt đầu ngày đầu tiên, cùng ngày hôm sau buổi sáng chúng ta liên lạc quá, đã 5 ngày không có tin tức. Ta lo lắng hắn có phải hay không có chuyện gì? Nhưng là lại sợ người trong nhà cũng đi theo lo lắng, ra ra bọn họ đều thượng tuổi, ta không dám hỏi. Thản nhiên nói chính mình lo lắng, ở tin đồn trước mặt giống như thật không có gì không thể nói, dù sao cũng mất mặt, không bằng làm hắn ngấm lại biện pháp đi. Cái gì nhiệm vụ? Tin đồn mới từ minh giới chạy tới, còn không rõ ràng lắm Âu Dương ra bên này đã xảy ra sự tình gì, hắn tự nhiên là không rõ ràng lắm Âu Dương đêm đi nơi nào. Chính là lúc sau thản nhiên đem Âu Dương đem nhiệm vụ, cùng tình huống hiện tại nói đơn giản hạng thuận tiện đem nỗi cao ra bất mãn cùng oán giận cũng đều toàn bộ đổ ra tới, cuối cùng là cảm thấy có người có thể nghe nàng nói những cái đó nghẹn ở trong lòng nói. Dựa theo ngươi nói, kia khả năng thật đúng là có khả năng xảy ra chuyện gì. Tin đồn nghe xong thản nhiên đại khái miêu tả, trong lòng liền cảm thấy việc này khả năng có vấn đề. Người cũng như vậy cảm thấy. Tin đồn nói khẳng định thản nhiên bất an, thản nhiên sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh. ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A. Đừng hội. Chúng ta cần thiết muốn xác định tiểu dạ hiện tại người ở nơi nào kiếm trung ảnh. Phía trước ngươi là sợ Âu Dương gia người đi theo lo lắng mới không hỏi, nói không chừng bọn họ cũng là sợ ngươi đi theo sốt ruột không dám nói cho ngươi. Đã năm ngày, cũng cố không được như vậy rất nhiều, ngươi hiện tại liền đi gặp Âu Dương gia người, nhìn xem có hay không tin tức, mặc kệ tốt xấu. Ngươi hiện tại muốn xác nhận Âu Dương đêm thất liên phía trước cuối cùng một lần có tin tức chuyển quay lại tới là khi nào. Tin đồn dù sao cũng là sát phạt quyết đoán minh giới thái tử. Ở đại sự tình xử lý thượng so thản nhiên muốn quyết đoán nhiều ân, ta hiện tại liền đi Có tin đồn nói Thản nhiên hiện tại cũng mặc kệ phía trước chính mình những cái đó băn khoăn Nàng hiện tại chỉ lo lắng Âu Dương đêm an nguy Đi xuống lầu kêu lên vương Hiên cùng Phùng Vũ Hai người đi theo thẳng đến đi tìm Âu Dương Thuần Đều lên xe đi rồi một đoạn Thản nhiên mới nhớ tới đã quên nói cho tin đồn làm hắn chờ chính mình Chờ nàng tin tức Nàng yêu cầu cùng hắn thảo chủ ý Đều lúc này Chính là quay trở lại người nếu là đi cũng đã đi rồi. Tính trở trở về rồi nói sau, hiện tại hỏi trước tin tức tương đối quan trọng. Tin đồn nhìn thản nhiên hấp tấp rời đi, liền nhớ tới đã từng nàng cũng là vì người khác như vậy sốt ruột, khẩn trương. Thậm chí phấn đấu quên mình, trong lòng không thể nói là cái gì tư vị. Hy vọng có một ngày nàng sẽ nhìn đến chính mình, cũng sẽ vì chính mình sốt ruột, khẩn trương. Bất quá ngẫm lại vẫn là tính. Hắn liên tiếc làm tiểu nha đầu vì chính mình có như vậy cảm xúc. Cho nên vẫn là thôi đi, hắn thả rằng nàng vô tâm không phổi không thấy mình, cũng luyến tiếc nàng khổ sở. Mặc cho là ai đều rất khó tưởng tượng được đến uy chấn minh giới thái tử, cư nhiên có như vậy nhu tình một mặt. Mà hắn nhu tình lại trước nay đều là chỉ biết vì một người mà thôi. Chứ bỏ nàng, hắn cơ hồ có thể nói thượng là vô tình, loại này hai cực hóa sai biệt ở người khác trên người có lẽ có vẻ có chút quái gì, chính là ở tin đồn nơi này lại là như vậy hài hòa. Liên tính là thản nhiên chưa nói làm hắn lưu lại chờ nàng, hắn cũng sẽ không lúc này rời đi. Tuy rằng Minh giới bên kia còn có một đống chuyện thiền tói tình muốn xử lý, nhưng là lúc này thản nhiên là càng thêm yêu cầu hắn. Tin đồn thừa nhận chính mình trước nay đều là cái công tư phân mình, chỉ có gặp gỡ thản nhiên sự tình mới có thể không có nguyên tắc, đã quên trách nhiệm. Có lẽ phụ thân đúng là bởi vì như thế lúc trước mới có thể tức giận như vậy, ra tay can thiệp bọn họ chi gian sự tình đi. Nếu không phải bởi vì như vậy. Tiểu nha đầu đã sớm trở lại minh giới, cũng sẽ không chịu đựng nhiều như vậy chắc chở. Lại nói tiếp kỳ thật hắn cũng là muốn phụ thượng một ít trách nhiệm. Chính là, truy nguyên là phụ thân hắn quá mức lộng quyền độc hành, hắn chỉ làm hắn cho rằng đối sự tình. Không phải bởi vì như vậy, lúc trước Mẫu thân cũng sẽ không bỏ xuống bọn họ phụ tử hai người mà trở lại thiên giới. Quá kiêu ngạo người trong mắt trước nay đều nhìn không thấy người khác, đây là phụ thân hắn vấn đề lớn nhất cũng là bọn họ phụ tử hai cái trước nay đều không thể giống người gian bình thường phạm nhân phụ tử như vậy có được thân mật cảm tình lớn nhất nguyên nhân. Tin đồn không ngọn nguồn nhớ tới những việc này, đại khái là ở nhân gian đãi thời gian dài, nhiều ít có chút ảnh hưởng đi, tính suy nghĩ cũng vô dụng, hắn cái kia ngoan cố phụ thân sợ là trước nay đều sẽ không cho rằng chính mình là có sai đi. Tin đồn không biết chính là, hắn cho rằng hắn trộm đi đến nhân gian sự tình, minh giới bên kia vẫn luôn che giấu thực hảo, trước nay đều không có bị phát hiện. Kỳ thật này đó đều là Minh Vương ở sau lưng giúp hắn ché lấp. Ở tin đồn trong mắt cái kia lánh khóc vô tình, trước nay đều sẽ không bận tâm người khác phụ thần, vẫn luôn đều biết hắn Minh Giới cùng nhân gian hai bên chạy. Hắn nếu tưởng ngăn trở nói, đã sớm ra tay. Lúc trước hắn dưới sự giận dữ làm cái kia tiểu Minh Sử đã trải qua nhiều như vậy luân hồi, cũng là hắn lúc ấy quá mức sinh khí. Ở Minh Vương trong mắt, chính mình nhi tử là tương lai Minh Giới chi chủ, hắn hẳn là sát phạt quyết đoán không dung có bất luận cái gì dư thừa cảm tình. Những cái đó thê tử trong miệng theo như lời ái vẫn là gì đó đồ vật, liền căn bản không nên xuất hiện ở hắn trên người. Bắt đầu hắn xác thật không cho rằng chính mình làm sai, chính là lâu như vậy đi qua, hắn nhìn nhi tử như vậy thống khổ, hắn nhiều ít có chút không đành lòng, nhưng là làm minh vương hắn là không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên cũng chỉ có dùng loại này phương pháp giúp hắn một phen đi. Chỉ cần nhi tử vẫn là cái thích hợp ưu tú minh giới người thừa kế, chúa sáng thế liền sẽ không đối hắn ra tay, minh vương tuy rằng lánh khốc vô tình. Nhưng là đối chính mình nhi tử trung quy là vô pháp làm được hoàn toàn vô tình. Nay không biết có phải hay không bị hắn kia thường xuyên trong miệng tuyên dương ái vĩ đại thê tử cấp ảnh hưởng. Đều nói không thể trông mặt mà bắt hình dong nguyên lai không chỉ là người, ngay cả trưởng quản minh giới hai vị này, chân chính bọn họ cũng đều chưa chắc cùng bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn nhất trí. Đối nhất hẳn là hiểu biết vị kia, đều không phải là là tất cả mọi người chân chính biết bọn họ chân thật bộ dáng, giống như là này đôi phụ tử giống nhau. Bởi vì cái gọi là hiểu biết mà hiểu lầm lẫn nhau. Chưa xong con tiếp. Chương 714 có tin tức. Thản nhiên tới rồi Âu Dương thuần bên kia, vừa vặn hai vợ chồng già đều không ở. Thản nhiên hỏi một chút, nói là cũng là vừa ra cửa không chỉ có, giống như có cái gì việc gấp đi ra ngoài. Thản nhiên trong lòng lộ bột một chút, việc gấp ra cửa. Vẫn là hai người cùng nhau đi ra ngoài. Cái này tin tức tựa hồ là có chút không giống bình thường. Chẳng lẽ, sẽ không, sẽ không khẳng định không phải tiểu dạ sự tình, thản nhiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng là Âu Dương Đêm đã xảy ra chuyện. Hiện tại không thể cấp, chờ tin tức, không thể tự loạn đầu trận tuyến. Nhìn thản nhiên sắc mặt khó coi, Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có nói chuyện. Hai người trong lòng rõ ràng, Âu Dương Đêm từ năm ngày trước liền không có tin tức, lúc này Âu Dương Đêm ra giàn mãi mãi nói là có việc gấp ra cửa, còn thật có khả năng là cùng Âu Dương Đêm sự tình có quan hệ. Chính là lúc này không có người dám tiến lên ăn ủy. Rốt cuộc cụ thể tình huống còn không rõ ràng lắm, bọn họ là cái gì đều không hiểu biết, cũng không có biện pháp đem chuyện này trải vớt rõ ràng, tùy tiện hơn một ngàn an ủi chỉ biết đem sự tình làm cho càng ngày càng không xong mà thôi. Thản nhiên tâm sự kỳ thật mọi người đều là đã sớm đã nhìn ra. Chính là ai cũng chưa biện pháp hỏi, bởi vì liền tính là hỏi cũng không có biện pháp thế thản nhiên chia sẻ, cho nên đại gia đơn giản làm bộ căn bản không biết chuyện này bộ dáng, xem ra hôm nay chuyện này hẳn là liền có tin tức. Mặc kệ là tốt là xấu đều xem như cái có cái kết quả đi. Chính là nhìn trước mắt thản nhiên cái dạng này, hai người luôn là có chút không đành lòng. Từ từ Vương Hiên thật sự là nhịn không nổi nữa. Hắn nghĩ lúc này mở miệng phải nói điểm cái gì đi. hẳn là gọi điện thoại đúng không? Ta đây liền gọi điện thoại hỏi một chút bọn họ khi nào trở về. Luôn luôn vững vàng bình tĩnh thản nhiên mấy ngày nay, luôn là chờ á chờ, đã không chỉ là không có kiên nhận vấn đề nàng thật sự là rất khó lại ngồi ở chỗ này cái gì đều không làm chờ tin tức. Hảo, Vương Nhiên cảm thấy lúc này trừ bỏ đồng ý, hắn không có bất luận cái gì biện pháp làm thản nhiên bình tĩnh trở lại. Đừng nói là thản nhiên, ngay cả hắn đều cảm thấy lại chờ đợi là một loại nhẫn ngại. Uy, Ra Ra, ta là từ từ, ta về nhà, nghe nói các ngươi mới ra đi, các ngươi khi nào trở về a? Điện thoại một chuyện được thản nhiên một hơi nói thật dài một câu, cũng chưa cấp đối diện Âu Dương Thuần nói chuyện cơ hội. Bình thường thản nhiên là sẽ không như vậy, nói chuyện mau lại cấp, không có thời gian cấp đối phương nói chuyện thời gian, nhiều ít có chút không lễ phép, nhưng là thản nhiên giờ phút này cũng bất chấp như vậy nhiều. Nàng sợ chính mình dừng lại xuống dưới liền sẽ nghe được đối diện không tốt tin tức, trong lòng đã sốt ruột lại sợ hãi. Từ từ A đối diện nghe được thản nhiên thanh âm cùng này một trường xuyên nói, hô thản nhiên một tiếng, sau đó liền dừng một chút, lúc sau nói tiếp, làm ngươi nại nại trở về tiếp ngươi đi. Bên này có chút việc yêu cầu ngươi lại đây một chút. Âu Dương Thuần Thanh em nghe tới có chút mỏi mệt, này không phải cái gì tin tức tốt. Hảo. Tuy rằng đối diện không có nói rõ. Nhưng là thản nhiên tâm đã trầm rốt cuộc, nàng nghe ra tới, hẳn là đã xảy ra chuyện. Nàng hiện tại trong đầu luận thực, hy vọng tình huống không cần quá mức không xong. Liên tính là xảy ra chuyện, cũng không cần là nàng tưởng nhất hư tình huống. Treo điện thoại, thản nhiên đồi bại ngồi ở trên sofa. Lúc này nàng trong lòng nghĩ tới các loại khả năng tính. Tốt xấu. Tới tới lui lui luôn là ở trong đầu chuyển A chuyển. Nàng không biết lập tức sẽ nghe được chính là cái loại này tin tức, mà nàng lại tưởng nói cho chính mình, mặc kệ là tốt xấu, hoặc là tệ hơn, nàng đều có thể tiếp thu, chỉ cần hắn. Còn sống. Đúng vậy, thản nhiên hiện tại không có càng nhiều yêu cầu, cũng không có gì hy vọng Âu Dương đêm hết thể bình an hy vọng xa vời. Nàng chỉ hy vọng Âu Dương đêm tồn tại. Hiện tại thản nhiên mãn đầu góc nghĩ đến đều là Trường tử hiên chết ở chính mình trước mắt tình hình. Đều không phải là là quá mức bi quan, không nghĩ ngóng trông Âu Dương đêm hảo. Có thể Bình An trở về hiện tại đối thản nhiên tới nói đây là thiên đại ban ân. Chính là nàng không dám tưởng. Vừa rồi trong điện thoại Âu Dương Thuần thanh âm nàng nghe ra tới. Nhiều năm như vậy, nàng rất ít nghe được Âu Dương Thuần như vậy mỏi mệt thanh âm, thanh âm kia có khẩn trương. Làm Âu Dương gia đương nhiệm gia chủ, Âu Dương Thuần là từ Âu Dương láo gia tử trong tay tiếp nhận gia chủ chi vị tiếp nhận tới không chỉ là cái kia trên danh nghĩa có thể tả lưu Âu Dương gia tương lai vận mệnh quyền to chi vị, mà càng có rất nhiều trách nhiệm, là đối Âu Dương gia mỗi người đều phụ trách gánh nặng. Từ Thản Nhiên nhận thức Âu Dương người nhà bắt đầu, Từ Thản Nhiên tiến vào đế đô cái này Âu Dương gia bắt đầu. Có thể nói, nàng gặp qua Âu Dương thuần trước nay đều là chấn định tự nhiên, mặc dù là có lại đại sự tình, hắn đều có thể ở mặt ngoài bất động thanh sắc, sẽ không làm người từ hắn trên người xem mặt đoán ý nhìn ra hắn cảm xúc cùng với Âu Dương gia thái độ chính là liền ở vừa rồi, thản nhiên nghe được hắn kia giấu ở chân định dưới, mọi mệnh chi âm dưới khẩn trương, này thuyết minh cái gì? không có người so thản nhiên rõ ràng hơn. nay đại biểu cho nàng sắp muốn nghe đến rất có thể là phải cho nàng thật mạnh một kích tin tức. nàng hiện tại hận không thể lập tức vọt tới Âu Dương Thuần trước mặt, nghe một chút hắn rốt cuộc là có cái dạng gì tin tức muốn mang cho nàng, nàng một khắc cũng vô pháp ở chỗ này chờ đợi, càng chờ càng dày vò. mặc kệ thản nhiên trong lòng như thế nào hoảng loạn, nghĩ nhiều lập tức liền biết kết quả. Chính là nàng cũng không thể không tại chỗ chờ, bởi vì vừa rồi Âu Dương Thuần nói sẽ làm mãi mãi trở về tiếp nàng. Đó chính là nói thực mau, nàng liền sẽ biết tin tức. Giờ phút này trừ phi nàng biết Âu Dương Thuần ở nơi nào, có thể nháy mắt xuất hiện ở hắn trước mặt, nếu không, chỉ có chờ tin tức mới là nhanh nhất. Trong phòng khách không khí ngưng trọng, trừ bỏ thản nhiên cùng nàng mang đến hai người, Âu Dương Thuần trong nhà Azi cùng cảnh vệ viên cũng không dám hướng cái này phương hướng đi. Tuy rằng không rõ rốt cuộc là tình huống, Chính là ai đều xem ra tới bọn họ ba người sắc mặt không tốt. Như vậy ngưng trọng không khí, ai còn dám lại đây tìm suối quẩy, mọi người đều là cảm thấy có thể phi thường cẩn thận tận lực tránh đi một ít hảo. Ước chừng qua 20 phút bộ dáng ngoài cửa có ô tô thanh âm, thản nhiên rốt cuộc cảm giác này như là chờ đợi một thế kỷ cảm giác rốt cuộc có thể đình chỉ. Cũng chưa chờ đến chính thức bái sư ngoại người tiến vào, thản nhiên liền đứng lên lao ra đi. Mới vừa xuống xe Trần Húc còn không có xuống xe liền nhìn đến thản nhiên lao tới. Nàng biết đứa nhỏ này khẳng định là đã dự cảm đến cái gì trong lòng thở dài xuống xe. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy như vậy liền chạy ra, liền giày cũng không mặc. Trần Húc cúi đầu nhìn thoáng qua Thản Nhiên chân, lại là đau lòng, lại là bất đắc dĩ nói. Ân. Trần Húc như vậy vừa nói, Thản Nhiên mới cúi đầu phát hiện chính mình liền giày cũng chưa xuyên liền chạy ra. Vừa rồi bởi vì trong lòng loạn, nàng căn bản đã quên chính mình ở nơi nào, giống kiếp trước gặp được khổ sở sự tình thời điểm. Ở trên sofa đem chính mình cuộn tròn lên. Nghe được bên ngoài có động tĩnh, nàng cũng không quản không cố đến vọt ra, cho nên căn bản không chú ý tới chính mình không có mặc giày. Chưa xong còn tiếp. Trưng 715 đại tộc tức phụ. Trở về rồi nói sau. Trần húc vô vỗ thản nhiên mu bàn tay, nắm nàng vào cửa. Ngãi ngãi. Tiểu dạ hắn vừa vào cửa, thản nhiên liền suốt ruột muốn hỏi về âu dương đêm tin tức. Từ từ trước mặc vào giày lại nói, sẽ cảm lạnh Trần húc đánh gãy thản nhiên hỏi chuyện quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau sinh hoạt bí thư cùng những người khác, mọi người đều hiểu ý nhanh chóng lui đi ra ngoài. Từ từ, ngươi biết ta gả tiến Âu Dương gia có bao nhiêu năm sao? Trần Húc không nhanh không chậm giúp thản nhiên đem giày mặc vào, sau đó đỡ nàng ở trên sofa ngồi xuống. Nãi nãi, ta thản nhiên trong lòng xuất ruột, nàng hiện tại tựa như biết Âu Dương đem tin tức, chính là vì cái gì Trần Húc giống như đều không nóng nảy bộ dáng, như vậy không nhanh không chậm. Làm nàng không biết có phải hay không nên trực tiếp đánh gãy nàng lời nói trực tiếp hỏi chính mình muốn biết đến sự tình. Ngươi hiện tại thực xuất ruột có phải hay không? Nhưng là, hai tử, chúng ta là Âu Dương gia tức phụ, ta so ngươi đã sớm Âu Dương gia 53 năm. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, hai tử, chúng ta đại biểu chính là Âu Dương gia, liền tính là chúng ta trong lòng sợ hãi, chúng ta xuất ruột, đều không thể biểu hiện ra ngoài, liền tính là có nước mắt cũng muốn ở trong lòng lưu. Trần Húc không phải không biết Thản nhiên hiện tại trong lòng ý tưởng, nhưng là làm Âu Dương gia tức phụ, vô luận gặp được cái gì, đều phải đứng thẳng, trực diện khó khăn cùng đả kích. Thản nhiên là cái hảo nữ hài, là Âu Dương gia hảo tức phụ, đây là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử, Trần Húc đau lòng nàng, biết nàng chưa từng có trải qua quá chuyện như vậy. Chính là, giờ này khắc này bên ngoài có quá nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm Âu Dương gia, bọn họ không thể làm lỗi, không thể có một chút làm người phỏng đoán đồ vợ. Trần Húc biết chính mình hiện tại nói này đó thực quá mức, Thản Nhiên yêu cầu chính là lập tức biết tiểu dạ tin tức, chính là nàng lại lần nữa kéo dài thời gian nói này đó thoạt nhìn đồ vô dụng. Chính là này đó rồi lại là Âu Dương gia tức phụ sở cần thiết nên làm đến. Ta sẽ, mặc kệ ngài muốn nói cho ta tin tức là cái gì, ta đều sẽ chống, sẽ không ngã xuống. Thản Nhiên tới rồi lúc này, cũng coi như là minh bạch Trần Húc như vậy không nhanh không chậm không có lập tức nói cho Thản Nhiên nàng muốn nói tin tức là vì cái gì. Hào hai tử. Trần Húc lôi kéo thẳng nhìn tay, tựa hồ muốn thông qua như vậy phương thức cho nàng lực lượng, bởi vì nàng kế tiếp nói thật sự không phải cái gì tin tức tốt. Như ngươi suy nghĩ, xác thật là tiểu dạ đã xảy ra chuyện. Thứ năm ngày trước, tiểu dạ bọn họ bộ đội lọt vào phục kích. Là ở tiến vào xuyên tàng phía trước. Cùng ngày tin tức không có truyền quay lại tới. Hai ngày trước tin tức trở về nhưng là bị phong tỏa, chúng ta được đến tin tức là tiểu dạ mất tích, cụ thể tình huống bất tường. Trần Húc nói lời này thời điểm. Mặt ngoài có lẽ thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng là nàng nội tâm lại sao có thể bình tĩnh đâu. A, thản nhiên nghe xong như vậy một câu đơn giản nói, thất thanh hô lên khẩu. Này tuy rằng là một câu đơn giản nói, nhưng là để lộ ra tới tin tức lại không phải đơn giản như vậy. Trần húc những lời này để lộ ra ba cái ý tứ. Năm ngày trước ở tiến vào xuyên tàng phía trước liền bị phục kích. Nói cách khác câu dương đêm bọn họ hành quân kế hoạch là trước tiên cũng đã bị tiết lộ. Này không phải cái một câu là có thể nói rõ ràng. Tiết lộ hành động kế hoạch có thể là Âu Dương ra dòng chính, cũng có thể là ẩn nút ở bên trong địch nhân. Mà cái này địch nhân là thuộc sở hữu nào một phương hiện tại thật đúng là không tốt lắm nói. Sau đó chính là về không có tin tức truyền quay lại tới vấn đề này thượng, liền rất dễ dàng sinh ra rất nhiều liên tưởng. Đây là Âu Dương làm đêm là chủ xoáy ý tứ, vẫn là hắn bên người người ý tứ, điểm này hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng chính là vì cái gì tin tức đều đã tới rồi đế đô lại phải bị phong tỏa. Này trong đó cao gia là tuyệt đối thoát ly không được can hệ. Nếu nói phía trước này hai điều, cao gia người không tham dự, cuối cùng này một cái cao gia là tuyệt đối không có khả năng không có bất luận cái gì quan hệ. Tin tức này đại biểu cái gì? Mặc kệ lần này phái Âu Dương gia người đi thu thập viên gia rốt cuộc có phải hay không cao gia muốn trước tiên dự mưu hại Âu Dương đêm, Này mặt sau Âu Dương đêm mất tích tuyệt đối có cao gia người đẩy ra đi một phen. Thản nhiên hiện tại cả người lạnh băng Nàng đã nghĩ tới Âu Dương đêm khả năng sẽ đã xảy ra chuyện, nhưng là không nghĩ tới tình huống như vậy phức tạp. Mất tích chuyện này khả đại khả tiểu. Dựa theo vừa rồi Trần Húc nói, tin tức là bị một đường phong tỏa đến bây giờ, kia tử đã chịu phục kích đến bây giờ 5 ngày thời gian, trừ phi tìm được Lý Minh, nếu không căn bản không có khả năng biết Âu Dương đêm cụ thể mất tích thời gian. Liên cụ thể mất tích thời gian đều không rõ ràng lắm, kia lại sao có thể biết rốt cuộc là ở địa phương nào, tình huống như thế nào hạ mất tích. Cái này là địch nhân hạ tay vẫn là người một nhà hạ tay, cũng chưa biện pháp biết. Lý Minh hiện tại là tìm được Âu Dương đêm duy nhất hy vọng, từ nhỏ đến lớn, Lý Minh đều vẫn luôn căn ở Âu Dương đêm bên người. Hắn là Âu Dương đêm bên người hộ vệ, chỉ có hắn nhất rõ ràng Âu Dương đêm tình huống. Nhưng là còn có một vấn đề, đó chính là Âu Dương đêm mất tích, Lý Minh còn sẽ không có đã chịu liên lụy sao. Thẳng nhiên bọn họ hiện tại thật đúng là có thể tìm được Lý Minh sao. Nãi nãi, Lý Thúc thúc đâu? Có tin tức sao? Thản nhiên tuy rằng trong lòng mong đợi, nhưng là cũng biết như vậy khả năng tính cũng không cao. Lý Minh nghe nói cũng không biết tung tích, bất quá cuối cùng nhìn thấy người của hắn nói là là hai ngày trước không thấy. Trần Húc nhìn thản nhiên có thể hỏi ra như vậy vấn đề, liền biết nàng đã bình tĩnh lại, bắt đầu lý trí phân tích sự tình. Đi thôi, đem quần áo mặc vào, người ra ra còn đang chờ. Trần Húc đứng dậy, đem thản nhiên đáp ở trên giá áo thản nhiên áo khoác đưa cho nàng. Tuy rằng cái gì tin tức đều không có nhưng là có chút tình huống vẫn là muốn cho Thản Nhiên chính mình nghe một chút hảo, nàng thuật lại không đành lòng, hơn nữa nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Ừ, Thản Nhiên tiếp nhận quần áo không hỏi lại cái gì, mặc vào áo khoác đi theo Trần Húc đi ra ngoài. Thản Nhiên biết tin tức khả năng thiếu đến đáng thương, Trần Húc có thể trả lời nàng quá ít, nhìn xem ra gia Âu Dương thuần bên kia hiện tại có hay không đổi mới một ít tin tức, vừa rồi nàng liền tưởng tiến lên, không cần lại kéo dài. Một gia một trẻ hai đời tổ tôn hai người đều là Âu Dương gia tứ phụ. Đều là trải qua tâm linh thượng dày vò Một cái là chính mình vị hôn phu Một cái là chính mình từ nhỏ bảo bối đại thân tôn Ai trong lòng có thể bình tĩnh được Chính là chính như Trần Húc theo như lời Các nàng muốn tỉnh lại Đừng nói hiện tại còn không đến cuối cùng Không có kết quả đâu Chính là thật tới rồi lúc ấy Mới là Âu Dương gia càng gian nan thời điểm Bao nhiêu người nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm các nàng Chờ muốn từ các nàng trên mặt Trong ánh mắt nhìn đến chút cái gì Các nàng không thể cấp đối phương cơ hội cấp đối phương thực hiện được khả năng tính. Hai người một trước một sau lên xe. Vương Hiên cùng Phùng Vũ lái xe theo ở phía sau. Hai chiếc xe tuy rằng chỉ là theo sát, chính là trong xe không khí lại đều là giống nhau trầm trọng. Không có người mở miệng nói chuyện, bởi vì bọn họ không biết lúc này phải nói chút cái gì. Chưa xong còn tiếp. Trưng 716 rác mặt hỏi. Tổ tôn hai đời Âu Dương ra tức phụ, tuy rằng không nói lời nào, nhưng là trong lòng đều là nghĩ cùng cái ý niệm, tự nhiên là Âu Dương đêm giờ phút này an yêu. Nhưng cũng là có chút bất đồng. Tuy rằng đều không rõ ràng lắm hiện tại là cái tình huống như thế nào, hai người đều đối Âu Dương đêm an toàn ôm lo lắng, chính là so với mãi mãi Trần Húc tới nói, thản nhiên tưởng càng nhiều. Nghĩ đến càng thêm xa, càng phức tạp. Thản nhiên tuy rằng không nghĩ đem sự tình liên lụy càng nhiều, chính là nàng trong lòng bất an, làm nàng không thể không suy nghĩ những cái đó người khác có lẽ không thể tưởng được, thậm chí có thể nói căn bản làm người căn bản vô pháp nghĩ đến địa phương đi. Này đó thản nhiên chỉ có thể đặt ở trong lòng Nàng không thể nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc, bởi vì không có bằng chứng, chỉ dựa vào thản nhiên cảm giác, cùng một ít nói không rõ đồ vợ, không có người sẽ tin tưởng thản nhiên trong lòng nghi ngờ khả năng sẽ là thật sự, Huống chi, liền thản nhiên chính mình đều không rõ ràng lắm tình huống hiện tại có phải hay không chính mình sở suy đoán. Từ bắt đầu trong lòng bất an thời điểm, thản nhiên liền vẫn luôn ở nói cho chính mình muốn bình tĩnh, bình tĩnh. Nàng hiện tại làm sao không hối hận, nếu từ nhỏ đêm mất đi liên hệ lúc ấy liền đi tìm hắn có lẽ bây giờ còn có quay lại đường sống, sự tình chưa chắc sẽ có như vậy không xong. Chính là giống như là Trần Húc nói giống nhau. Nàng mạnh thản nhiên chính là Âu Dương gia tương lai tức phụ, mà Âu Dương đêm lúc này đây là bị cao đỉnh khâm điểm tướng quân, hắn là đi bình định loạn, bắt địch tặc. Thản nhiên không quan tâm phóng đi tìm hắn, không nói đến có thể hay không ở trước tiên tìm được Âu Dương đêm, liền tính là tìm được rồi, nếu là không có gì sự, thản nhiên hẳn là nói như thế nào. Như vậy nhiều song nhìn chầm chầm Âu Dương gia. Nhìn chầm chầm Âu Dương Đêm, nhìn chầm chầm thản nhiên đôi mắt lại sẽ nói như thế nào. Thản nhiên hối hận không có ở trước tiên nghĩ cách đi cứu Âu Dương Đêm, nhưng là lại không có biện pháp ở sự tình lại tới một lần dưới tình huống, có thể càng tốt xử lý chuyện này. Trừ phi là lại trọng sinh một lần, thản nhiên trước đó biết tiểu dạ cuối cùng sẽ mất tích, nếu không đồng dạng dưới tình huống. Thản nhiên không có khả năng không quan tâm liền phóng đi tìm Âu Dương Đêm. Thản nhiên lúc này đã không còn là lúc trước cái kia vừa mới trọng sinh mà đến. Muốn làm cái gì liền có thể làm gì đó tiểu cô nương toàn năng chiến thần mới nhất trương. Nàng muốn suy xét sự tình quá, nàng lương đeo cũng quá nhiều, không có khả năng lại giống như đã từng như vậy không chỗ nào bận tâm đi làm chính mình muốn làm sự tình. Này có lẽ chính là trưởng thành đại giới, cũng có lẽ là được đến hôm nay sở có được hết thể đại giới. Nếu có thể trao đổi, thản nhiên muốn dùng chính mình hết thể đi đổi Âu Dương đêm bình an, chính là nàng hết thể có lẽ quan hệ đến rất nhiều người vận mệnh. Nàng thật sự có thể thuyết minh đều không suy xét đi trao đổi sao? Nàng do dự, nếu gần là nàng chính mình hết thảy, nàng có thể không chút do dự đi trao đổi. Chính là, nếu này trong đó đề cập đến phụ mẫu của chính mình thân nhân, Âu Dương gia, thậm chí La gia cùng với Hằng gia, Văn gia, Lưu gia còn có Thiên Hoa Đảo đại gia, nàng có thể tâm an dùng này hết thảy đi đổi chính mình ái nhân bình an sao? Nàng do dự không phải không có đạo lý, nàng không phải không để bụng tiểu dạng mà là nàng yêu cầu để ý người quá nhiều, nàng không biết nên như thế nào như vậy đi lựa chọn. Dọc theo đường đi thời gian lộ trình tuy rằng không dài, nhưng là cảm giác giống như qua một thế kỷ giống nhau, thản nhiên lưu manh ngạc ngạc ngạc. Trong đầu các loại ý niệm tới tới lui lui, cuối cùng là ở tới rồi địa phương thời điểm làm này đó ý niệm đều cưỡng chế ngừng lại. Mặc kệ sắp sửa đối mặt chính là bộ dáng gì tình huống, thản nhiên đều biết nàng chắc chắn gặp phải chính là một hồi tâm linh thượng khảo nghiệm. Gia gia, nhị Gia Gia Thản nhiên đỡ Trần Húc xuống xe, bị người đưa tới Âu Dương Thuần trước mặt. Nguyên lai không ngừng Âu Dương Thuần ở chỗ này, Âu Dương Nhân cũng ở, từ từ ngươi lại đây. Âu Dương Thuần sắc mặt cũng không thể so Thản nhiên bọn họ hảo đi nơi nào, đại khái là bởi vì còn có người khác ở duyên cớ, cho nên hắn tận lực ổn định tâm thần, làm Âu Dương gia đại gia trưởng, hắn đại biểu chính là toàn bộ Âu Dương gia thái độ, so với Thản nhiên cùng Trần Húc tới, trên người hắn trách nhiệm càng trọng, hắn cần thiết muốn ổn định chính mình. Liên tính giờ phút này trong lòng có lại nhiều tâm tình ý tưởng, lại người ngoài trước mặt hắn đều cần thiết làm bộ dường như không có việc gì. Thản nhiên nhìn nhìn, Âu Dương thuần phía sau đứng vài vị quân giới cao cấp tướng lãnh, biết hiện tại không phải kỹ càng tỉ mỉ hỏi tình huống thời điểm, trước hết nghe nghe bọn hắn tìm chính mình tới muốn nói gì. Vài vị đảo không phải muốn cô ý trộn lẫn tiến Âu Dương ra chuyện này, ai đều biết Âu Dương đêm là Âu Dương gia đại tân sinh hy vọng, hiện tại người không thấy, nhân ra người trong nhà trong lòng sốt ruột là tự nhiên. Bọn họ vốn dĩ hẳn là cho nhân gia toàn gia đằng cái địa phương làm cho bọn họ hảo hảo tâm sự. Chính là hiện tại tình huống này, bọn họ liền tính là tưởng cũng không cái điều kiện kia. Rốt cuộc Âu Dương đêm là làm quân bộ tướng lãnh ở mang binh đi ra ngoài thời điểm mất tích. Chuyện này sự tình quan trọng, quan hệ đến không chỉ là Âu Dương gia Bọn họ liền tính là căng ra đầu ở chỗ này nhận người ngại cũng không thể thiện ly chức thủ. tẩu tử, chúng ta ngồi xuống nói đi. Thản nhiên bọn họ tiến vào phía trước Âu Dương gia hai vị cùng này vài vị tướng lãnh đang ở thương thảo về Âu Dương đêm mất tích cùng dư lại quân đội nên do ai đi tiếp nhận sự tình. Nghe được Trần Húc cùng Thản nhiên tới, bọn họ mới dừng lại tới đề tài vừa rồi. Trần Húc tuy nói là Âu Dương thuần phu nhân, nhưng là nàng không chỉ là bởi vì là Âu Dương gia tước phụ mới có thể được đến đại gia tôn trọng. Nay vài vị tướng lãnh tuy rằng thân cư chức vị quan trọng, nhưng là ở Trần Húc trước mặt vẫn là không dám lốm mảng. Cho nên nghe nói nàng tới đều đứng dậy nên đón chào hỏi. Nay trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì phía trước Trần Húc nói cho thản nhiên, nàng thời khắc đem chính mình làm như Âu Dương gia tức phụ, nàng mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động trước nay đều là thận chi lại thận. Nhiều năm như vậy tới mọi người xem ở trong mắt, đối Âu Dương thuần cái này thê tử đánh trong lòng cũng không dám kinh thường. Nàng tuy rằng chỉ là nữ lưu hạ người, chính là mỗi khi Âu Dương gia trải qua đại sự thời điểm, nàng luôn là có thể ở thời khắc mấu chốt. Đứng ở Âu Dương thuần phía sau dựng thẳng cái này ra, quản hảo trong nhà hết thảy. Gần là bởi vì điểm này liền sẽ không đem nàng làm như là bình thường nữ lưu hạ người, đại gia đánh trong lòng là tôn kính vị này Âu Dương gia đương gia phu nhân. Trần Húc cũng không nhiều khách khí, nàng lôi kéo thẳng nhiên ở Âu Dương thuần cùng Âu Dương nhân hạ đầu ngồi xuống. Phi thường thời kỳ, cũng không chú ý nhiều như vậy, chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu tôn ti ngồi xuống. Nghĩ đến các ngươi cũng biết, tiểu dạ mất tích, cho tới bây giờ không có tin tức Âu Dương Thuần nhìn Thản Nhiên lại lần nữa xác nhận tin tức này. Ân, mãi mãi nói cho ta, tiểu dạ mất tích, kia hắn mang bộ đội bên kia hiện tại thế nào? Thản Nhiên biết Âu Dương đêm không có tin tức, nhưng là hắn mang theo như vậy nhiều binh lực, không có khả năng cũng theo hắn cùng nhau mất tích. Nơi này có hay không một ít manh mối đâu? Thản Nhiên nghĩ từ nơi này mà tìm chút manh mối. Bộ đội lúc ấy bị đánh bất ngờ, có bộ phận binh lực bị tách ra. Ở ba ngày sau, tiểu dạ phó tướng đem đại bộ đội chỉnh hợp, kiểm kê nhân số. Đại khái thiệt hại không đến 1.000 người tả hữu. Một vị viên mặt thoạt nhìn lớn lên không tính quá nghiêm khắc treo trung tướng quân hàm lão nhân thế Âu Dương thuần trả lời vấn đề này. Chưa xong con tiếp. Chương 717 bảng tính. 1.000 người, cái này con số kỳ thật tính lên cũng không phải cái số lượng nhỏ. 800, này 1.000 người đặt ở trước mắt cũng là đen nghìn nghịt một mảnh. Chính là so với Âu Dương đêm mang người, như thế xem như tiểu tổn thất. Chính là việc này thật là viên ra làm. Thản nhiên trong lòng còn có nghi hoặc. Bất quá hiện tại không tiện biểu hiện ra ngoài, cái này phải đợi trong chốc lát có cơ hội hỏi Âu Dương Thuần đi. Tuy rằng việc này vốn dĩ không nên làm cho các ngươi hai cái nói, dù sao cũng là quân bộ cơ mật, các ngươi hai cái tuy rằng cũng là quân nhân, nhưng là bực này thiệp mật cấp bậc sự tình còn không có bảng tính tư cách, là chủ tịch phá lệ cho các ngươi dự thính Lúc này là Âu Dương Thuần cấp thản nhiên bọn họ giải thích. Sắc thật, tuy rằng Âu Dương đêm là Âu Dương ra người, nhưng là lần này sự tình không chỉ là Âu Dương ra sự tình. Việc này hiện tại chính quy lại nói tiếp hẳn là quân bộ sự tình, mà gần là làm người nhà thản nhiên cùng trần húc sắc thật không có tư cách biết này trong đó chi tiết, huống chi là dự thính bằng thính, thậm chí là giống hiện tại như vậy tham dự trong đó. Âu Dương thuần sở dĩ muốn đem nói ở phía trước, một phương diện là muốn nói cho thản nhiên, sở dĩ muốn đem thản nhiên đưa tới nơi này tới nói là bất đắc dĩ, hắn không có cách nào đem chuyện này mang về nhà nói, đây là cao đỉnh ý tứ. Đồng thời cũng là giảng nói cho những người khác nghe được. Bọn họ Âu Dương gia đều không phải là này đây quyền làm việc thiên tư, đây là mặt trên phê chuẩn, đều không phải là là chính bọn họ quyết định. ân chúng ta minh bạch. Trần Húc không có dư thừa nói, nàng minh bạch trượng phu lời này ý tứ, nhưng là nàng cũng không phải cánh ốc, sự tình ra nhiều như vậy thiên, cao gia không có khả năng hôm nay mới thu được tin tức. Vẫn luôn phong tỏa tin tức không tiết lộ, làm cho hiện tại chính mình tôn tử sinh tử không rõ. TXC T điện tử thư đạo loạt hiện tại lại làm ra giống như đối chính mình một nhà cỡ nào dày rộng biểu hiện tự hồ ở nói cho người khác xem các ngươi là đặc biệt ưu đãi ta cao gia đây là đối với các ngươi Âu Dương gia chính là bất đồng đâu nếu có lựa chọn chấn húc nhưng không hiếm là cao gia ở như vậy sự tình thượng đối Âu Dương gia biểu hiện không giống người thường lúc trước phải như vậy tuổi trẻ Âu Dương đêm vì xoáy đi chấn áp viên gia thời điểm này cao gia liền có thể tính thượng là bụng dạ khó lường lúc này tới chỗ này giả vờ giả vịt cho ai xem Bất quá tưởng quy tưởng, Trần Húc trong lòng chính là có lại nhiều bất bình, nhưng là nàng vẫn là nhớ kỹ chính mình thân phận, cùng phía trước giống nhau. Trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình có thể cho người suy đoán nàng lúc này tâm tình. Âu Dương thuần tuy rằng mặt ngoài nói đây là cao gia đối bọn họ Âu Dương gia đặc thủ chiêu cố. Chính là hắn trong lòng cùng Trần Húc ý tưởng cũng không sai biệt lắm, nếu không phải cao gia, tiểu dạ hiện tại cũng sẽ không mất tích, cũng sẽ không có hôm nay chuyện như vậy tuyệt thế võ đế toàn văn đọc. Hiện tại không chỉ là Âu Dương đêm sinh tử rơi xuống không rõ. Kia thiệt hại một ngàn nhiều binh lực khá vậy đều là Âu Dương ra dòng chính bộ đội. Này nói đến nói đi. Tổn thất tất cả đều là Âu Dương ra thực lực, hiện tại cao gia chạy ra xung hảo người, thật đúng là tưởng Mỹ. Mặc kệ Âu Dương người nhà hiện tại tâm tư nế ức. Nay hội nghị vẫn là muốn khai đi xuống, tổng muốn thương lượng ra cái biện pháp. Thản nhiên không chỉ là làm dự thính bằng thính, hơn nữa vẫn là tiểu bối. Tại đây loại trường hợp kỳ thật không có gì lên tiếng quyền nơi này là quân ủy tổng bộ, không phải Âu Dương gia, thản nhiên liền tính là có ý tưởng, có muốn hỏi cũng không hảo biểu hiện quá rõ ràng. Nay không chỉ là bởi vì thân phận hạn chế, cũng là vì nàng không nghĩ cấp những cái đó cáo già nhóm nhìn ra manh mối. Không nói mấy đại gia tộc là đi như thế nào cho tới hôm nay, chính là chỉ nhìn một cách đơn thuần hôm nay trước mắt này đó đều vai khiêng đem tinh lão nhân nhóm, cái nào đều không phải đèn cạn dầu. Thản nhiên ở nhà có thể không cần phòng bị, chính là đối mặt bọn họ thản nhiên cũng không dám không cẩn thận. hiện tại là thời buổi rối loạn, tiểu dạ sự tình còn không có điều tra rõ. đối tiểu dạ hạ độc thủ rốt cuộc là người nào, hiện tại căn bản không rõ ràng lắm. nhưng là có một chút là rất rõ ràng. hôm nay cao gia người không có trình diện, nhưng này ở đây vài vị giữa nhất định là có cao gia thắng tử. nếu không cao gia sao có thể như thế yên tâm khiến cho âu dương gia chính mình liền làm quyết định, kia còn lợi hại. cao gia là không có khả năng sẽ làm như vậy. cho nên thản nhiên cần thiết muốn càng cẩn thận một ít càng lại như vậy thời điểm càng cần thiết để người vân nhất thản nhiên trừ bỏ vào cửa vừa mới bắt đầu hỏi kia một câu giữ lại thời điểm liền vẫn luôn đang nghe này vài vị thương thảo trần húc làm âu dương thuần thế tử tuy rằng cùng thản nhiên giống nhau cũng là bảng tính nhân vật nhưng là cũng sẽ ngẫu nhiên tham dự vài câu ước chừng một giờ lúc sau cái này loại nhỏ hội nghị tạm thời xem như trước kết thúc đại khái cũng có thương nghị kết quả âu dương đêm mất tích hắn mang đi bộ đội hiện tại là từ phó tướng tiếp nhận Tuy rằng cái kia phó tướng cũng là cái năng trinh thiện chiến, so với Âu Dương Đêm kinh nghiệm còn phong phú một ít, chính là tổng bộ bên này lại không có khả năng mặc kệ một cái phó thủ ở quân chức lâm thời thăng nhiệm chủ tướng. Hiện tại không phải kháng chiến niên đại, khi đó thiếu tướng lãnh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chính là hiện tại bất đồng, Âu Dương Đêm kéo ra ngoài chi đội ngũ này, nói rõ chính là Âu Dương gia dòng chính bộ đội. Âu Dương Đêm tuy rằng tuổi trẻ, chính là người khác ở trong quân liên đại biểu chính là Âu Dương gia. Hiện tại hắn bị tập kích mất tích, tuy rằng phó tướng cũng là tin được Âu Dương gia một tay bồi dưỡng ra tới dòng chính, nhưng là thân phận của hắn cùng Âu Dương đem lại là kém xa, Cho nên liền tính là hiện tại vị kia phó tướng có các loại lý do thích hợp đỉnh nhậm chủ tướng, nhưng là lại không thể cứ như vậy tiếp nhận chức vụ, điểm này thản nhiên ở một bên nghe được là minh bạch. Cái này lời nói đảo không phải Âu Dương gia người một nhà nói ra. Bất quá mặc kệ có phải hay không thiệt tình hướng về Âu Dương gia, đưa ra cái này ý kiến người cùng ở đây đều không ngốc tử. Đó là Âu Dương Gia dòng chính bộ đội, liền tính là có người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hiện tại phân hóa Âu Dương Gia thế lực, chính là Viên Gia còn ở nơi đó bay đâu. Không đem Viên Gia bãi bình, Âu Dương Gia thế lực phân hóa đối ai đều không có chỗ tốt. Cho nên hiện tại, mặc kệ là xuất phát từ cái gì lý do, cái gì ý tưởng, Cao Gia còn cần Âu Dương Gia đi giúp đỡ bọn họ đối phó Viên Gia. Lời này liền tính là không cần Âu Dương Gia chính mình nói ra, cũng là đoán chắc có người sẽ mở miệng. Quả nhiên như Âu Dương thuần sở liệu, có người đứng ra đưa ra chuyện này. Làm Âu Dương gia, tự nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ chối từ, kia chính là Âu Dương gia chính mình dòng chính bộ đội, nơi nào dễ dàng như vậy liền giao cho người khác trong tay, liền tính là chính mình một tay bồi dưỡng lên phó tướng, cũng không bằng người trong nhà đáng giá tin tuệ. Lão gia tử xẻ ra chuyện sự tình còn không phải là vết xe đổ sao? Cuối cùng cơ hồ không như thế nào thương lượng, đại gia liền đạt thành nhất trí làm Âu Dương Nhân đi tiếp nhận Âu Dương Đêm mang đi ra ngoài kia chi bộ đội thuận tiện tìm kiếm Âu Dương Đêm manh mối quân sự thượng quyết sách chủ yếu là liền vấn đề này triển khai chủ tướng xác lập dư lại chính là căn cứ phía trước định ra chiến lược kế hoạch cùng với lần này Âu Dương Đêm bị đánh bất ngờ địa điểm cùng tình huống tiến hành sửa chữa một ít đối địch phương trầm này đó càng là thản nhiên sở cắm không thượng lời nói sự tình cũng là thản nhiên không xem như hoàn toàn quan tâm sự tình nàng hiện tại trong lòng nghĩ đều là về Âu Dương Đêm tin tức chưa xong con tiếp. Chương 718 Lưỡng Nan Quân sự thượng sự tình thản nhiên cắm không thượng lời nói, cũng không nghĩ chen vào nói. Mà Trần Húc đối với loại này để cập đến chân chính quân sự cơ mật sự tình, cũng là làm một cái chân chính bảng thính giả ở bên cạnh ngồi không ra tiếng. Nàng có thể tham dự chính là về Âu Dương đêm sự tình, đến nỗi mặt khắc còn có chính mình trượng phu cùng chú em ra mặt, không cần nàng mở miệng, cũng không cần thiết mở miệng. Hội nghị sau khi chấm dứt, vài vị tướng quân cũng không có như vậy không có ánh mắt ở trước mặt xem náo nhiệt. Chính sự nói xong, hoặc là nói là về mặt bản thượng sự tình nói xong, dư lại chính là mặt bản hạ sự tình. Mặt bản hạ sự tình, đó là nhân gia Âu Dương gia chính mình sự tình, bọn họ cũng đến hiểu được chi tình thức thú đúng lúc tối lui, cho nhân gia toàn gia một cái thương thảo cơ hội. Vài người tuy rằng trong đó không thiếu có cao gia nhãn tuyến, thậm chí là có thể gọi là là cao gia đặt ở quân ủy tổng bộ manh khỏe. Chính là, mặc kệ là người nào, lúc này nếu không hiểu biết được tình thức thời, cũng không có gì năng lực đứng ở chỗ này. Nói nữa, Cao Gia yêu cầu bọn họ làm đã làm, dư lại đều là Âu Dương Gia chính mình sự tình. Bọn họ lại ở chỗ này, cũng không có gì lợi nhưng đổ, càng có rất nhiều cũng không có gì ý nghĩa. Nhiều nhất chính là đã đi xuống nhận người ngại mà thôi. Đương nhiên, tuy rằng là phải cho Âu Dương Gia không ra nói chuyện không gian, nhưng là như bây giờ phi thường thời kỳ, này vài vị tướng quân cũng không có khả năng liền như vậy về nhà buông tay mặc kệ. Tiền tuyến bên kia không ổn định xuống dưới, bọn họ sợ là đã nhiều ngày thanh nhàn không được. Nói là Âu Dương gia ra dòng chính bộ đội xuất chinh, hướng về phía Viên gia đi. Cảm giác thượng là Cao gia đem sự tình toàn quyền công đạo cấp Âu Dương gia xử lý, chính là nào có thật sự yên lòng một chút đều mặc kệ đạo lý. Đọc quyền sách mới nhất chương, thỉnh tìm tòi 800. Cao Cao tại thượng Cao gia tự nhiên là sẽ không ra mặt nhìn chằm chằm. Đáng thương bọn họ này đó lao nhân, tuổi một đống, ở nhà thanh thanh nhàn nhàn nhiều thoải mái, một hai phải chạy đến nơi đây tới thảo người ngại trọng sinh giới giải trí chi dựng thê ảnh hậu mới nhất chương. Không bọn họ, nhân gia Âu Dương gia cũng là có thể lấy ra cái biện pháp tới, ai yêu cầu bọn họ ở chỗ này lắm mồm, còn lúc gần lúc hiện như thế nào trốn đều trước mắt. Mặc kệ là vài vị tướng quân trong lòng nhiều không uấn, Âu Dương gia hiện tại không công phu cùng bọn họ so đo này đó. Rốt cuộc lúc này không có ai có tâm tư đi phản ứng bọn họ này, đó không coi là đối sự tình có bao nhiêu trợ giúp lớn người ngoài cuộc. Cứu Âu Dương đêm vẫn là muốn dựa chính bọn họ. Nhị gia gia, ta có thể đi theo cùng đi sao? Thản nhiên nhìn liền dư lại chính mình trong nhà người, cũng không hề suy xét mặt khác. Hiện tại cứu Âu Dương đêm quan trọng. Nay cũng không phải nhận không ra người nói, ở đâu nói đều là giống nhau. Nay chỗ ngồi có hay không nghe lén, thản nhiên căn bản không để bụng. Đại ca ngươi xem. Âu Dương nhân biết thản nhiên tâm tư, ở đây không có bất luận kẻ nào có lý do ngăn trở thản nhiên đi tìm nàng vị hôn phu. Bất quá này dù sao cũng là đại ca gia cháu dâu. Không phải người khác. Hán tuy rằng đau lòng tiểu dạ sinh tử không rõ. Nhưng là thản nhiên từ nhỏ cũng là bọn họ này đó làm trưởng bối nhìn lớn lên, cho nên hắn cũng không nghĩ làm thản nhiên ở ngay lúc này đi như vậy loạn địa phương tìm người. Hắn hiện tại không có hoàn toàn chi sách có thể bảo đảm thản nhiên an toàn, không dám lập tức đáp ứng thản nhiên. Đành phải do hỏi chính mình đại ca. Từ từ, ngươi nếu không trước làm ngươi nhị ra ra qua đi nhìn xem bên kia tình huống, sau đó ta lại phái người đưa ngươi qua đi. Âu Dương Thuần không phải không hiểu thản nhiên hiện tại tâm tình, nhưng là hắn xác thật cũng là không có cách nào. Rốt cuộc bên kia hiện tại tình huống như thế nào ai cũng nói không tốt. Hắn không thể làm thản nhiên đi mạo hiểm. Gia Gia, ta sẽ cẩn thận, không cho nhị Gia Gia thêm phiền. Ta biết các ngươi là lo lắng ta an toàn, chính là hiện tại tiểu dạ mất tích, ta không có khả năng ngồi ở trong nhà chờ tin tức. Ta hiện tại đã chờ thời gian lâu lắm, nếu không phải vì cố kỵ nói đến nơi này, thản nhiên tạm dừng một chút, lời này không thích hợp ở chỗ này nói, nàng cẩn thận đã thói quen. Thản nhiên tuy rằng không có đem nói cho hết lời toàn, Nhưng là mọi người đều minh bạch nàng ý tứ. Trần Húc vô vỗ thản nhiên bả vai, xem như an uổi đi. Cho nên, hy vọng các ngươi có thể lý giải ta. Ta sợ chờ không được, bất luận sinh tử, ta đều cần thiết chính mình tự mình đi. Thản nhiên lời này nói được thực quyết tuyệt, nàng là hạ định rồi quyết định, lúc này đây ai đều không có biện pháp ngăn trở nàng đi. Mặc kệ Âu Dương đêm sống hay chết, nàng cần thiết tự mình đi xác nhận. Mà đồng thời cũng là biểu đạt một cái ý tứ, vô luận nàng chính mình sống hay chết, đều đành phải vậy. Chuyện này không có đường sống. Từ từ Âu Dương thuần nhìn thản nhiên kia không dung cự tuyệt bộ dáng, lời nói tới rồi bên miệng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn biết thản nhiên là cái gì tưởng. Hắn cũng biết làm thản nhiên qua đời phi thường nguy hiểm, chính là đối mặt như vậy thản nhiên, hắn thật sự không biết nên như thế nào cự tuyệt nàng. Chính là như vậy thản nhiên, sao có thể làm người yên tâm làm nàng một mình đi tiền tuyến đâu. Hiện tại chính là phi thường thời kỳ, Âu Dương nhân lần này không chỉ có riêng là đi tìm Âu Dương đêm, còn muốn chấn áp viên gia phản quân. Này đánh lên chỗ tới, liền tính là Âu Dương Nhân có nghĩ thầm muốn che chở Thản Nhiên, cũng có khả năng sẽ có không thể chú ý đến thời điểm, cho nên bọn họ thật sự không quá dám để cho Thản Nhiên mạo hiểm như vậy. Hiện tại cũng coi như là tiến thoái lưỡng nan, không biết nên cự tuyệt hay là nên đồng ý Âu Dương thuần, lần đầu cảm thấy chính mình yêu cầu người khác giúp đỡ làm quyết định, hắn quay đầu lại nhìn nhìn chính mình thê tử. Trần Húc biết trượng phu khó xử, nàng lôi kéo Thản Nhiên ở trên sofa lại ngồi xuống. Từ từ Chuyện này muốn hay không chờ một chút, chúng ta đều lo lắng an toàn của ngươi. Tiểu dạ chúng ta còn không có tìm được, không thể lại cho ngươi đi mạo hiểm. hai tử, chúng ta thượng tuổi, chịu đựng không dậy nổi cái gì đả kích. Trần Húc cùng trượng phu giống nhau, lúc này cũng là thực khó xử, nhưng là nàng cần thiết đứng ra, cái này khẩu nàng tới khai. Mãi mãi, ta biết, ta biết ta không nên như vậy tùy hứng, chính là ta thật sự không có cách nào lại chờ đợi. Ta không dám đi tưởng tiểu dạ hiện tại khả năng vị trí cảnh ngộ. Ta là hắn vị hôn thê, tuy rằng không dám nói sinh cùng tẩm, chết cùng huyệt nói như vậy tới kích thích các ngươi, nhưng là đây là ta hiện tại tâm tình. Thực xin lỗi, gia gia nãi nãi, nhị gia gia, ta biết các ngươi sẽ lo lắng, đại gia sẽ lo lắng, chính là nếu không cho ta đi tìm tiểu dạ, ta sẽ điên rồi. ở tới trên đường ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, lúc này đây mặc kệ là ai, mặc kệ là cái gì lý do đều không thể ngăn trở ta, ta cần thiết đi, đi tìm tiểu dạ, đi đến cách hắn gần nhất địa phương đi. Thản nhiên biết Trần Húc bọn họ đều là hảo ý, nhưng là lúc này đây thỉnh cho phép nàng tùy hứng một lần đi. Từ nhỏ đến lớn, thản nhiên trước nay đều là hiểu chuyện có chủ kiến. Tuy rằng luôn là sẽ có bại lộ ra bản thân không phù hợp chính mình tuổi thành thuộc một mặt, nhưng là rất ít có như vậy tùy hứng thời điểm. Chưa bao giờ tùy hứng hải tử, ngẫu nhiên tùy hứng lên, ai cũng khuyên không được, trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đáp ứng nàng? Vẫn là không đáp ứng. Thật là cái lưỡng nan vấn đề. Chưa xong còn tiếp, chương 719 trước đó chuẩn bị. Cuối cùng, mặc kệ đại gia biết khuyên như thế nào, đều không có biện pháp ngăn cản thản nhiên dưới tình huống, bọn họ chỉ phải đồng ý làm thản nhiên đi. Tuy rằng nguy hiểm, tuy rằng không thể xác định như vậy liền có thể tìm được câu dương đêm, nhưng là ít nhất nỗ lực qua, so với ngồi ở trong nhà chờ tin tức, đối thản nhiên tới nói càng có thể làm nàng trong lòng bình tĩnh một ít đi. Mặc dù là lừa mình dối người bình tĩnh, cũng so vẫn luôn suốt ruột không có một chút manh mối chờ đợi phải mạnh hơn rất nhiều. Sự tình cứ như vậy định ra tới, Âu Dương nhân định ở buổi chiều xuất phát. Tuy rằng hắn cũng tưởng lập tức liền xuất phát, bất quá trong tay còn có mặt khác công tác, yêu cầu công đạo một chút. Nói nữa, làm chủ tướng tuy rằng vẫn như cũng là Âu Dương gia chủ soái cũng là phía trước quân ủy thương nghị chủ tướng người được chọn, vẫn là yêu cầu đi cao đỉnh nơi đó tiếp thu một chút chính thức nhân mệnh. Cao đỉnh tuy rằng gần là quốc gia chủ tịch, Nhưng là ở đại quân sự hành động thượng một ít quan trọng quyết sách hắn cũng là muốn cuối cùng đánh nhịp. Liên tính là cái hình thức, cũng đến đi như vậy cái đi ngang qua sân khấu, không có biện pháp đây là trình tự, liên tính là khẩn cấp tình huống cũng không thể bỏ qua. Thật sự có nghĩ thầm nếu không đi cái này trình tự cũng không phải không được, bất quá xong việc có cái gì hậu quả tuyệt đối không phải đại gia muốn nhìn đến. Âu dương gia không cần phải vì loại chuyện này lại gánh không cần thiết trách nhiệm. Bất quá như vậy cũng hảo. Buổi chiều xuất phát cũng coi như là cấp thản nhiên để lại một chút chuẩn bị thời gian Thản nhiên không biết chính mình lần này đi tiền tuyến sẽ đối mặt cái gì Nhưng là cái loại này dự cảm bất hảo vẫn luôn đều không có tiêu tán Tuy rằng là nàng cực lực tranh thủ muốn đi Bất quá cũng không thể thật sự cái gì đều không làm chuẩn bị liền đi Nàng là đi cứu người, không phải đi chịu chết Không có chuẩn bị, đừng nói là đến lúc đó cứu không được tiểu dạng Liền chính mình chết ở bên kia, liền không chỉ là mất nhiều hơn được vấn đề Bởi vì buổi chiều muốn cùng Âu Dương nhân cùng nhau xuất phát, thản nhiên liền chức cùng Trần Húc về nhà. Mà Âu Dương thuần còn lại là lưu tại quân ủy. Bởi vì kế tiếp còn có mặt khác công tác phải làm. Cho nên chỉ có thể bình chia làm hai đường, mặc kệ hiện tại tình huống như thế nào bọn họ, đều phải tận lực tìm được Âu Dương đêm, giữ lại sự tình tự nhiên sẽ có người đi xử lý. Đối cao ra tới nói, Âu Dương đêm mất tích không thể nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, cho nên chuyện này chưa chắc chính là bọn họ làm. Rốt cuộc hiện tại Cao Gia tuy rằng đối Âu Dương gia động tâm tư, nhưng còn chưa tới chân chính muốn xé rách mặt thời điểm. Bọn họ muốn rửa Âu Dương gia sự tình còn không ít. Hiện tại loại này thời cơ động thủ, đối bọn họ tới nói không phải cái gì sáng suốt cách làm. Nhưng nếu là có người động Âu Dương đêm, bọn họ cũng coi như là vì tương lai tỉnh đi chút phiền toái. Ai đều biết Âu Dương đêm là Âu Dương gia hiện tại tân một thế hệ có khả năng nhất khởi động Âu Dương gia người. Vô luận là năng lực thượng vẫn là khí độ thượng đều có trở thành tương lai Âu Dương gia đương gia điều kiện. Nếu lúc này không trừ, trong tương lai đối cao gia tuyệt đối là một loại uy hiếp. Cho nên, thản nhiên có lý do tin tưởng, liền tính chuyện này không phải cao gia làm, nhưng là cũng tuyệt đối ở Âu Dương đêm mất tích về sau, cao gia không chỉ có không có trước tiên đi tìm người. Còn che giấu Âu Dương đêm mất tích tin tức, nay liền kéo dài tìm kiếm Âu Dương đêm tiến độ. Điểm này là so với tự mình phái người đi hại Âu Dương đêm cũng hảo không đến chạy đi đâu cách làm Tân thủ hơn nữa hẳn cũ Thản nhiên đối cao Gia hiện tại có thể nói đúng không gần đã là từ đáy lòng sinh ra chán ghét Nếu hiện tại không phải tình huống khẩn cấp, nàng càng muốn xác nhận Âu Dương đêm an toàn Nàng nhất định sẽ cùng cao Gia tính tính sổ Lúc này đây nàng không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ Thản nhiên biết chính mình thế đơn lực mỏng, chính là nếu nàng thật sự muốn làm Cũng không phải không có cách nào Liền tính không có cách nào chân chính vận ngã cao ra, lại cũng có thể nghĩ cách làm cho bọn họ có đại phiền toái. Bất quá hiện tại không thời gian kia cùng tinh lực. Chính là liền như vậy buông tha cao ra, nàng lại không cam lòng. Vạn nhất chính mình đi tìm tiểu dạ thời điểm cao ra lại ra cái gì chuyện xấu, cho chính mình tạo thành lực cản. Đêm đó thực phiền toái. Thản nhiên nghĩ nghĩ, về nhà lúc sau liền cấp thiên hoa đảo bên kia gọi điện thoại, bố trí một phen, sau đó liền đơn giản thu thập một chút đồ vật chuẩn bị xuất phát. Thản nhiên cũng không tin, như thế bố trí, cao gia còn có nhàn dối tới quản chính mình bên này sự tình. Thu thập xong đồ vật, thản nhiên đột nhiên nhớ tới, phía trước tin đồn còn ở nhà, lúc này hắn là rời đi vẫn là. Có lẽ là tâm hữu linh tê, có lẽ là trùng hợp. Thản nhiên đang nghĩ ngợi tới lúc này đến chỗ nào đi tìm tin đồn đâu, liền nghe được dưới lầu chuông cửa vang, đi mở cửa phùng vũ nói là tin đồn tới. Thản nhiên lúc này mới nhớ tới, buổi sáng thời điểm tin đồn là trộm tới Âu Dương gia Mọi người đều không biết hắn đã tới. Chính mình đi ra ngoài một chuyến, hắn khẳng định là trước rời đi, bằng không bị người đụng phải. Một cái thành niên nam nhân ở chính mình phòng xuất hiện, vẫn là sáng sớm, liền tính là đều biết thẳng nhiên là người nào, tin đồn là người nào, bọn họ quan hệ lại hảo, cũng dễ dàng bị người ta nói nhàn thoại. Trần Húc nói qua, phải làm Âu Dương gia tức phụ không dễ dàng. Các nàng thời khắc đại biểu chính là Âu Dương gia hình tượng. Việc này liền tính là Âu Dương gia không nói, cũng không đại biểu người khác sẽ không nói nhàn thoại. Tin đồn đây là ở vì nàng suy xét, Thản nhiên trong lòng ấm áp. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm chính mình đã từng cùng tin đồn là có thế nào quá khứ ký ức, nhưng là tin đồn luôn là như vậy cẩn thận tỉ mỉ ở sở hữu chi tiết nhỏ địa phương đều nghĩ tới, đều có thể thế nàng suy xét tới rồi. Nàng thật sự thực may mắn có như vậy một người vẫn luôn làm bạn tại bên người. Tuy rằng tin đồn cùng Trương Tử Hiên đều là cùng kiếp trước thản nhiên có quan hệ người. Chính là bọn họ hai cái cấp thản nhiên cảm giác lại không quá tương đồng. Trương Tử Hiên không có, Thản Nhiên trừ bỏ đau lòng, tựa hồ còn có một loại cảm giác không thể nói là giải thoát, nhưng là lại là một loại chặt đứt can hệ mạc danh tâm tình, chính là tin đồn bất đồng, tin đồn giống như là nàng bảo hộ thần giống nhau. Tuy rằng này một đời, nàng nhận thức tin đồn thời gian không tính quãng ngắn, nhưng là hai người tiếp xúc thời gian thật đúng là không nhiều lắm. Thản Nhiên lại trước nay không cảm thấy tin đồn là yêu cầu lảng tránh người, vô luận sự tình gì, vui vẻ cũng hảo, khổ sở cũng thế, đụng phải phiền toái. Hắn đều có thể giúp chính mình Loại cảm giác này tuy rằng cũng là nói không rõ Nhưng là lại là thản nhiên trực giác Trung ngọn nguồn đã lâu Thản nhiên không rõ ràng lắm đây là vì cái gì Nàng không nghĩ ra cũng lười đến suy nghĩ Liền đem này quy kết vì kiếp trước ký ức đi Chính là nàng nào biết đâu rằng Bọn họ hai người quan hệ Hai người quen biết là nguyên tự thượng cổ thời kỳ phía trước ký ức Như vậy xa xăm, như vậy phức tạp liên hệ Nơi nào có thể là hiện tại nàng nghĩ ký đâu Ta cho rằng ngươi rời đi đâu Thản nhiên nhìn thấy tin đồn cười cười, này tươi cười đã không có ngày thường nhẹ nhàng, nhiều ít xem như lễ phép thượng tiếp đón tin đồn. Rốt cuộc nàng hiện tại tâm tình, nếu là thật sự làm nàng cười, cũng rất khó. Không cần tiếp đón ta, ta chính là tới nói cho ngươi một tiếng, ta cũng sẽ qua khứ, mặc kệ tiểu dạ sống hay chết, lúc này đây ta nhất định sẽ bồi ngươi tìm được hắn, yên tâm đi. Tin đồn đơn giản một câu, lại có thiên kim trọng phân lượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 720 kiên định. Lúc này không có so câu này hứa hẹn đối thản nhiên tới nói càng tới quan trọng đồ vật. Người khác nói như vậy, thản nhiên tuy rằng cũng sẽ tâm tồn cảm kích, nhưng là lại gần chỉ là cảm kích. Rốt cuộc có người nguyện ý hỗ trợ là chuyện tốt. Chính là nói những lời này người là tin đồn. Tin đồn cụ thể là người nào thản nhiên không rõ ràng lắm. Nhưng là mặc kệ là phía trước hồng Y gì nói cho nàng, vẫn là chính hắn chính miệng nói, thậm chí là mấy năm nay nàng tự thể nghiệm, người này đều tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa không chỉ là không đơn giản, năng lực của hắn, hắn sở có được cấp dưới, đều tuyệt đối không phải thường nhân có thể tưởng tượng lực lượng. Có hắn trợ giúp, chuyện này nói không chừng thật đúng là không phải tới rồi vô pháp cứu vãn nông nỗi. Cảm ơn nói ta liền không nói, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Ta hiện tại không có gì mặt khác biện pháp, cũng chỉ có ngươi trợ giúp mới xem như thật sự nhìn đến hy vọng. thản nhiên lúc này đây là thiệt tình lộ ra một cái tươi cười, không phải khách khí không phải lễ phép, mà là chân chính tươi cười. Tin đồn nghe vậy cũng hồi lấy cười, vô luận là kiếp trước kiếp này. Vô luận là minh giới nhân gian, hắn sở cầu bất quá là nàng tươi cười, mặc kệ là dùng biện pháp gì, hắn đều muốn nàng vô ưu vô lự, vĩnh viễn đều có thể nở rộ ra chân chính tươi cười. Tin đồn tuy rằng là muốn cùng thản nhiên cùng đi tìm Âu Dương đêm, nhưng là tự nhiên không có khả năng cùng thản nhiên đồng hành. Bản thân thản nhiên chính là Âu Dương nhân mang theo quá khứ, thản nhiên trừ bỏ chính mình bên người hai người, còn tính toán đem hồng Y đi tìm trở về cùng nhau qua đi. Đương nhiên đây là đối ngoại phía chính phủ cách nói. Rốt cuộc thản nhiên không có khả năng thật sự nói cho đại gia Hồng Y gì vẫn luôn liền ở bên người nàng, loại này nói đi ra ngoài mới là một loại phiền phức đâu. Thản nhiên bên người tuy rằng có Vương Hiên cùng phùng vũ hai người, nhưng là Hồng Y gì tại đây loại thời điểm không ở bên người, thản nhiên vẫn là có chút không yên ổn. Thêm một cái người thêm một cái trợ lực. Hùng chi nếu không phải đem Hồng Y gì mang ra tới, rất nhiều chuyện thản nhiên cũng không có phương tiện chính mình đi làm. Tuy rằng bên người có tin đồn hỗ trợ, nhưng là rốt cuộc này cùng Hồng Y Ghi là bất đồng. Tin đồn chi với thản nhiên luôn là một loại người bảo vệ nhân vật. Mà Hồng Y Ghi lại là thản nhiên đồng bọn, bất luận là ở bất luận cái gì thời điểm, đều là thản nhiên có thể nghĩ đến, không cần đi so đo chính mình hay không thiếu hạ nhân tình đồng bọn. Hồng Y Ghi hiện tại người ở trong không gian, thản nhiên hiện tại cùng đại gia nói chính mình nghĩ cách làm hắn trở về nửa đường thượng cùng chính mình hội hợp. Bằng không cũng không hợp lý lý do làm hắn trở lại chính mình bên người. Dù sao loại lý do này cũng không phải đệ nhất dùng, đại gia cũng sẽ không quá để ý, húng chi lúc này cũng không ai sẽ đem tâm tư đặt ở bên người nàng người trên người. Hồng ý có thể dùng loại lý do này đi theo thản nhiên cùng nhau qua đi. Chính là tin đồn liền không đơn giản như vậy. Đừng nói thản nhiên chính mình cảm thấy tin đồn cùng hồng ý gì là bất đồng. Chính là người ở bên ngoài trong mắt. Một cái là bằng hữu, một cái là sư huynh, mà tin đồn tuy rằng chưa từng đối thản nhiên thổ lộ qua cái gì. Chính là lại không cách nào che giấu chủ hắn đối thản nhiên quan tâm. Lúc này thản nhiên không thể bởi vì chuyện như vậy mà làm đại gia phân tâm. Ngãi ngãi mới vừa đã nói với chính mình, làm Âu Dương Gia tức phụ, có quá nhiều đồ vật yêu cầu nàng đi suy xét cùng cố kỵ, không phải chính ngươi cảm thấy chính mình thân mình chính liền có thể. Chứ không nói lần này Âu Dương đêm vì cái gì sẽ đã xảy ra chuyện. Chính là mặc kệ nguyện ý hay không. Hiện tại sự tình đã ra, mà chuyện này khả năng cũng đã bị không ít người đã biết. Hiện tại Âu Dương Gia Thản nhiên mặc kệ tình nguyện không tình nguyện cũng đã là ở vào mọi người chú mục giữa. Tuy rằng không phải ngày đầu tiên bị người chú mục, chính là hiện tại loại tình huống này dưới, loại này bộ dáng tâm tình là lúc, Thản nhiên cũng không muốn vì những người đó lại điển tiền nhiệm gì đối Âu Dương Gia bất lợi đánh giá. Tin Đồn đối ngoại thân phận vốn là đặc thủ, không thích hợp cùng Âu Dương Gia có quá nhiều liên lụy. Một cái thần bí nhân vật, vẫn là một cái có rất lớn năng lượng lại tra không ra đối phương chân chính chi tiết nhân vật đặt ở mí mắt phía dưới. Không nói người khác. Chính là Cao Gia cũng chưa dễ dàng như vậy ứng phó. Cho nên nếu tin đồn liền như vậy quang minh chính đại đặt ở Âu Dương Gia bên người. Thản nhiên rất sợ cấp tin đồn cùng Âu Dương Gia đều phải thêm càng nhiều mà phiền thoái, cho nên không bằng cứ như vậy. Từng người phân công nhau hành động, dù sao chỉ cần tin đồn tưởng, hắn liền có thể tùy thời tìm được thản nhiên, hà tất muốn cho Cao Gia theo dõi đâu. Thản nhiên này đó lo lắng tin đồn tự nhiên là không rõ ràng lắm. Nếu là hắn biết nàng sẽ vì loại này việc nhỏ mà lo lắng phỏng trừng cũng là sẽ thực buồn bực. Đúng vậy, ở tin đồn trong mắt, chuyện như vậy, chuẩn xác tới nói, thản nhiên cái gọi là lo lắng, kỳ thật với hắn mà nói căn bản chính là rất nhỏ rất nhỏ, thậm chí là không đáng nhắc tới sự tình. Với hắn mà nói thản nhiên căn bản không cần đi lo lắng chuyện như vậy. Hắn chỉ quan tâm nàng hay không vui vẻ, nàng bản nhân cảm thụ, mà những người khác, chuyện khác căn bản là không ở hắn yêu cầu suy xét trong phạm vi. Này có lẽ là tin đồn làm minh giới thái tử, mà phi chân chính nhân loại cùng nhân loại lớn nhất khác nhau. Hắn chỉ chú ý chính mình muốn quản chính mình, mà cũng không là người khác ánh mắt hoặc là cảm quan. Thản nhiên cũng không phải tin đồn, nàng làm không được tin đồn như vậy thái độ, cho nên mặc dù ở như vậy khẩn cấp thời khắc, nàng cũng vẫn là muốn suy xét chu toàn một ít. Này có lẽ chính là thân là phạm nhân nàng sợ phải trải qua bất đắc dĩ. Không có người bất luận cái gì trì hoãn, thản nhiên đơn giản thu thập hành trang lúc sau liền cùng Âu Dương nhân hội hợp liền tinh tình huống lại khẩn cấp, cái gì đều không thu thập cũng tiết kiệm không dưới bao nhiêu thời gian thản nhiên, vẫn là phải cẩn thận cẩn thận đến mỗi một bước đều không bị người lấy ra vấn đề tới. về nhà trang trang bộ dáng thu thập một chút, mà điểm này điểm thời gian cũng làm nàng vốn dĩ liền nôn nóng tâm tình càng thêm muốn không mang một ít phiền toái liền đến đạt Âu Dương đêm xảy ra chuyện địa điểm. nhưng là nàng không thể, Âu Dương nhân mới là nhiệm vụ lần này chủ đạo người, nàng cần thiết đi theo Âu Dương nhân cùng đi, chỉ có tới rồi bên kia mới có khả năng đơn độc hành động. Đây là làm cấp cao gia cũng là mọi người xem. Âu Dương Nhân biết Thản Nhiên tâm tình, làm Âu Dương gia tuổi trẻ nhất một thế hệ ưu tú con cháu, Âu Dương Nhân đối chính mình cái này, chất tôn cũng là phi thường coi trọng cùng yêu thương. Ra chuyện như vậy hắn không thể so Âu Dương thuần lo lắng thiếu một phần, cho nên hiện tại hắn nhìn đến Thản Nhiên trừ bỏ cho tới nay đối Thản Nhiên kia phần quan tâm còn có nguyên nhân vì Âu Dương đem chuyện này lại thêm một phần đau lòng. Này hai đứa nhỏ tuy không phải vẫn luôn ở hắn trước mặt lớn lên, nhưng là cũng là từ nhỏ nhìn. Hiện tại ra chuyện như vậy, hắn biết thản nhiên so bất luận kẻ nào áp lực đều đại, nếu một khi Âu Dương đêm không chỉ có chỉ là mất tích, tiêu tuổi này nhẹ nhàng nữ hài tử phải trải qua. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Này không phải nàng tuổi này nên thừa nhận. Âu Dương nhân trong lòng thở dài, đối với thản nhiên nói một câu tựa hồ là an ủi, nhưng ngay cả chính hắn đều cảm thấy không có tác dụng gì nói, không có việc gì, tiểu dạ sẽ không có việc gì, chúng ta nhất định sẽ tìm được hắn. Sẽ. Thản nhiên biết Âu dương nhân lúc này nói gần chỉ là một loại an ủi, chính là nàng lại nói cho chính mình chỉ có kiên định tin tưởng điểm này mới có thể chống đỡ chính mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 721 Hai sai. Mặc kệ nói như vậy, có hay không hy vọng, thản nhiên luôn là muốn chính mình tự mình tham dự đến tìm kiếm hành động giữa. Liên tính tới rồi cuối cùng, kết quả là ai đều không nghĩ nhìn thấy cái kia nhất hư kết quả, thản nhiên đều tận lực. Nếu, thật sự nếu tới rồi lúc ấy, Thản nhiên thậm chí cũng chưa dám đi nghĩ tới có phải hay không sẽ có như vậy một ngày. Mặc kệ, trước làm hết sức đi. Thản nhiên trong lòng thở dài, nay đại khái là nàng trọng sinh trở về lần đầu tiên gặp được lớn nhất hảm Thậm chí có như vậy trong nháy mắt thản nhiên nghĩ tới, nàng trọng sinh có thể hay không liên lụy Âu Dương Đêm. Nếu không phải nàng trọng sinh trở về nói, Âu Dương Đêm liền sẽ không cùng nàng có điều giao thoa, có lẽ liền sẽ không có như bây giờ nguy hiểm. Ít nhất thản nhiên ở trọng sinh trở về phía trước cũng không có nghe nói qua hoa hạ Tây Nam biên thủy phát sinh quá lớn như vậy nội loạn. Liên tính là mặt trên lại có điều dấu dếm, chuyện lớn như vậy là không có khả năng giấu trụ, hơn nữa lấy cao gia bọn họ hiện tại ý tưởng, viên gia phản loạn sự tình, càng nhiều bá cánh biết, càng dễ dàng cho bọn hắn cơ hội chế tạo dư luận, tình huống như vậy bọn họ là không có khả năng không tăng thêm lợi dụng, trừ phi thản nhiên trọng sinh phía trước hoa hạ tối cao chủ tịch đã không phải cao gia ở ngồi. cho nên Thản nhiên thực khẳng định nàng ở trọng sinh phía trước, đừng nói Âu Dương nguồn rồi, ngay cả hoa hạ đều còn không có trải qua quá nội luận đâu, mặc kệ là đại diện tích vẫn là tiểu phạm vi đều không có. Nay dọc theo đường đi, thản nhiên vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ chính là bởi vì nàng trọng sinh, nàng một ít hành vi khiến cho con bướm hiệu quả và lợi ích, là nguyên bản sẽ không bởi vậy mà gặp nạn Âu Dương đêm cũng cấp liên lụy vào được. Nói câu vạn phân ích kỷ nói, đổi lại là người khác, một cái cùng thản nhiên không có như vậy chặt chẽ quan hệ người. Thản nhiên cũng sẽ không như vậy tưởng, chính là hiện giờ là Âu Dương gia, thậm chí là thản nhiên yêu nhất người, Âu Dương đem xảy ra chuyện. Nàng liên buộc lòng phải chính mình trên người liên hệ. Này chung ý tưởng càng nghĩ càng đáng sợ. Nàng không dám nghĩ tiếp đi xuống. Nếu không này trong nháy mắt sinh ra chịu tội cảm sẽ làm nàng càng nghĩ càng nhiều, vô pháp tập trung tinh thần tới nghĩ cứu người. Thản nhiên không phải cái yếu đối người. Sự tình đã xảy ra, liền phải đi đối mặt. Nàng phải làm chính là đi giải quyết. Đi xử lý đã phát sinh sự tình. Không thể chính mình trước rối loạn một tấc vông. Tuy rằng thản nhiên bọn họ ngồi phi cơ đã ở dùng gần như nguy hiểm phương thức nhanh chóng hướng tới mục đích địa đi tới. Nhưng là, tại đây lòng nóng như lửa đốt nhân tâm trung, tốc độ này vẫn là quá chậm chút. Rốt cuộc, ở ngày hôm sau thiên tờ mở sáng thời điểm. Thản nhiên bọn họ tới rồi. Bởi vì trước đó không có cách nào mang hồng y gì cùng nhau tới. Cho nên thản nhiên biên cái lấy cớ nói chính mình sư huynh không ở đế đô, có việc ra ngoài. Hiện tại chính mình có yêu cầu. Hắn vội vã tới hỗ trợ, thản nhiên còn muốn thừa dịp không ai chú ý thời điểm đem Hồng Y từ trong không gian thả ra, sau đó làm bộ hắn là từ hắn chỗ tới rồi, thời gian này còn muốn Hồng Y chính mình nắm chắc hảo. Mới vừa một chút cơ, liền có nhận được câu dương nhân lại đây tin tức bên này chủ quản đang đợi chờ. Thản nhiên thói quen tính quan sát một chút, là một vị hơn 50 tuổi thiếu tướng. Tựa hồ tinh thần trạng thái không tốt lắm, hai mắt hạ thanh hắc một mảnh. Hẳn là có mấy ngày không hảo hảo nghỉ ngơi. Ta ngày hôm qua thu được tin tức là ngài tự mình lại đây, lão lãnh đạo. Ta vị kia thiếu tướng thoạt nhìn hẳn là cùng Âu Dương Nhân rất quen thuộc, hơn nữa vẫn là Âu Dương Nhân lão bộ hạ, xem ra hẳn là Âu Dương gia dòng chính. Cái gì đều đừng nói nữa. Ta biết các ngươi đều tận lực, ta cùng đại ca đều không có trách các ngươi. Loại chuyện này, ai, ai sẽ nghĩ đến đâu? Âu Dương Nhân cản lại người tới không có nói xong nói, hắn biết hắn muốn nói cái gì. Chính là loại này thời điểm lại thảo luận là ai sai không thay đổi được gì không nói cũng không có ý nghĩa. Bởi vì tựa như Âu Dương Nhân nói, chuyện này trách không được trước mắt mấy người này, bọn họ cũng không nghĩ phát sinh. Này đó đều là Âu Dương Nhân một tay mang ra tới, từng gần đi theo chính mình phụ thân cùng nhau chiến đấu quá người, nếu liền bọn họ đều không thể tin, kia Âu Dương gia liền thật sự tới rồi không người nhưng dùng nông nỗi. Tuy rằng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Âu Dương gia không thể ở ngay lúc này tùy tiện ngờ vực. Dét lệnh này đó các lao nhân tâm. Chính là, người là ở ta trước mặt vước, ta thực xin lỗi lao gia tử. Chúng ta ai đều biết lúc này đây ra tới chính là vì đi theo tiểu dạ giúp hắn kiến quân công, chính là hiện tại, đừng nói quân công, liền người đều làm chúng ta cấp ném, ta thật là không mặt mũi thấy âu dương ra người. Lời này nói không chút nào che lấp, thoạt nhìn hiện tại trước mặt đều tuyệt đối là người một nhà, nếu không sẽ không nói như vậy không che không giấu. Nói bừa người vẫn là ta tiện đi đâu. Chiếu nói như vậy, nếu là tiểu dạ thật sự xảy ra chuyện gì, ta còn phải lấy chết tạ tội. Âu Dương nhân hai mắt trừng, nghe là trách cứ đối phương, nhưng là lại kỳ thật là ở vì đối phương chấn an. Tuy rằng người còn không có tìm được, nhưng này trách nhiệm vừa nói Âu Dương ra lại sẽ không tùy tiện cho ai khấu thượng. Lao lãnh đạo, Âu Dương nhân lời này vừa ra, đối phương mới thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Âu Dương đêm xảy ra chuyện lúc sau, bọn họ những người này không biết ngày đêm tìm kiếm, còn là một chút tin tức đều không có. Ngày hôm qua ban đêm nghe nói Âu Dương nhân muốn tới, bọn họ càng là cơ hồ cũng chưa xuyến khẩu khí vội đến bây giờ, liền nghĩ chẳng sợ có điểm manh mối cũng đúng á tìm không thấy người, có một đinh điểm manh mối tin tức, cũng coi như là có thể cho Âu Dương nhân một công đạo, nếu không, bọn họ này nhóm người, đừng nói về sau, chính là hiện tại đều khổ sở. Lúc trước đi theo Âu Dương đêm ra tới này vài vị phó tướng nhóm, nhưng đều tính thượng là trong quân lao tướng, thân kinh bách chiến không nói, còn mỗi người đều là trải qua chọn lựa nhân vật. Đối Âu Dương gia tuyệt đối trung tâm như một, giống như là cổ đại gia thần giống nhau, bọn họ cùng bọn họ phía sau người đều là thuộc sở hữu với Âu Dương gia thế lực. Mà Âu Dương làm đêm vì Âu Dương gia tuổi trẻ nhất một thế hệ, liền trước mắt xem ra không hề nghi ngờ là tương lai muốn làm Âu Dương gia gia chủ bồi dưỡng. Bọn họ này đó cái gọi là phó tướng đi theo gia tới chính là vì có thể bảo hộ Âu Dương đêm an toàn cùng ở quân sự tác chiến thượng không hề sơ suất, làm người chọn không gia bất luận cái gì bất luận cái gì tật xấu quân sự hành vi. Này không dễ dàng, cho nên mới sẽ chọn bọn họ những người này. Trước đó không cần lão gia tử nói, chính bọn họ đều biết chính mình là tới làm cái gì. Lão gia tử tuy rằng đi rồi, nhưng bọn họ lại là nhận định Âu Dương gia, như vậy nhiều người đi theo gia tới, cư nhiên ra chuyện lớn như vậy, đã không phải công đạo không được vấn đề. Vốn dĩ cho rằng Âu Dương nhân như vậy bạo tính tình, gặp mặt, nhẹ bị mắng máu chó phun đầu, trọng thưởng bọn họ vài cái tử giải hạ giận cũng là bình thường. Đều là nhiều năm qua lão nhân Việc này cũng là thói quen, liền tính là như vậy bọn họ cũng cảm thấy không có biện pháp nói quá khứ. Chính là, hiện giờ Âu Dương nhân tới, đừng nói là đánh chửi, liền câu lời nói nặng đều không có, bọn họ này trong lòng liền càng khó chịu. Không nói cái khác, Âu Dương đem như vậy hài tử, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, không chỉ là Âu Dương ra, đối bọn họ tới nói đều là trọng đại đả kích, chuyện lớn như vậy, Âu Dương nhân như vậy một câu liền đem bọn họ trách nhiệm cấp phủ sạch, này, quá dễ dàng. Liền chính bọn họ này một quan đều quá không được. Chưa xong còn tiếp. Trước 722 tân tin tức. Được rồi, đừng bà bà mụ mụ, ta là tới tìm tiểu dạ, không công phu cùng các ngươi ở chỗ này cọ sát, trước nói nói hiện tại tình huống như thế nào đi. Âu Dương Nhân biết chính mình nói tuy rằng là nói, cũng thật là không có muốn bởi vì tiểu dạ sự tình mà đem trách nhiệm đẩy cho bọn họ này đó người ngoài, muốn nói trách nhiệm bọn họ này đó kết thân gia gia đường ra ra mới là thật sự nên trước gánh vác. Chúng chi hiện tại cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Tìm người quan trọng, người tìm được rồi như thế nào đều hảo thuyết, vạn nhất. Vạn nhất người nếu là không tìm được, ai có thể phụ khởi cái này trách nhiệm đâu. Thản nhiên vẫn luôn ở bên cạnh không có chen vào nói. Một là trước mắt người thản nhiên một cái đều không quen biết, tuy nói này đó đều là đi theo Âu Dương láo ra tử ra tới, nhưng là bọn họ từng người có từng người đóng giữ địa phương, cũng không phải thường xuyên vào kinh. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm đính hôn thời điểm. Tuy rằng Âu Dương gia đại yến khách khứa, nhưng là vì không cho nói là kết bè kết cánh, cho nên cũng không có thỉnh quá nhiều trong quân, cho nên trước mắt này vài vị ở tiệc đính hôn thượng vẫn chưa xuất hiện. Nhị đâu, là bởi vì thản nhiên tuy rằng là Âu Dương đêm vị hôn thê, ở nhà mọi người đều sủng nàng, cũng biết nàng còn tuổi nhỏ liền có không tầm thường kiến thức, ở thương nghị đại sự thời điểm vẫn chưa rơi xuống nàng ý kiến. Nhưng hôm nay là ở bên ngoài, tuy rằng này đó đều là Âu Dương gia dòng chính, bất quá bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Thản nhiên cũng không tưởng biểu hiện đến quá nhiều. Vạn sự có Âu Dương Nhân ở phía trước mở miệng, yêu cầu tin tức Âu Dương Nhân sẽ tự hỏi, mà có cái gì ý tưởng có cũng có thể cùng Âu Dương Nhân trực tiếp thương nghị. Cho nên Thản nhiên vẫn chưa tại đây vài vị trước mặt tranh nhau hỏi về tiểu dạ mới nhất tình huống. Tuy rằng nàng từ cabin vừa ra tới câu đầu tiên liền muốn hỏi, bất quá vẫn là muốn chịu đựng, này một đêm đều đợi còn kém này trong chốc lát sao. Đêm qua mới thôi chúng ta còn không có bất luận cái gì tin tức. Bất quá sáng nay có tin tức truyền đến nói là có người ở Hắc Phong Sơn phụ cận gặp qua tiểu dạ. Âu Dương Nhân như vậy vừa hỏi, vị kia thiếu tướng cũng không dám trì hoãn. Nói thẳng ra mới nhất tình huống. Bất quá tin tức này còn chưa chứng thực hay không đáng tin cậy, nhưng là liền tính là tin tức giả cũng so không tin tức hảo. Ít nhất còn có cái đi khảo chứng tin tức, nếu không, bọn họ lúc này thật đúng là không biết nên như vậy đáp lời đâu. Vương Thắng, ta bất hỏa ngươi nhiều lời khác. Lần này ta tới chính là tới tìm tiểu dạ. Này không nhỏ đêm tức phụ ta đều cấp mang đến, người lại như thế nào vứt ta mặc kệ. Nhưng là nhất định phải tìm được. Tìm không thấy ta cũng không mặt mũi trở về thấy ta đại ca đại tẩu, cho nên có một số việc chúng ta đến kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Âu Dương Nhân vừa nghe nói này tin tức là buổi sáng mới được đến, nghĩ đến cũng biết chưa chắc được đến chứng thực. Bất quá vì để người vắng nhất, vẫn là muốn phong tỏa tin tức. Nguyên lai like là tiểu dạ tức phụ, ta chính là ngài như thế nào mang cái tiểu cô nương tới chỗ này đâu. Bị gọi vương thăng chính là vừa rồi vẫn luôn cùng Âu Dương nhân đáp lời thiếu tướng. Bị điểm đến danh thản nhiên hướng về phía đại gia gật đầu ý bảo, này một chút. Thản nhiên nhưng vô tâm tư nhận cái gì thúc bá ra ra, gật gật đầu liền tính là đánh qua đối mặt. Đi thôi. Đến ngươi nơi đó nói đi, còn có này tin tức là người nào đưa tới, đem người cho ta tìm tới, ta tự mình hỏi. Đến nỗi mặt khác chính ngươi an bài, ta chỉ nói một câu, lần này tiểu dạ mất tích. Chúng ta toàn gia bị giấu giếm cái 10 phần 10. Cũng là hôm qua mới được đến tin tức. Giữ lại chính ngươi tưởng đi. Trước mắt đều là người thông minh, không cần Âu Dương Nhân nhiều lời. Tự nhiên biết Âu Dương Nhân là muốn nói cho bọn họ lần này sự tình không đơn giản. Hơn nữa khả năng đế đô cũng liên lụy người nào. Nếu không chuyện lớn như vậy, bọn họ báo trở về. Cư nhiên bị đè ép nhiều như vậy thiên chưa cho Âu Dương gia để tin. Ta hiểu được. Vương Thắng nghe xong Âu Dương Nhân nói, trong mắt hiện lên một tia đen tối chi sắc. Hắn quay đầu lại nhìn xem vẫn luôn đứng ở chính mình bên cạnh một cái ba mươi mấy tuổi tuổi trẻ quan quân, người nọ lập tức xoay người rời đi. Nghĩ đến là đi phong tỏa tin tức, đừng động có phải hay không đi theo lão già tử lão bộ hạ, có thể hôn cho tới hôm nay đều không phải nhân vật đơn giản. Âu Dương Nhân như vậy vừa nói, bọn họ liền biết sự tình có lẽ không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy rằng sự tình bọn họ đã biết sự tình thực phức tạp, khá vậy không nghĩ tới cư nhiên còn liên lụy đến Đế đô những người đó. Mặc kệ này tin tức thật giả. Nhưng là nếu thản nhiên không nghĩ làm cho bọn họ tìm được tiểu dạng, kia này tin tức đều không thể truyền ra đi. Cũng may cái này tới truyền tin nói gặp qua Âu Dương đêm người không vài người gặp qua, lúc ấy là trực tiếp bị lánh đến vương thắng trước mặt. Âu Dương nhân nói kêu lời nói thời điểm, thản nhiên đơn giản nhìn xem mấy người sắp mặt, xem ra không có gì vấn đề. Mấy người này tạm thời hẳn là có thể tin được. Thản nhiên cũng không phải không tin Âu Dương gia bồi dưỡng ra tới người, nhưng là phi thường thời kỳ, không dung đại ý. Vốn dĩ Âu Dương Đêm xuất quân là tới Bình Nội loạn, hiện tại là đánh với ở phía trước, giống Thản Nhiên là không thích hợp tham dự trong đó. Nhưng là bọn họ hiện tại là ở Thương Thảo tìm kiếm Âu Dương Đêm, cũng chính là Thản Nhiên vị hôn phu, cho nên nàng cũng không bất luận cái gì kiêng rẻ đi theo Âu Dương Nhân một đám đi tới Vương Thắng chủ tướng. Phía trước nơi này là Âu Dương Đêm chủ tướng, Âu Dương Đêm mất tích lúc sau Vương Thắng tạm thời tiếp quản chủ soái chi trước. Tuy rằng tìm Âu Dương Đêm là việc cấp bách, nhưng là lớn như vậy một đội nhân mã ra tới, chính là tới tiêu diệt viên gia phản quân chuyện này cũng không thể buông mặc kệ huống chi Âu Dương Nhân là Lâm Thời tiếp cao ra mệnh lệnh đi vào trước trận đảm đương chủ soái cho nên vào chủ trương Âu Dương Nhân bọn họ trước liền hiện tại bố trí quân sự vấn đề thảo luận một chút lúc này Thản Nhiên không có gì lên tiếng quyền cũng không có yêu cầu lên tiếng ở quân sự thượng này đó đều là Lão tướng huống chi có Âu Dương Nhân ở căn bản không cần Thản Nhiên cái này thường dân bày mưu tính kế sơn cơ hội này Thản Nhiên lặng lẽ đem hồng y từ trong không gian phóng ra chứ bỏ cơ hội này, thản nhiên sợ là rất khó đơn độc hành động. Hồng Y Diệp, có người nói ở Hắc Phong Sơn vụ cận gặp qua Tiểu dạ, ngươi đi trước tìm hiểu một chút, nếu là thật sự, nói không chừng liền có hy vọng mau chóng tìm được Tiểu dạ. Thản nhiên đem Hồng Y Diệp từ trong không gian thả ra, thuận tiện đem vừa rồi được đến tin tức nói cho Hồng Y Diệp, làm Hồng Y Diệp trước một bước đi xem tình huống. Hảo, từ từ ngươi trước đừng có gấp, Tiểu dạ nhất định sẽ không có việc gì. Hồng Y Diệp biết hiện tại nói lại nhiều cũng chưa dùng. Tìm được câu dương đêm mới là mấu chốt, cho nên cũng không nhiều lời trực tiếp liền đi hắc phong sơn. Thản nhiên lặng lẽ đem Hồng Y thì thả đi ra ngoài, thừa dịp không ai chú ý lại trở về chủ trướng. Lúc này mọi người tâm tư đều ở trước mắt xa bàn thượng, không có người chú ý thản nhiên. Ước chừng qua có nửa giờ thời gian, quân sự thượng vấn đề thảo luận không sai biệt lắm, vẫn là phía trước cái kia hơn 30 tuổi vương thắng phó quan, hắn đi ra ngoài mang theo một người tiến vào, Đem người biết đến tình huống nói cho này đó thủ trưởng nhóm. Đi theo người nọ tiến vào một người tuổi trẻ người đối với một cái an mặc giả dân tộc thiểu số phục sức trung niên nhân nói. Ta, ta cũng là nghe người ta nói. Trung niên nam nhân nhìn đến nhiều như vậy đại lãnh đạo, có chút khẩn trương không dám nói. Chưa xong con tiếp. Trương 723 cứu mạng đổi tin tức. Không quan hệ, ngươi biết chút cái gì liền nói cái gì, chính chúng ta sẽ đi phán đoán. Liền tính không phải chính xác tin tức cũng sẽ không có người trách người. Hơn nữa ta vừa rồi liền nói. Ngươi nếu có thể đủ cho chúng ta cung cấp một ít hữu dụng tin tức, kia bút tiền thưởng chính là của ngươi. Mang theo trung niên tiến vào vị kia, nhìn nhìn nhà mình thủ trưởng Trấn An Tựa Hồ là bị trước mắt các vị kinh sợ ở manh mối cung cấp người. Hắn nói không sai. Ở như bây giờ thời điểm, mặc kệ hắn cung cấp tin tức là thật là giả, hoặc là giống chính hắn nói, mặc kệ là hắn tận mắt nhìn thấy, vẫn là tin vỉa hè. này đều không quan trọng. Hiện tại có manh mối tổng so không có cường. Không có manh mối chính là một chút manh mối đều không có có manh mối mặc kệ đúng hay không, tốt xấu cũng có cái cha tìm phương hướng. Hùng chi hiện tại Âu Dương ra tới. Bọn họ ở ngay lúc này cấp cái manh mối, cũng chứng minh là bọn họ thật sự ở tận lực cha tìm Âu Dương đem rơi xuống. So với tin tức thật giả, bọn họ càng để ý chính là này, tin tức có lẽ có thể đánh vỡ bọn họ hiện tại tình trạng quân bách. Đến nỗi kia bút tiền thưởng, bọn họ cũng không sợ có người là cầm tin tức giả tới mạo lãnh. Chờ đến tin tức xác nhận lúc sau mới phát tiền thưởng. Cái này là phía trước cũng đã nói rõ ràng. Nơi này nhưng đều không phải chút người thường, không nói Âu Dương Nhân như vậy, chính là vừa rồi đi nên đón hắn những cái đó ngày thường ở bộ đội đều số thượng danh hào nhân vật, xem người ánh mắt nhưng đều không kém. Trước mắt vị này tuy nói tiến vào về sau nói chuyện đều có chút không quá nhã nhẹn, nhưng nhìn hẳn là thành thật buồn phận người, không giống như là vì lấy tiền thưởng tới cấp tin tức giả. Nghĩ đến hắn là thật sự bị này trận trượng dọa tới rồi. Phỏng chừng đời này đến bây giờ cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ nhìn thấy nhiều như vậy đại lãnh đạo, cho nên cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Thản nhiên tuy rằng không có này đó các tướng lĩnh thức người bản lĩnh, nhưng là nàng từ trước kia liền dựa linh lực thức người, mặc dù không có hồng ý tại bên người hiệp trợ. Cũng có thể xem cái không sai biệt lắm. Nàng cùng những người khác cái nhìn giống nhau, trước mắt người này nói không chừng hắn tin tức thật đúng là chính là trước mắt bọn họ nhất yêu cầu. Cho nên, nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người này. Sợ bỏ lơ hắn trong miệng bất luận cái gì một chữ. Ta. Ta chính là nghe nói trung niên nam nhân nuốt một chút nước miếng, tựa hồ là Hạ quyết tâm dường như nhìn chằm chằm mặt đất không dám ngẩng đầu nói ra phía dưới nói kỳ thật, ta là nghe trong tộc lão nhân nói, có người ở mạc phía sau núi mặt trong rừng cây gặp qua một người tuổi trẻ người cùng ngươi nhóm miêu tả không sai biệt lắm bộ dáng. Nghe nói các ngươi ở tìm người, ta liền tới đây thử xem xem có phải hay không các ngươi ở tìm người. Ta Ta thật sự không xác định có phải hay không thật sự. Xem ra này tin tức không chỉ có ngươi một người biết, kia vì cái gì những người khác không có tới lấy tin tức đổi tiền. Có người ra tiếng hỏi, bất quá đây cũng là đại gia trong lòng nghi vấn. Dựa theo hắn cách nói, nếu là có người ở trong rừng cây gặp được, hơn nữa vẫn là trong tộc lão nhân nói cho hắn nghe, kia này tin tức có thể coi như là thông qua vài cá nhân, nhưng vì cái gì chỉ có hắn một người tới. Bởi vì không ai xác định kia tin tức có phải hay không thật sự hơn nữa chúng ta trong tộc giống nhau không cùng người ngoài giao tiếp mặc dù là đế đô tới đại lãnh đạo nhóm tộc trưởng cũng báo cho quá chúng ta không cần tiếp xúc trung niên nam nhân thanh em không cao ở đây người lại đều nghe rõ thản nhiên phía trước liền biết vùng này có rất nhiều nguyên trụ dân bọn họ thế thế đại đại ở nơi này tuy rằng hiện tại tiếp thu hoa hạ thống trị nhưng bọn họ lại như là quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt tựa hồ bên ngoài mặc kệ là ai ở cầm quyền đều cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ người nam nhân này nói như vậy thản nhiên cũng là tin tưởng. Hơn nữa nàng vẫn luôn không có rời đi ánh mắt, chỉ dựa vào nhìn hắn ánh mắt. Có thể nhìn ra được tới hắn nói đều là thật sự, không có nói sai. Vậy ngươi lại vì cái gì tới? Lúc này đây là Âu Dương nhân trực tiếp mở miệng. Hắn tin tưởng người này lời nói, nhưng là hắn muốn hiểu biết càng nhiều khả năng trở thành manh mối tình huống, cho nên trực tiếp song xuôi chính mình hỏi. Ta, ta hải tử bị bệnh, nghe nói chỉ có bên ngoài đại phu mới có thể trị. Ta không có tiền cũng không biết nên cái gì tìm đại phu, chỉ là muốn các ngươi giúp ta Hải tử xem bệnh, nhưng ta không biết ta nói người kia có phải hay không các ngươi người muốn tìm trung niên nam nhân nói đến nơi này. Đột nhiên ngẩng đầu, tất cả mọi người nhìn đến hắn hốc mắt đều đỏ nói: "Nếu thật là các ngươi người muốn tìm, các ngươi có thể cứu cứu ta Hải tử sao?" Đây là một cái phụ thân cần cầu, hắn có lẽ mạo bị trong tộc trừng phạt nguy hiểm, nghiêm trọng có khả năng bị đuổi đi, không còn có biện pháp trở lại trong tộc. Chính là vì Hải tử Hắn không thể không thử một lần, liền tính là đã chịu trừng phạt, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng hắn hiện tại sợ nhất chính là chính mình nói người kia chưa chắc chính là những người này người muốn tìm, đây mới là hắn sợ hãi. Tới phía trước hắn hạ quyết tâm, liền tính là nghe tới sự tình cũng muốn làm bộ là tận mắt nhìn thấy, nói thật thật, có lẽ có thể lừa người trước cấp hải tử xem bệnh, liền tính xong việc bị vạch trần, chính hắn tới lãnh phạt. Vì hải tử, hắn liền tính bị trở thành là vô sĩ kẻ lừa đảo cũng không có quan hệ, chính là tiến vào vừa thấy. Nhiều người như vậy, hơn nữa. Nói thật, nhìn đến những người này ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết chính mình tính toán nói dối khi căn bản không thể thực hiện được. Bọn họ ánh mắt làm chính mình kính sợ, hắn tin tưởng nếu chính mình nói dối, nhất định sẽ bị đương trưởng xuyên qua. Liên tính cái kia trong rừng cây người thật là bọn họ người muốn tìm, hắn tin tức cũng chưa chắc sẽ bị nghiêm túc đối đãi. Như vậy đến lúc đó, mặc kệ là trong rừng cây người, vẫn là hắn hải tử đều có khả năng không có biện pháp được cứu trợ. Vì thế, Hắn nhanh chóng quyết định lựa chọn thẳng thán. Đây mới là vừa rồi hắn nhìn thấy đại gia phản ứng đầu tiên thực khẩn trương nguyên nhân. Ngươi yên tâm, ngươi hải tử ta sẽ cứu, ta là bác sĩ, mặc kệ tin tức có phải hay không thật sự, ta liền sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp cứu ngươi hải tử. Thản nhiên không có do dự, mặc kệ tiểu dạ có phải hay không hắn theo như lời ở cái kia trong rừng cây, nàng đều sẽ cứu người này hải tử. Không chỉ có bởi vì người nam nhân này mạo cho chính mình mang đến đại phiền toái nguy hiểm mà mang đến tin tức đồng thời cũng bởi vì nàng là cái bác sĩ cứu tử phù thương là bác sĩ thiên chức nàng sẽ không ngồi xem mặc kệ nghĩ đến đứa nhỏ này tình huống khẳng định không tốt nếu nàng mặc kệ liền tinh có lẽ sẽ chậm trễ trị liệu thời cơ thật sự sao ngươi thật sự có thể cứu ta hài tử sao trung niên nam nhân kích động nhìn thản nhiên trong mắt hắn chỉ có kích động cùng cảm kích cũng không có bởi vì thản nhiên thoạt nhìn tuổi không lớn bộ dáng mà đối nàng lời nói có điều hoài nghi thản nhiên hứa hẹn gật gật đầu ta có thể hỏi cái vấn đề sao Trung niên nam nhân tựa hồ là nhớ tới cái gì, Tiểu Tâm hỏi: "Ngươi hỏi?" Thản nhiên không có chần chờ cho phép hắn đặt câu hỏi. "Mất tích người là người nhà của ngươi sao?" Trung niên nam nhân nghĩ tới loại này khả năng tính, hắn là ta vị hôn phu. Thản nhiên thoạt nhìn tuy rằng bình tĩnh bình tĩnh, nhưng nàng ánh mắt vẫn là tiết lộ tâm tình của nàng. Trung niên nam nhân nghe xong Thản nhiên nói dừng dừng nói: "Ta đây còn muốn nói cho ngươi một việc, chưa xong còn tiếp." Chương 724 Quỷ Lâm Người nọ còn chưa nói là sự tình gì, Thản nhiên trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Ngươi còn có chuyện gạt chúng ta không có nói. Thản nhiên không mở miệng, dẫn hắn tiến vào vị kia quan quân sắc mặt không tốt mở miệng nói. Người này cũng quá không thật ở, cư nhiên đến bây giờ còn có chuyện chưa nói rõ ràng, người là hắn mang đến, vốn nên hắn phụ trách. Không nói phía trước nói tốt tiền thưởng là chờ đến xác định tìm người tin tức là thật sự mới có thể cho hắn. Mà hắn hiện tại yêu cầu cho hắn hải tử xem bệnh lại nhiều một cái yêu cầu. Hắn còn không có đồng ý, Âu Dương ra tới cái này tiểu cô nương liền giành trước đáp ứng rồi. Việc này có người làm chủ hắn cũng liền không trộn lẫn. Chính là hiện tại hắn cư nhiên lại toát ra tới một câu còn có chuyện muốn nói. Vạn nhất hắn nhắc lại ra thêm vào yêu cầu, chính mình như thế nào giao đãi. Hắn đây là mang theo cái manh mối trở về vẫn là mang theo cái kẻ lừa đảo trở về. Cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào cư nhiên liền như vậy danh mục trường gan vui đùa người chơi. Vừa rồi tiến vào phía trước hắn chính là giao đãi cái này, trung niên nam nhân đem hắn biết đến đều nói rõ ràng. Hắn cũng là đáp ứng rồi, hiện tại lại là diễn vở nào? Vị kia quan quân như vậy cắm xuống lời nói, thản nhiên nhưng thật ra không tiện mở miệng. Rốt cuộc người là vị này quan quân mang tiến vào, bọn họ phía trước là nói như thế nào tốt thản nhiên không rõ ràng lắm. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng không hảo quá cường thế, rốt cuộc này đó đều là Âu Dương gia dòng chính các thuộc hạ, nàng nhiều ít phải có chút đúng mực. Không phải Ta không phải vừa rồi chưa nói rõ ràng, ta biết đến tin tức liền nhiều như vậy, ta đều nói thật sự đều nói. Bị vị kia quan quân cắm xuống lời nói, trung nhiên nam nhân có chút nóng nảy, hắn sợ là bị người hiểu lầm, cho rằng hắn lại có cái gì yêu cầu, chạy nhanh suốt ruột giải thích. Không quan hệ, ngươi còn có cái gì tưởng nói liền nói đi. Lần này là Âu Dương nhân tiếp nhận lời nói. Thản nhiên không có phương tiện ở ngay lúc này mở miệng, hắn có thể thế thản nhiên hỏi. Hùng chi hắn cũng muốn biết người này còn muốn nói cái gì xem vẻ mặt của hắn tựa hồ không phải chuyện tốt. Âu Dương Nhân mở miệng, liền không ai có gì nghị. Liên tính là có cũng sẽ không hiện tại nói ra. Kỳ thật, các ngươi có biết hay không chúng ta trong tộc sau núi rừng cây là cái quỷ lâm. Lời này có điểm khó mà nói, nhưng là nhân gia đáp ứng rồi muốn liền cứu hắn hài tử, hắn không thể không đem chuyện này nói rõ ràng. Vạn Nhất bọn họ liền như vậy lỗ mãng nhiên đi cứu người, đến lúc đó Vạn Nhất liền không ra người tới lại đáp vài người đi vào vậy phiền thói. Không nói hắn trong lòng băn khoăn liên nói vạn nhất đến lúc đó những người này giận chó đánh mèo với hắn. Hắn bị bắt lại không tính cái gì. Chậm chế cứu hài tử mệnh khó mà làm được. Quỷ lâm. Trung niên nam nhân vừa nói sau, đồng thời vang lên mấy cái thanh âm. Này vài đạo thanh âm giữa có kinh ngạc, có tò mò. Còn có khinh thường, thản nhiên nghĩ đến, bọn họ những người này có không ít là ở trong chiến tranh chém giết lại đây. Đối bọn họ những người này tới nói không tin quỷ thần càng tin chính mình. Bất quá thản nhiên nhưng thật ra đối cái này quỷ lâm có bất đồng ý tưởng. Nàng muốn nghe xem hắn giải thích. ngươi nói một chút là cái tình huống như thế nào. Thản nhiên ôn nú hỏi, ở nàng thanh âm giữa tăng thêm một cổ linh lực. Này linh lực làm người nghe tới có một loại thả lỏng ma lực. Không chỉ là trung niên nam nhân, ngay cả ở đây những người khác đều tâm bình khí hòa tĩnh xuống dưới, chờ đợi hắn trả lời. Thản nhiên làm như vậy mục đích là hy vọng nghe được nhất chân thật về quỷ lâm tình huống. Nàng không hy vọng ở đây bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến cái này trung niên nam nhân cảm xúc, mà làm hắn có điều dấu giếm hoặc là bất công. Chúng ta trong tộc đều kêu bên kia rừng cây là quỷ lâm. Bởi vì trừ bỏ trong tộc người không ai có thể đi ra kia phiến rừng cây. Nghe nói trước kia có ngoại tộc người tự tiện xông vào chúng ta sơn trại. Bị tộc nhân phát hiện đuổi theo đến này phiến trong rừng, rốt cuộc chưa thấy được những người đó ra tới. Trung niên nam nhân tận lực trước nói chút không như vậy khủng bố sự tình tới. Cứ như vậy ta cho là cái gì đâu? một cái cười nhạo thanh âm truyền đến, xem ra là đối vừa rồi trung niên nam nhân nói cảm thấy hồn không thèm để ý. Âu Dương nhân không mở miệng, nhưng là quay đầu lại hướng tới phát ra âm thanh phương hướng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, người nọ tức khắc định trụ. có bao nhiêu năm chưa thấy qua lão thủ trưởng như vậy chừng người, thật là có điểm giống Âu Dương lão gia tử bộ dáng. nhất thời hắn cũng không dám nữa lên tiếng, tận lực hướng trong một góc súc, giảm bớt này chính mình tồn tại cảm. người tiếp theo nói. Âu Dương Nhân Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc sau không có nhiều xem người nọ liếc mắt một cái, quay đầu lại tận lực hòa ái hướng về phía Trung niên Nam nhân nói một câu. Ân Trung niên Nam nhân bị vừa rồi Âu Dương Nhân Trừng người kia liếc mắt một cái cũng là sợ tới mức một cái giật mình, trong lòng thẳng buồn chồn. Này Lão thủ trưởng thật lợi hại gần chính là một ánh mắt, khiến cho hắn thiếu chút nữa sợ tới mức ngồi dưới đất đi. Này có thể so bọn họ tộc trưởng còn lợi hại, tuy rằng hắn cũng rất sợ tộc trưởng, ta tưởng hẳn là không chỉ là đơn giản như vậy đi. Âu Dương Nhân nhìn còn ở ngây người trung niên nam nhân, hắn tiếp tục giả bộ hòa ái tươi cười tiếp tục dẫn đường hắn đi xuống nói. Ngậy! Mọi người nhìn hắn kia hòa ái tươi cười trong lòng đều phát run, lão đại, ngài vẫn là đừng cười, ngài lão như vậy cười càng dọa người được chứ. Đại gia trong lòng tuy rằng đều như vậy tưởng, khá vậy không ai thật sự dám nói ra. Xem vui đùa, còn muốn hay không mệnh? Thản nhiên nhìn xem đại gia biểu tình, nhìn xem nhà mình nhị ra ra bộ dáng, cũng biết lão nhân đây là đem người cấp dọa đổ chuẩn bị mở miệng, đối phương liền tiếp theo nói. Kỳ thật, cái kia rừng cây kêu quỷ lâm còn có khác nguyên nhân. Tuy rằng chúng ta trong tộc người đi vào có thể ra tới, nhưng cũng giới hạn trong không đi quá sâu. Quá sâu cánh rừng chúng ta trong tộc cũng không ai đi qua, nghe nói kia trong rừng ban ngày luôn là sẽ phát ra quỷ khóc sói gào giống nhau kêu to, nửa đêm còn có như là nữ nhân tiếng khóc, nghe được nhân tâm phát mau. Hơn nữa trung niên nam nhân nói nói nơi này, cũng tựa hồ là bị chính mình kế tiếp muốn nói nói sợ tới mức lợi hại nuốt nuốt nước miếng, hơn nữa, kia trong rừng sâu thụ đều là màu đỏ. Đứng xa xa nhìn, thân cây nhánh cây đều là màu đỏ, nghe nói trên cây còn sẽ chảy ra huyết giống nhau đổ vật. Mọi người nghĩ hắn nói tình cảnh, trong lòng cũng là một trận phát lạnh. đây là cái địa phương nào a? như thế nào sẽ có cái loại này cổ quái thụ? Bất quá có kia lá gan đại người, ỉ vào gan hỏi tiếp, các ngươi chưa tiến vào quá cũng nhiều lắm chính là đứng xa xa nhìn, có lẽ là nhìn lầm rồi đâu. Sao có thể có loại này cổ quái thụ? Làm quân nhân tự nhiên không thể biểu hiện ra chính mình là sợ hãi, bọn họ cũng là trên chiến trường giết địch lại đây, người chết cũng là không hiếm thấy quá, còn có thể có cái gì so chiến tranh càng làm cho người sợ hãi. Các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, nhưng là ta có thể xác định trước nay chưa thấy qua kia rừng cây có điều cái gì linh tinh vật còn sống xuất hiện quá, như vậy các ngươi cũng cảm thấy bình thường sao. Đúng là bởi vì nơi đó quá khủng bố. Cho nên chúng ta trong tộc thế thế đại đại tộc trưởng đều nói cho tộc nhân nơi đó là nghiêm lệnh cấm tiến vào địa phương, nếu ai dám tự mình tiến vào quỷ lâm chỗ sâu trong, sinh tử từ thiên, trong tộc không được đúng tay. Trung niên nam nhân đảo cũng không cãi chạy cãi cối, dù sao hắn là đem sự tình nói cho bọn họ, tin hay không, hắn không làm chủ được. Chưa xong con tiếp, chứ 725 còn sống là chết. Nếu gần chỉ là về quỷ lâm khủng bố đồn đãi, không cho phép người tiến vào, có khả năng là nhân vi. Nhưng là nếu này quỷ lâm thật sự không có vật còn sống xuất hiện, vậy phải nói cách khác. Mặc kệ là cái dạng gì núi sâu rừng rậm ít nhất hẳn là có loài chim bay tồn tại đi, cho dù là làm rất nhiều người không mừng con quạ, cũng đến có điểm cái gì đi. Nay không có vật còn sống xác thật là thực không giống bình thường. Ngươi lời nói chúng ta sẽ nghiêm túc nghe đi vào, đến nỗi này phiến quỷ lâm giữa rốt cuộc có cái gì hiện tại ai đều nói không chừng, chúng ta hiện tại muốn cứu người, không thể bởi vì sợ hãi liền không đi. Hung chi ngươi không phải nói sao? Các ngươi trong tộc người gặp qua chúng ta người muốn tìm. Mà các ngươi tộc nhân cũng không có người đi vào bên kia quỷ lâm chỗ sâu trong. Vậy thuyết minh nhìn thấy chúng ta muốn tìm kiếm người hẳn là không ở rừng cây chỗ sâu trong. Tính nguy hiểm không như vậy cao. Âu Dương nhân không có toàn tin trung niên nam nhân nói, cũng không có hoàn toàn không tin. Rốt cuộc chuyện như vậy ai đều không thể một chút ở lấy ra cái kết luận tới. thản nhiên, cứu người sự tình liền giao cho ngươi giữ lại sự tình ta tới xử lý. Âu Dương nhân không lại do dự. Trực tiếp nhanh chóng quyết định chuẩn bị phái người đi cứu người. Báo cáo. Thản nhiên còn chưa nói lời nói, bên ngoài có người kêu báo cáo. Tiến vào. Âu Dương Nhân hiện tại là ở đây tối cao trường quan, hắn trực tiếp kêu người tiến vào. Một cái thiếu y tiến vào nhìn xem ở đây các vị thủ trưởng nhóm, không biết nên hướng ai hội báo. Nói đi. Âu Dương Nhân hướng hắn gật gật đầu, biết hắn hoang mang là cái gì. Bên ngoài có một vị tiên sinh nói là tới tìm mạnh thản nhiên quân y dì Ngài xem thiếu y túi chảo sau thuyết minh ý đồ đến, chờ Âu Dương Nhân quyết định. Hẳn là Hồng Ý Thề tới, hắn là tới giúp ta, nhị ra ra ta đi ra ngoài một chút. Thản nhiên không chờ Âu Dương Nhân mở miệng, liền nói rõ ràng tới tìm hắn hẳn là Hồng Ý Thề. Thản nhiên vừa rồi liền cảm giác được Hồng Ý Thề hơi thở, không nghĩ tới hắn đi ra ngoài như vậy một lát liền đã trở lại. Xem ra cái này trung niên nam nhân nói ở quỷ trong rừng nhìn thấy có khả năng thật đúng là chính là tiểu dạng. Bằng không hồng ý thì cũng không có khả năng nhanh như vậy trở về tìm nàng. Giờ phút này thản nhiên phi thường muốn biết, hồng ý thì rốt cuộc được đến cái dạng gì tin tức. Nàng biết lúc này chính mình biểu hiện như vậy suốt ruột, nếu bị người có tâm xem ở trong mắt cẩn thận phân tích khả năng sẽ phát hiện cái gì sơ hở, nhưng là hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều, tiểu dạ tin tức quan trọng. Ân ngươi đi đi. Có cái gì tin tức tiến vào nói cho ta cái này lão nhân một tiếng. Đừng chính mình hành động. Âu Dương Nhân biết khẳng định không đơn giản như vậy, nói không chừng là có tin tức. Bất quá làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn cũng là không quá phương tiện hỏi. Liên tính là nhà mình dòng chính, chính là có quan hệ thản nhiên sự tình liền hắn đều không phải hoàn toàn rõ ràng, tự nhiên là càng không thể ở bên ngoài tiết lộ nửa câu. Mọi người nhìn theo thản nhiên liền như vậy đi ra ngoài, trong lòng biết này tìm tới người hẳn là có chuyện gì. Nếu không vì cái gì không phải trực tiếp tiến vào mà là này Âu Dương gia tiểu cô nương trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá nơi này người không cái ngốc, bọn họ trong lòng biết là một chuyện. Nói ra là một chuyện, tại đây loại trường hợp không có người sẽ ngốc phải hỏi vấn đề này. Nên bọn họ biết đến tự nhiên là sẽ làm bọn họ biết đến, không nên bọn họ biết đến, liền tính bọn họ muốn biết cũng sẽ không nói cho bọn họ. Cho nên hỏi cũng là hỏi không. Còn không bằng thành thành thật thật làm bộ cái gì cũng không biết. Hồng YG chính là có tin tức. Thản nhiên nhìn thấy Hồng YG nhẹ giọng hỏi. Đừng nhìn hai người mặt đối mặt nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn nhưng là cũng không nhỏ theo đạo lý chung quanh người nếu có tâm chính là có thể nghe được. Bất quá thản nhiên ở vừa rồi lại đây thời điểm liền bày ra kết giới, cho nên liền tính là lớn tiếng nói chuyện cũng sẽ không bị người nghe được. Bất quá thản nhiên thói quen khinh thanh tế ngữ. Lại nói liền tính là không ai nghe được, cái này đề tài vẫn là sẽ làm không tự giác mà phóng thấp giọng âm. Ta ở ngươi nói cái kia hắc phong sơn phụ cận cảm giác được tiểu dạ hơi thở. Hồng y trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Vậy ngươi chưa thấy được hắn? là có cái gì vấn đề sao? Thản nhiên nhìn đến Hồng Y Nhi một người trở về, hơn nữa chỉ là nói cảm giác được Tiểu Dạ hơi thở, nàng đã đoán được Hồng Y căn bản chưa thấy được Tiểu Dạ. Thản nhiên cùng Hồng Y kề vai chiến đấu nhiều như vậy thứ, hơn nữa Hồng Y xem như từ nhỏ bồi Thản Nhiên lớn lên, bọn họ hai cái cảm tình không bình thường. Mặc dù Hồng Y không phải chân chính nhân loại, hắn cũng mọi chuyện nơi trốn vì Thản Nhiên suy nghĩ. Hồng Y Nhi nếu đi tìm Tiểu Dạ, phàm là có biện pháp hắn liền sẽ đem hắn mang về tới mà không phải giống như bây giờ không chỉ có là một người trở về, lại còn có nói chính là chỉ là cảm nhận được tiểu dạ hơi thở. Ân, từ từ, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Hồng y rìa đột nhiên nghiêm túc nhìn thản Nhiên nói. Hồng y rìa, là xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nói cho ta, ta không sợ, ta chỉ sợ cái gì cũng không biết. Hồng y rìa như vậy vừa nói, thản Nhiên trong lòng dự cảm bất hảo càng là thăng cấp. Thản Nhiên chưa từng có giống lúc này giống nhau sợ hãi quá, nàng sợ. Sợ nghe được nàng nhất sợ hãi tin tức. Nước mắt đã vận sức chờ phát động, chính là nàng cố nén. Hắn không chết, chính là cùng chết không sai biệt lắm. Hồng Y thì không đành lòng nói cho thản nhiên sự thật này, nhưng là việc này cũng lừa không được thản nhiên. Nói nữa, bọn họ lần này chính là tới tìm tiểu dạ, tìm không thấy thản nhiên cũng không có khả năng từ bỏ. Cùng với làm nàng đi không có đầu mối tìm kiếm, còn không bằng nói cho nàng sự tình. Ngươi nói cái gì? Thản nhiên cảm giác được trong đầu vang một tiếng, trời đất quay cuồng. Từ từ thản nhiên vừa nhấc đầu, nhìn đến cư nhiên là tin đồn. Tin đồn. Tiểu dạ hắn là làm sao vậy? Ngươi cũng biết có phải hay không. Tin đồn cùng thản nhiên tách ra xuất phát tới, lấy tin đồn bản lĩnh nhất định là trước thản nhiên bọn họ đã tới rồi. Mà lúc này Hồng Y Ghi đều biết đến tin tức, nói vậy tin đồn khẳng định cũng là biết đến, càng khả năng chính là bọn họ đã đã gặp mặt. Tiểu dạ linh hồn bị cầm tù. Cho nên hiện tại hắn lại là cùng mất đi tính mạng không sai biệt lắm. Tin đồn biết việc này cần thiết muốn nói cho Thản nhiên. Ngươi nói mỗi cái tự ta đều nghe hiểu được, nhưng vì cái gì hợp nhau tới ý tứ lại không rõ. Thản nhiên ngơ ngốc nhìn tin đồn, nàng cảm giác chính mình đầu óc thật sự cheo máy. Từ từ, ngươi biết ngươi nghe hiểu, chỉ là không muốn tin tưởng. Hoặc là nói, đối với phạm nhân tới nói, việc này xác thật rất khó lý giải, nhưng ngươi cũng gặp qua không ít phạm nhân sở vô pháp lý giải sự tình. Hiện tại không phải bi thương khổ sở thời điểm, chúng ta nghĩ cách cứu tiểu dạng. Tin đồn nhìn thản nhiên phản ứng, đau lòng cực kỳ, chính là chuyện này không ngừng là thản nhiên sự tình, cũng không ngừng là Âu Dương gia sự tình. Bọn họ cần thiết muốn cứu người, hơn nữa, hắn phía trước dự cảm sự tình đã đã xảy ra, có một số việc nên tới vẫn là tới. Tuy rằng hắn phi thường không muốn làm hắn vẫn luôn bảo hộ thản nhiên trải qua này đó, nhưng là có một số việc sớm đã chú định, liền tính là lại không muốn, cũng đến lúc này. ngươi Biết đến đúng hay không? Thản nhiên giờ phút này rốt cuộc vô pháp khắc chế chính mình nước mắt. Chưa xong con tiếp. Trưng 726 lôi kiếp. Tới rồi bây giờ còn có chuyện gì ta không thể hoặc là nói đúng không hẳn là biết đến. Thản nhiên biết tin đồn có chuyện gạt nàng. Hắn vẫn luôn đều thực thần bí, làm thản nhiên đoán không ra hắn. Nhưng là thản nhiên cũng vẫn luôn đều biết tin đồn sẽ không thương tổn nàng, thậm chí là sẽ bảo hộ nàng. Không thể nói vì cái gì, nàng chính là tín nhiệm tin đồn. Nhưng đồng thời nàng cũng biết tin đồn khẳng định là có chuyện gạt chính mình. Tuy rằng tin đồn làm chính mình đã biết một ít thường nhân khó có thể lý giải sự tình, tỷ như nàng cùng Trương Tử Hiên kiếp trước kiếp này. Nhưng là thản nhiên biết tin đồn có chút không thể làm nàng biết đến, cùng nàng có quan hệ bí mật. Trước kia nàng vẫn luôn đều không hỏi tin đồn, là bởi vì nàng biết tin đồn nhất định là vì chính mình hảo. Nhưng hôm nay, không chỉ có là Trương Tử Hiên đã xảy ra chuyện, ngay cả tiểu dạ gặp chuyện không may. Thản nhiên không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh sự tình gì, nàng sợ hãi. Thản nhiên minh bạch. Nếu lúc trước chỉ là tiểu dạ mất tích, còn có khả năng là bị viên gia thiết kế hãm hại, hoặc là cùng cao gia có nhất định quan hệ. Hiện tại, tin đồn minh bạch nói cho chính mình, tiểu dạ linh hồn bị cầm tù. Đây là phàm nhân hẳn là gặp được sự tình sao. Đừng nói người khác, chính là thản nhiên chính mình không ở trọng sinh phía trước, cũng sẽ không tưởng thậm chí là không dám tưởng sẽ gặp được loại chuyện này. Nếu nói chuyện này tình cùng nàng không có một chút quan hệ, nàng tuyệt đối không tin. Đều đến lúc này, thản nhiên không thể không hỏi tin đồn. Liên tính tin đồn không nghĩ nói, nàng cũng hạ quyết tâm không hỏi ra cái nguyên cớ, nàng sẽ không bỏ qua. Nàng không thể bởi vì chính mình lại cấp bên người người mang đến phiền toái thậm chí là sinh mệnh nguy hiểm. Nàng ấy người, nàng người nhà thân nhân bằng hữu, bất luận cái gì một cái nàng đều không hy vọng bọn họ lại đã xảy ra chuyện. Hảo đi, đã tới rồi hiện giờ tình trạng này, ta tưởng có một số việc nên nói cho ngươi. Tin đồn cũng không do dự, nhưng thật ra thực dứt khoát. Một phương diện. Tin đồn đối thản nhiên yêu cầu trước nay đều sẽ không tự tuyệt. Về phương diện khác, chuyện này cũng tới rồi nên nói cho bọn họ lúc. Thản nhiên không nghĩ tới tin đồn dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, sửng sốt một chút thần. Tin đồn hướng về phía thản nhiên cười một chút, trong miệng mặc niệm chú văn, chỉ thấy thiên địa chi gian một đạo lôi lóe phách lại đây, ở giữa tin đồn chi thân. a Thản nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Thản nhiên không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, nàng phản ứng đầu tiên là tiến lên. Tin đồn huy một chút ống tay áo Thản nhiên tức khắc bị một cổ lực lượng cường đại chặn. Tin đồn. Hồng ý gì cứu người. Thản nhiên không rõ ràng lắm đã xảy ra cái dạng gì sự tình, nhưng là nàng phản ứng đầu tiên chính là trước cứu tin đồn. Như thế nào vừa rồi còn nói hảo hảo, liền tới rồi như vậy một đạo thiên lôi. Từ từ Hồng ý không chỉ có không núp đích, mà là đi đến thản nhiên bên người đem thản nhiên hộ ở trước người. Bị động, việc này ngươi quản không được. Hồng ý gì nhẹ giọng đối thản nhiên nói một câu. Đúng vậy, chuyện này không chỉ có là thản nhiên. Hoặc là hồng ý đi hề, bất luận cái gì một người đều giúp không được gì. Bởi vì tin đồn vừa rồi trải qua chính là thiên lôi kiếp. Đây là thiên địa chi gian không người có thể thế, cũng không có người có thể chán. Hồng ý đi lời còn chưa dứt, lại nhìn bầu trời lôi lại phách lưỡng đạo, đạo đạo ở giữa tin đồn chi thân. Tin đồn lại là hừ cũng không hừ một tiếng. Thản nhiên chỉ cảm thấy ngực khó chịu, nhìn tin đồn chịu này xâm đánh, một ngụm máu tươi phun tới. Từ từ tin đồn nhìn thản nhiên miệng phun máu tươi. Hắn bất chấp tự thân chạy nhanh vọt lại đây. Tin đồn, vì cái gì? Này rốt cuộc là làm sao vậy? ngươi như thế nào sẽ thản nhiên vội vàng hỏi? Ta không có việc gì, yên tâm đi, điểm này ta còn chịu khởi, không phải đại sự. Tin đồn tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ nhàng, chính là rõ ràng không giống như là một chút sự tình đều không có. Tuy rằng tin đồn bị thiên lôi kiếp, chính là bởi vì tin đồn làm kết giới, cho nên trừ bỏ thản nhiên bọn họ ba người ở ngoài, nhưng thật ra cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Ta ở thư thượng xem qua, đây là thiên lôi kiếp, là tàn khốc nhất kiếp số, sao có thể nhất định sự tình đều không có, ngươi không cần gặp ta, là bởi vì ta hỏi sự tình quan hệ thiên địa bí mật. Thản nhiên một bên rơi lệ một bên nói, đều là bởi vì nàng, trương tử hiên bị làm như mục tiêu giết hại, tiểu dạ mất tích, khả năng hiện tại linh hồn còn ở chỗ nào đó chịu kiếp nạn. Hiện tại ngay cả tin đồn đều bị liên lụy, nàng rốt cuộc làm cái gì? Vẫn là trên người nàng còn quan hệ cái dạng gì đại bí mật? Tư nhiên đều kinh động thiên lôi kiếp, có quan hệ thiên lôi kiếp sự tình thản nhiên đã từng ở trong không gian thư thượng nhìn đến quá, nàng cho rằng chỉ là thượng cổ truyền thuyết, căn bản không có khả năng nhìn thấy, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có, hơn nữa vẫn là bởi vì nàng dẫn phát loại này thiên hình phi thường tàn khốc, mặc kệ là người là thần đều sẽ chịu đựng đến rất lớn thống khổ, thản nhiên biết tin đồn giờ phút này cũng không nhẹ nhàng, tin đồn chỉ là không nghĩ làm nàng lo lắng, Người cũng biết ta bị thiên lôi kiếp, ta kết giới căng không được bao lâu. Ta phải có mấy cái giờ không dùng được pháp lực, tiên tiến ngươi không gian rồi nói sau. Tin đồn tuy rằng không nghĩ làm thản nhiên lo lắng, nhưng là lúc này sự tình quan trọng đại. Hắn không nghĩ ở chính mình không dùng được pháp lực, không có bảo hộ thản nhiên năng lực thời điểm lại phát sinh cái gì biến cố. Cho nên hiện tại vẫn là tiến vào không gian tương đối an toàn. Ta không gian. Tuy rằng thản nhiên biết tin đồn cùng chính mình kiếp trước có rất sâu sâu xa, hoặc là nói phía trước vài thế đều có sâu xa. Nhưng là về không gian sự tình bọn họ vẫn luôn đều không có chính thức thảo luận quá. Là, chính là cái kia. Tin đồn hướng về phía thản nhiên miễn cưỡng cười cười, chỉ chỉ thản nhiên thủ đoạn chỗ vòng tay địa phương. Bởi vì xuyên quân trang là không thể mang trang sức, thản nhiên đem vòng tay ngày thường đều che giấu lên, chỉ có xuyên thường phục xứng quần áo thời điểm mới có thể làm nó biến thành vòng tay bộ dáng Xem ra tin đồn biết đến sự tình so thản nhiên tưởng tượng còn muốn nhiều. Nếu tin đồn nói như thế, thản nhiên cũng đối hắn thập phần tín nhiệm. Thản nhiên không ở do dự, vung tay lên liền đem tin đồn cùng hồng Y để mang vào không gian. Vào trong không gian, bởi vì không khí linh lực so bên ngoài nhiều hơn nhiều, tin đồn cảm giác thoáng hảo một ít. Thản nhiên đem tin đồn mời vào nhà chính, hỏi một chút tin đồn có cần hay không nghỉ ngơi. Tin đồn lắc lắc đầu, thuận thuận khí tức bắt đầu nói về đã từng về hắn trong trí nhớ cái kia nàng. Ở tin đồn trong miệng, thản nhiên lần đầu tiên đã biết chính mình nguyên lai không chỉ có có nhân loại kiếp trước, cư nhiên ở phía trước thật lâu thật lâu trước kia còn đã từng là minh giới một cái minh sử. Tuy rằng Thản Nhiên không rõ ràng lắm tin đồn trong miệng minh giới cùng nhân loại truyền thuyết có quỷ quái minh giới có bao nhiêu đại khác biệt, chính là cũng hiểu được chính mình không phải bình thường phàm nhân, khó trách nàng có thể trải qua mang theo ký ức trọng sinh như vậy thần kỳ lại không thể tưởng tượng sự tình. Ở tin đồn tự thuật chung, hắn tuy rằng không có nói ra chính mình đối Thản Nhiên yêu say đắm, chính là Thản Nhiên nghe được ra tới, tự như vậy như vậy xa xăm phía trước liền vẫn luôn ở đuổi theo chính mình chuyển thế, nhìn chính mình yêu người khác Bảo hộ chính mình, đây là cỡ nào thống khổ một việc. Thản nhiên trong lòng nội đạo, nguyên lai nàng đối mặt tin đồn cho tới nay cái loại này khổ sở thương tiếp tâm tình là đến từ thật lâu tới nay nội tâm tàn lưu tình cảm. Chưa xong còn tiếp. Trước 737 thản nhiên đột phá. Không nghĩ tới bọn họ chi gian là có như vậy quá khứ. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, thản nhiên không chỉ có có thể mang theo ký ức trọng sinh, còn sẽ có được không gian vòng tay như vậy thần khí. Lại nói tiếp đều là tin đồn hỗ trợ mới là. Thản nhiên biết bất luận cái gì sự tình không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh. Nàng đã từng nghĩ tới chính mình có khả năng là cùng cái gì quan trọng bí mật có quan hệ. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới là như vậy trọng đại bí mật, nàng có chút nhận không nổi. Thản nhiên cũng từng nghĩ tới nếu nàng lương beo chính là một ít chỉ có thể là nàng mới có thể hoàn thành sự tình, như vậy dùng cái này tới đổi lấy trọng sinh làm người nhà hạnh phúc cơ hội có lẽ là đáng giá. Chính là hiện giờ xem ra, nàng lương beo sự tình quá trọng yếu. Nàng không thể bảo đảm chính mình rốt cuộc có thể hay không không liên lụy đến chính mình người nhà Nàng có chút mê mang Tình huống như vậy hạ, nàng ngay cả chính mình cũng không biết nàng trọng sinh rốt cuộc đúng hay không Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lúc trước tin đồn cũng là vì cứu nàng mới có thể giúp nàng trọng sinh Nếu chính mình như vậy phủ định chính mình trọng sinh nhân sinh kia nàng hiện tại nhận thức những người này, này đó phát sinh quá sự tình Này đó cùng nàng trọng sinh lúc sau có quan hệ tồn tại không đều liền trở nên không có bất luận cái gì ý nghĩa sao. Hùng chi này cũng không phải một đạo lựa chọn đề, là vận mệnh lựa chọn nàng, mà cũng không là nàng lựa chọn vận mệnh, nàng không hề đường lui không phải sao. Mặc kệ có hay không liên lụy, nàng đã trọng sinh. Nàng trọng sinh chi với nàng tới nói là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến, liền tính bắt đầu không nghĩ tới là như vậy khó khăn cao khiêu chiến, nhưng là đánh trong lòng cũng là biết ông trời sẽ không không duyên cớ cho nàng như thế đại phúc lợi đi. Nếu lui không thể lui, hiện tại đã biết nàng muốn gặp phải sự tình, nàng cũng không có khả năng trốn trở về nói nàng phải đi về, không trọng sinh. Đừng nói đây là không có khả năng, liền tính khả năng này cũng quá tùy hứng không suy xét hậu quả. Ngay cả nàng lúc này đây trọng sinh tin đồn đều đã trả giá làm nàng không dám tưởng tượng đại giới, nàng không dám lại làm vậy, liền ý tưởng cũng không dám có. Tin đồn. Ta thản nhiên không biết giờ này khắc này chính mình nên nói chút cái gì. Tựa hồ nói cái gì đều không có biện pháp tới biểu đạt tâm tình của mình. Bởi vì quá mức phức tạp, đôi khi tài ăn nói tái hảo người cũng chưa chắc có thể sử dụng ngôn ngữ biểu đạt ra bản thân sở hữu cảm tình. Cái gì đều đừng nói nữa, ta chính mình cam tâm tình nguyện. Này đó không phải vì ngươi, mà là vì ta chính mình thôi tin đồn nói thực nhẹ nhàng, ai đều biết đây là ở Trấn An Thẳng Nhiên. Chỉ với tin đồn, một cái không chút nào tương quan mặc kệ là người hoặc là cái gì minh giới minh sử. Hắn đều không có tất yếu mới thôi thừa nhận lôi hình chi kiếp như vậy thống khổ, này trong đó hắn gần dùng một câu vì chính hắn lại sao có thể nói thông. Hắn được đến cùng thừa nhận căn bản là không thể so sánh, càng chưa nói tới có quan hệ trực tiếp vấn đề. Cảm ơn ngươi. Thản nhiên trong lòng một mảnh kích động, nàng trừ bỏ cảm ơn còn có thể nói cái gì đó. Này đó là đã từng nàng hoặc là không hoàn toàn xem như nàng sở thiếu hạ tình đã làm nàng còn không rõ, hơn nữa hiện tại. tựa hồ thản nhiên lại một lần đem tin đồn kéo đến phiền toái bên trong. Tiểu dạ mất tích sự tình không cần phải nói, phía trước Trương Tử Hiên xảy ra chuyện, bao gồm chính mình bị biến tướng giam lỏng ở cao gia thời điểm, đều có tin đồn hỗ trợ. Thản nhiên không biết những việc này có thể hay không cấp tin đồn mang đến phiền toái. Ở trước kia thản nhiên chỉ biết tin đồn có rất lợi hại bối cảnh cùng thực lực, một lần lại một lần bảo hộ chính mình. Ở mỗi một lần khó xử thời điểm, thản nhiên luôn là nhớ tới tin đồn có phải hay không có thể giúp chính mình. Mà cơ hồ mỗi một lần, tin đồn đều là kịp thời đuổi tới cuối cùng cứu chính mình Liên tính trương tử hiên lần đó hắn tới chậm, khá vậy cuối cùng vẫn là cứu nàng. Chính là hiện giờ, ước chừng đã biết một ít chuyện xưa tích cũ, nàng mới hiểu được này đó cũng không phải đương nhiên, cứu nàng có lẽ không có nàng tưởng dễ dàng như vậy. Cũng là, liên tính là không nói làm cỡ nào nghịch thiên sự, chính là hắn cũng giúp thản nhiên sửa lại mệnh. Này rút dây động rừng trọng sinh chi mệnh, nơi nào chính là dễ dàng như vậy được đến. Thản nhiên thật đúng là tưởng chính mình cảm động ông trời cho nàng một lần trọng sinh cơ hội, hiện giờ mới hiểu được. Này bất quá là tin đồn dùng chính mình trả giá đổi lấy. Này rốt cuộc trả giá chút cái gì, hy sinh có bao nhiêu đại, thản nhiên vẫn chưa hoàn toàn biết được. Tin đồn nếu đã trả giá đại giới, liền không khả năng thản nhiên nói một câu ta không cần trọng sinh, ta muốn bình tĩnh quá ta nguyên lai like sinh hoạt là có thể trở về. Có lẽ nàng thật sự có thể như vậy tùy hứng nói một câu, tin đồn liền vì nàng làm, nhưng kia đại giới sẽ tiểu sao. Đó là nàng có thể yên tâm thoải mái nhìn tin đồn trả giá sao. Mệnh đã nên... Này không phải một câu nói giỡn. Từ một cái phổ phổ thông thông nữ hải tử thành hôm nay thẳng nhiên, nàng không có lý do gì chỉ tiếp thu tốt không tiếp thu hiện tại muốn gặp phải đủ loại. Trên đời này không như vậy mỹ sự. Nếu hết thảy đã trở thành kết cục đã định. Nàng không thể không đối mặt này hết thảy kia còn có cái gì nhưng nói. Lui. Không thể lui. Như vậy liền đến đây đi. Mặc kệ phía trước rốt cuộc là có cái gì đang chờ chính mình, đều đến đây đi. Mệnh ta do ta không do trời, kia còn sợ cái gì. Nhất hư kết quả còn không phải là hồn phi phách tán sao. Có cái gì đáng sợ? Chỉ cần có thể bảo hộ chính mình âu hiếm người nhà cùng các bằng hữu kia liền đủ rồi. Thản nhiên nghĩ đến đây, trong lòng tựa hồ có một trận mạnh mẽ chi khí đột nhiên dâng lên, cả người đều cảm thấy ý chí chiến đấu vô cùng, ngay cả thân thể đều tựa hồ có một ít nói không rõ biến hóa. Từ từ, người tin đồn đầu tiên là có chút không giống ngày thường trầm ổn hô thản nhiên một chút, sau đó liền dừng lại nhìn thản nhiên cười. Này tuê cười thật đúng đ Thản nhiên bị tin đồn một đều, cũng không cố thượng chính mình thân thể biến hóa, quay đầu xem hắn, chỉ có thấy kia chói lọi tươi cười. Tựa hồ trước nay chưa thấy qua tin đồn như thế cười quá, này cười. Sáng ngời loa mắt. Thản nhiên không biết chính là, vô luận là đã từng vẫn là hiện tại, tin đồn như vậy tươi cười đều chỉ ở nàng trước mặt triển lộ. Bởi vì đây là thản nhiên trở lại minh giới cuối cùng cơ hội, này một đời tin đồn vẫn luôn đều rất cẩn thận bảo hộ nàng, vô luận là cùng thản nhiên có quan hệ vẫn là minh giới sự tình. Muốn lo lắng sự tình quá nhiều, căn bản là không có cơ hội làm chính mình thản nhiên trước mặt thả lỏng, cho nên thản nhiên này một đời còn chưa đã từng quá như thế tươi cười tin đồn. Người đột phá tin đồn biết thản nhiên cũng không rõ ràng chính mình đã xảy ra cái gì, mở miệng để điểm nàng. Đột phá. Thản nhiên tu tập linh lực tới nay, vẫn luôn thực nỗ lực, nhưng là phía trước tới rồi bình cảnh trạng thái vẫn luôn không còn có tăng lên. Lần trước Hồng Y Ghi đột phá thời điểm, nàng nhiều ít mượn một ít lực khiến cho chính mình ở linh lực tu vi tốt nhất thăng một chút, bất quá cũng vẫn là ly nàng yêu cầu đột phá giai đoạn còn kém rất xa rất xa. Tin đồn như vậy đột nhiên một chút nói cho nàng, nàng đột phá, nàng ngây người, còn tưởng không rõ là chuyện như thế nào, liền lại cảm giác được vừa rồi kia cổ khí lập tức ở trong cơ thể nổ tung. Đem dòng khí tiến cử đan điền, lại dùng ý niệm đem chi phân hóa nhập ngươi kinh mạch trong vòng, mau. Tin đồn nhìn thản nhiên sắc mặt biến đổi, liền gấp giọng nói ra, chưa xong con tiếp. Chương 738 có thể thử một lần. Thản nhiên nghe được tin đồn nói, cũng không phân thần nghĩ nhiều, trực tiếp làm theo. Trong ngay mắt, thản nhiên cảm giác được tựa hồ trong cơ thể có một cổ cường đại đến muốn đem nàng sẽ rách lực lượng qua lại va chạm. Nếu không phải tin đồn kịp thời nhắc nhở, thản nhiên sẽ không hoài nghi cổ lực lượng này sẽ đem chính mình lao ra đi. Tin đồn cùng hồng ý ghi nhìn thản nhiên bộ dáng, không có tiến lên, bởi vì gặp được cảnh giới đột phá trừ bỏ chính mình, ai đều giúp không được gì. Bất quá bọn họ đều ra tay làm ra kết giới, vì thản nhiên hộ pháp, rốt cuộc hiện tại vị trí hoàn cảnh tương đối phức tạp, ai biết có thể hay không có quái rối. Hai người đang nghĩ ngợi tới, quả nhiên liền đụng tới không biết có thứ gì muốn xâm kết giới. Tin đồn sắc mặt một túc, tay trái vừa nhấc, một cái quang điểm bắn ra, liền nhìn đến này quang điểm mang theo một đạo màu đỏ ngọn lửa xông thẳng hướng kết giới ngoại bên kia quỷ lâm. Với anh, một tiếng vang lớn chỉ thấy bên kia trên mặt đất khai một đạo mấy trượng lớn lên khẩu tử. Từ trên mặt đất đằng khởi từng trận bụi đất Làm sao vậy Thản nhiên lúc này vừa lúc vừa mới điều chỉnh tốt nội tức, liền nghe được vừa rồi kia thanh vang lớn Không có việc gì Bất quá là tiểu lâu la liền vọng tưởng tới trộm ngươi nguyên thần Thật là không biết lượng sức Tin đồn nhẹ nhàng bâng cơ một câu mang quá Thản nhiên tuy rằng trong lòng cảm thấy sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy Bất quá tin đồn nói như vậy Nàng cũng không tính toán hỏi lại Nhưng thật ra Hồng Y trong lòng rất rõ ràng Vừa rồi bị đánh ra đi tuyệt đối không chỉ là cái tiểu lâu la, tên kia linh lực tuy rằng không chính mình cường đại, nhưng là tuyệt đối so với này trong núi bình thường tinh quái muốn lợi hại thượng rất nhiều, hẳn là không phải này trong núi tu luyện tinh quái, phòng chừng là cùng chính mình phía trước cảm giác được kia cổ cường đại linh lực có chút quan hệ. Hồng Y trong lòng cảnh giác, tuy rằng cái này bị tin đồn xưng là tiểu lâu la đồ vật đã bị tin đồn đánh ra, bất quá đối phương biết rõ chính mình cùng tin đồn tại đây bố kết giới. Còn tới phá hư đối phương mục đích tuyệt đối không chỉ là muốn phá hư kết giới đơn giản như vậy. Hẳn là chính là tới thử. Cái kia cầm tù tiểu dạ linh hồn cường đại tồn tại, hẳn là cũng đã cảm giác tới rồi thản nhiên mấy người bọn họ tồn tại, nhưng là không rõ ràng lắm thực lực của bọn họ, cho nên tại như vậy cái thời điểm phái ra cái tiểu lâu la, bất quá chính là tới thử thử bọn họ. Tin đồn hẳn là cũng là rõ ràng đối phương ý đồ, cho nên mới sẽ chỉ là đem tên kia đánh trở về, mà phi trực tiếp đánh tan nguyên thần. Thản nhiên ngươi cảm thấy hiện tại cảm giác thế nào? Tin đồn không có tiếp tục đề tài vừa rồi, mà là đem tay đắp ở thản nhiên thủ đoạn chỗ tìm kiếm thản nhiên trong cơ thể linh lực, thuận tiện giúp nàng ở thuận hành một vòng. Ân, không có vừa rồi như vậy khó chịu, hơn nữa ngươi hỗ trợ, giống như hơi thở không vừa rồi như vậy nóng nảy. Thản nhiên biết vừa rồi tin đồn hẳn là giúp chính mình dùng thuốc lưu thông khí huyết. Vẫn là muốn ở chính ngươi hơi thở điều chỉnh về sau, ta mới có thể đơn giản giúp ngươi thuận một chút. Quan trọng nhất chính là ở bước đầu tiên kịp thời dùng thuốc lưu thông khí huyết, nếu không dễ dàng linh lực đi ngược chiều, thương cập tự thân. Tin đồn cười hạ nói, hắn bảo hộ lâu như vậy tiểu nha đầu, vẫn là cái kia tiểu nha đầu. ân còn hảo ngươi ở. Thản nhiên hiện tại đối mặt tin đồn thời điểm nhiều ít có chút xấu hổ, đặc biệt là loại này thời điểm. Đã từng thản nhiên gần cho rằng tin đồn đối đái chính mình là huynh trưởng quan tâm. Chính là ở biết sự tình quá vãng chân tướng thời điểm. Thản nhiên nếu còn có thể thản nhiên tiếp thu tin đồn đối nàng quan tâm yêu quý, kia nàng chính là thật sự náo tàn. Như vậy tự nhiên thân mật, qua đi thản nhiên cảm thấy là huynh trưởng quan tâm, nhưng thật ra cũng không đột nột, nhưng hôm nay lại xem kia bất quá là lâu dài tới nay tự nhiên hình thành thói quen. Đều không phải là là không có hắn tưởng thản nhiên. Đổi vị chỗ chi, thản nhiên thiệt tình cảm thấy chính mình chưa chắc có thể làm được giống tin đồn như vậy, nghìn năm qua như thế bảo hộ, còn muốn trơ mắt nhìn người thương yêu người khác, lần lượt tiếp nối ly thế. Mỗi một lần lại đi tìm kiếm chuyển thế bên trong nàng, tưởng tượng thấy đều cảm thấy là một loại tàn nhẫn. Mặc kệ trả giá nhiều ít, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, hắn đều bảo hộ nàng. Đối mặt như vậy tình cảm, thản nhiên thật sự vô pháp lại hướng từ trước giống nhau thản nhiên đối mặt. Không quan hệ, ta vẫn luôn đều ở, ngươi vẫn là ngươi. Tin đồn cũng nhìn ra tới thản nhiên xấu hổ, hắn không thèm để ý nàng yêu không yêu hắn, có nhớ hay không khởi qua đi, chỉ cần nàng ở, chỉ cần chính mình có thể bảo hộ nàng. Này đó hắn đều không thèm để ý hắn ái, có lẽ thật sự đã siêu việt thế nhân trong mắt tình yêu. Hắn tự nhận là chưa nói tới vĩ đại, lại cũng đối khởi chính mình nói yêu thích nàng kia phân tâm. Hảo! thản nhiên biết lúc này không phải đi tưởng này đó thời điểm, tiểu dạ còn sinh tử chưa biết, nàng không có càng nhiều thời giờ, nàng cần thiết muốn trước cứu người. Tiểu dạ sự tình, nếu nói phía trước ngươi không có cách nào, kia hiện tại có lẽ có thể thử một lần. Tin đồn tưởng có lẽ đây là ý trời. Thiên đạo chi ý thật sự không phải có thể tìm hiểu. Phía trước Hồng Y Nhi liền nói, Tiểu Dạ linh hồn bị cầm tù, thản nhiên là không có cách nào nhúng tay. đệ nhất thản nhiên linh lực cùng đối phương kém quá nhiều, liền lấy chứng trọi đá đều không tính là. Tin đồn có lẽ còn có thể ra tay thử một lần, bất quá này thử một lần kết quả ai đều không rõ ràng lắm. Rốt cuộc tin đồn là Minh Giới Thái Tử, hán cường đại linh lực đều là lưu tại Minh Giới bảo hộ Minh Giới, hơn nữa cũng chỉ có thể ở Minh Giới sử dụng. Ở Minh Giới, trừ bỏ Minh Vương. Không ai có thể đem tin đồn áp chế trụ, hơn nữa vẫn là hiện giai đoạn. Tương lai liền minh vương cũng không dám nói, con hắn hắn có thể khắc chế trụ. Nhưng là ra minh giới, tin đồn ở ngoài còn có thiên giới người, bọn họ linh lực so minh giới càng thích hợp ở nhân loại này sử thế giới sử dụng. Có lẽ cùng cùng căn có một ít quan hệ. Rốt cuộc thiên giới những cái đó thượng tiên thần sử nhóm, có không ít là đến từ nhân gian phàm nhân. Đương nhiên, này phàm nhân cũng không hoàn toàn xưng là phàm nhân. Bọn họ chính là thiên phú muốn vượt qua bình thường phàm nhân không ít, thậm chí một ít vẫn là khai thiên tích địa là lúc linh khí trực tiếp biến thành. Loại này thiên phú không phải cầu cứu có thể cầu tới. Nay đại bộ phận là thiên đạo sở an bài, liền giống như thản nhiên sở trọng sinh tạo hóa đại để đều là một đạo lý. Hiện giờ, thản nhiên gặp được như vậy đại kiếp nạn, nàng lại một lần đụng phải khó được cảnh giới đột phá, không chỉ có linh lực tăng lên, còn mở ra vận mệnh của nàng chi mắt. Xem ra lúc này đây thiên đạo là tính toán che chở cái này hắn lựa chọn tiểu nha đầu. Có lẽ có thể nói là giữ gìn thiên đạo chính mình. Ai làm có kia đuôi mù chính là muốn khiêu chiến thiên đạo uy tín, ra tới làm chuyện xấu đâu. Nếu không phải việc này, thản nhiên có lẽ không có hiện tại tạo hóa, không biết có phải hay không hẳn là cảm tạ này đó làm ra hòa đâu. Ta có thể. Chúng ta đây đi thôi. thản nhiên nghe được hiện tại có lẽ có thể thử xem cứu tiểu dạ, kia còn chờ cái gì, vậy chạy nhanh xuất phát đi. Từ từ, ta biết người sốt ruột, chính là chúng ta vẫn là muốn trước tiên bố trí một ít người trong không gian bách thú đi. Tin đồn biết thản nhiên sốt ruột, bất quá cứ như vậy cái gì đều không chuẩn bị đi, hẳn là không phải đi cứu người, đó chính là đi chịu chết. Tuy rằng hắn nhưng thật ra không sợ, chính là mục đích là cứu người. Trăng Bạc Bạch Ca nói thực cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, từ sinh bảo bảo mang bảo bảo đến bây giờ, ta vẫn luôn vội không có ổn định đổi mới, phi thường xin lỗi. Hôm nay rốt cuộc có thời gian viết văn. Lại không phải cái gì tâm tình vui sướng thời điểm. Tiểu bảo bảo một tuổi nhiều, hôm nay cai sữa, nhìn đau lòng lại không có biện pháp. Đương mụ mụ có thể thể hội làm phụ mẫu tâm tình. Quyển sách này giống như là ta hài tử, tuy rằng hiện tại tinh lực thượng không dành lo, nhưng là ta nhất định sẽ kết văn, hơn nữa mọi người đều đã nhìn ra, thật là lập tức liền phải kết cục, ta cũng hy vọng có thể mau chóng kết văn, nhưng là lại không nghĩ qua loa hiểu biết chuyện xưa, vẫn là tận lực làm đại gia kiên nhẫn lại chờ ta nhất đẳng. Mặt khác quyển sách này, không phải là ta cuối cùng một quyển, sách mới ký hợp đồng đã nhiều năm, vẫn luôn không khai văn, chờ này bổn chấm dứt lúc sau, hoặc là sẽ khai phía trước tân văn, hoặc là một lần nữa khai một quyển, hy vọng đến lúc đó còn có thể cùng đại gia tương lộ, phi thường cảm tạ đại gia. Chương 739 Bách thú mở đường. Như thế nào liền đơn điểm nói muốn bố trí bách thú. Việc này chẳng lẽ còn cùng bách thú có quan hệ? Thản nhiên có chút không quá minh bạch, bất quá tin đồn nói như vậy liền khẳng định là có hắn đạo lý. Thản nhiên cũng không có suất khẩu hỏi, mà là đang đợi hắn bên dưới. Lần này sự tình, người bách thú so người bộ đội dùng tốt, ngươi trong chốc lát lặng lẽ tìm một chỗ đem bách thú thả ra, giao cho ta, ta tới điều phối. Tin đồn cũng bất hòa thản nhiên khách khí trực tiếp làm nàng đem chăm cho chính mình, rốt cuộc hiện tại một chút giải thích lên tương đối phiền toái, chờ đến lúc đó, không cần phải nói bọn họ liền biết bách thú tác dụng ở nơi đó. Hảo, ta hiện tại bách thú cũng là giao cho ngự Long Quảng, ta đem hắn trực tiếp giao cho ngươi. Tưởng dùng như thế nào, ngươi xem làm. Thản nhiên rỗi tay trực tiếp từ trong không gian đem ngự long cấp lấy ra tới giao cho tin đồn. Tin đồn lấy lại đây trực tiếp thu vào hắn tùy thân một cái trong túi. Này túi thoạt nhìn cùng bình thường cầm túi không sai biệt lắm, bất quá nơi này đừng nói là vật còn sống, ngay cả sơn xuyên con sông đều có thể bỏ vào đi. Tin đồn lần này tới phía trước chính là từ minh giới mang đến một cái quan trọng đồ vật, liền trang tại đây trong túi. Ngự long bị ném vào trong túi đi thời điểm. Cảm giác được một trận khí thế cường đại ép tới hắn có chút không dám ngẩng đầu. Theo lý thuyết Ngự Long cũng là thiên phú uy áp, dựa vào này uy áp áp làm bách thú tự nhiên thần phục. Đối với uy áp vật như vậy đều là phi thường chi mẫn cảm. Không nghĩ tới tại đây nhìn nho nhỏ một tấc vương thiên địa có cường đại như vậy khí thế uy áp, tuyệt đối nơi này phóng không phải thế gian sở có được đồ vật, hắn hiện tại giống như đi ra ngoài hỏi một chút này rốt cuộc là thứ gì a, có thể hay không không đem hắn cùng mấy thứ này nhốt ở cùng nhau. Hắn có điểm sợ hãi. Là, chính là cảm giác sợ hãi. Tựa hồ là có một loại thấm vào cốt tủy âm linh cảm giác, làm người cảm thấy thê lương hờ hững, đến xương tiếng lòng sợ hãi. Đừng nói ngự Long không coi là thiên đạo trong vòng đệ nhất cường đại, liền tính là trước vài vị các đại thần cũng chưa chắc ở gặp được như thế cường đại uy áp thời điểm có thể không hề cảm giác. Thản nhiên nhìn tin đồn động tác tuy rằng có chút tò mò, trong tay hắn túi rốt cuộc là thứ gì, bất quá cũng không có tâm tư đi chú ý. Hồng Easy nhưng thật ra tựa hồ cũng ở tin đồn mở ra túi đem ngự long bỏ vào đi thời điểm cảm nhận được một trận mánh liệt huy ác, bất quá hắn cũng không có nhiều chuyện vừa hỏi, nghĩ đến tin đồn cũng sẽ không đối bọn họ bất lợi, cho nên thứ này mặc kệ là cái gì, có phải hay không nên xuất hiện ở nhân gian đều không phải Hồng Easy yêu cầu suy xét sự tình, hiện tại cứu người chính là việc quan trọng nhất, mà tin đồn đại khái là bọn họ duy nhất hy vọng. Tin đồn trong lòng đều có tính toán, hiện tại thời gian cấp bách cũng không kịp nói thêm cái gì. Ngự Long bị hắn bỏ vào tùy thân bảo túi lúc sau, hắn liền mang theo thản nhiên trực tiếp hướng kia quỷ lâm bay đi. Hồng y y vừa thấy tin đồn động tác tất nhiên là không cần nhắc nhở theo sát hai người phía sau. Vốn dĩ bọn họ liền ly quỷ lâm không phải rất xa, cơ hồ là hai cái ngay lập tức chi gian công phu liền đến cái kia cái gọi là quỷ lâm bên cạnh. Tin đồn không có lại đi phía trước đi vào, mà là dừng lại đem thản nhiên giao phó Hồng y y chăm sóc, hắn một mình một người đi phía trước đi rồi có 50 bước bộ dáng, từ tùy thân túi lấy ra Ngự Long. Trong miệng vẫn chưa ngôn ngữ, mà là dùng ý niệm công đạo một phen, ngự long lĩnh mệnh mà đi. thản nhiên nhìn tin đồn động tác, vẫn chưa mở miệng quấy rời, nhìn ngự long đi ra ngoài thời điểm, nàng cũng bồi đem trong không gian bách thú cùng nhau thả đi ra ngoài, liền mỗi ngày mà tức khắc một mảnh mây đen áp đỉnh, rất có rông tố tiến đến hiện ra. thản nhiên tuy rằng thả bách thú theo ngự long mà đi, nhưng cũng không rõ ràng tin đồn tính toán dùng bách thú như thế nào bố trí, nàng có nghĩ thầm đi theo xem, lại không biết hay không thích hợp. Quay đầu nhìn tin đồn liếc mắt một cái, tin đồn nói, không cần tò mò, đi theo đến đây đi. Chỉ thấy, tin đồn trong nháy mắt ở trong thiên địa họa ra một cái trận pháp phù chú đẩy mạnh quỷ lâm, sau đó mang theo thản nhiên hai người hướng quỷ trong rừng đi đến. Lúc trước tiến vào phía trước, thản nhiên cùng Hồng Y Y liền cảm giác được này quỷ lâm sắc thật là danh xứng với thực quỷ lâm. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì nơi này tựa hồ có một loại tử vong hơi thở. Chính là cái loại này tử vong hủ bại chi khí. Làm người cảm thấy phi thường không thoải mái, thậm chí là có chút buồn nôn tưởng phun cảm giác. Không phải làm lạnh băng sợ hãi đến mức tận cùng, mà là sinh mệnh điêu tàn hủy bại suy suốt phía trước mới là chân chính tử vong hơi thở. Lạnh băng sợ hãi đó là người cảm thấy muốn đối mặt tử vong phía trước cảm thụ, mà hủy bại là đã cảm nhận được tử vong hơi thở, hai người phía trước khác biệt vẫn là rất lớn. Bất quá đó là phía trước cảm giác, hiện tại tựa hồ không có vừa rồi như vậy nghiêm trọng, chuẩn bị nói. Là tin đồn mang theo bọn họ đi con đường này tốt nhất một ít, mà mặt khác địa phương cũng vừa mới tắc như cũ không có gì khác nhau. Ta làm ngự long mang theo Bách thú ở phía trước mở đường, ta biết này Bách thú là người một tay bồi dưỡng lên, tuy rằng có chút đau lòng, nhưng là cũng là không có biện pháp sự tình, bất đắc dĩ mà làm chi, hiện tại cũng xác thật là không có bên biện pháp. Tin đồn nói nhìn thản nhiên liếc mắt một cái, biết chờ hạ nhìn đến tình hình sẽ làm này tiểu cô nương trong lòng không dễ chịu, khá vậy không có biện pháp khác. Địa phương quỷ quái này không cần bách thú tới mở đường, ngay cả hắn đều không hảo tự có quay lại. Ngươi nói chính là thản nhiên vốn dĩ muốn hỏi tin đồn hôm nay như thế nào còn đánh lên bí hiểm tới, nay khẩn cấp thời điểm, có cái gì là không thể nói thẳng, còn cần như vậy cẩn thận cùng nàng trước tiên trao hỏi, còn không có hỏi xong, nàng liền thấy được tin đồn nói không nói ra cảnh tượng. Thiên, trước mắt hành ở trên đường chính là từng khối đã mất đi sinh mệnh bách thú chi thân, cứ như vậy một đám bài, vẫn luôn bài về phía trước hướng. Cái kia trong rừng tâm vị trí, thản nhiên vào cánh rừng mới thấy rõ ràng, trong rừng tâm tựa hồ có một cái rất lớn rất sâu hố, không ngừng hướng ra phía ngoài mạo đổi bại hủy bại chi khí. Mà này đó đã mất đi sinh mệnh bách thú thân thể thượng, còn có linh khí cuồn cuộn không ngừng bị hút hướng nơi đó. Thản nhiên quả thực không thể tin được hai mắt của mình, trời ạ, này nháy mắt công phu, này đó nàng ở không gian trung dưỡng hồi lâu thú loại nhóm liền đều đã chết. Tiêu Ngự Long đâu? Ngự Long không có việc gì, hắn vốn là không phải bình thường linh vật trong chốc lát ta liền còn cho ngươi, ngươi bỏ vào đi trong không gian làm hắn tu dưỡng một thời gian thì tốt rồi. Tựa hồ là nhìn ra tới thản nhiên trong lòng suy nghĩ, tin đồn trực tiếp nói cho nàng Ngự Long không có việc gì. này đó là Thiên Hố đi Hồng Y gì thấy được trước mắt này cảnh tượng, cũng liên tưởng đến một chút sự tình, làm như kinh ngạc, chính là giống như có thể khẳng định dò hỏi tin đồn. đúng vậy, đây là Thiên Hố. cái kia Thiên Diệt Thiên Hố tin đồn luôn luôn đều là ôn tồn lễ độ, trước nay đều sẽ không có như vậy ngữ khí. Nghe có chút nghiến răng nghiến lợi có chút tức giận thanh âm. Chính là như thế nào ở chỗ này? Thứ này vốn không nên xuất hiện ở nhân gian A. Hồng Y Dì vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, bực này đồ vật như thế nào liền hảo xảo bất xảo liền xuất hiện ở chỗ này, còn bị tiểu dạ đuổi kịp, thật là thiên giết. Hồng Y Dì hiện tại đã biết rõ phía trước tin đồn nói vì cái gì thản nhiên không có đột phá bọn họ không thể tới mạo hiểm, nếu là địa phương khác còn hảo thuyết, hôm nay hố thật đúng là không phải tùy tiện tới sớm. Chương 740 thiên hố là cái bụt. Thản nhiên tuy rằng không biết cái gì là thiên hố, nhưng là xem hai người biểu tình liền biết không phải cái gì chuyện tốt. Rốt cuộc hố cha đều có thể đem cha hố chết, này ông trời nếu là hố khởi người tới liền càng khó lường. Tên này mang theo thiên nói không chừng vẫn là thật là bầu trời đồ vật. Thản nhiên miên man suy nghĩ trong đầu nháy mắt có các loại hiếm lạ cổ quái ý tưởng, phòng chừng cũng là vì tên này cấp vào trước là chủ. Thứ này vì cái gì là? Thiên giết thiên hố. Thản nhiên vẫn là tương đối để ý bọn họ hai người dùng cái này tự, ân chính là cái kia thiên giết. Cùng với kêu nó thiên hố kỳ thật hẳn là kêu hố thiên càng không sai biệt lắm đi, ai thứ này lại nói tiếp liền lời nói dài quá. Tin đồn không biết nên như thế nào cấp thản nhiên giải thích, Nay sắc thật là một đoạn có sâu xa chuyện xưa, một câu hai câu thật đúng là không hảo giải thích. Đây cũng là hắn bắt đầu tiến vào phía trước chưa cho thản nhiên nói đây là thứ gì nguyên nhân. Kỳ thật chính là một câu, thứ này dùng nhân loại yêu cầu tới giảng chính là cái bụt Sáng thế chi sơ lưu lại bụt, cho nên thiên đạo đối thứ này cũng là thập phần đau đầu. Tin đồn nghĩ nghĩ cảm thấy đại khái như vậy thản nhiên hẳn là nghe hiểu đi. Thiên đạo. Thiên đạo không phải sáng thế chủ sao. Còn có hắn giải quyết không được. Vẫn là bụt. Thản nhiên cảm thấy thế giới này huyền huyễn, nếu trên thế giới này có liên thiên đạo cũng chưa biện pháp bãi bình bụt kia cũng không chỉ là cái bụt, tuyệt đối đã là đại sự kiện. Như thế nào đều không có người ra tới quản quản. Thản nhiên cảm thấy kỳ quái a. Chuyện này thật đúng là một câu hai câu nói không rõ, dù sao chuyện này thiên đạo tưởng quản nhưng là hắn không có biện pháp chính mình tự mình quản, thiên đạo là không thể ra tay xử lý bất luận cái gì sự tình, hắn chỉ có thể làm ý trời lựa chọn một cái hắn người phát ngôn tới xử lý. Đây là hôm nay hố hiện tại còn tồn tại nguyên nhân đi. Nói lên hôm nay hố, không chỉ có là thiên đạo phiền thoái, cũng là tam giới phiền thoái, cho nên ai nhìn đến đều cảm thấy đau đầu. Không nghĩ tới lần này đúng phải. Tiểu dạ chẳng lẽ gặp gỡ thiên hố. Thản nhiên đột nhiên nghĩ đến này vấn đề trong lòng run lên. Hẳn là không phải, bằng không liền không phải linh hồn bị cầm tù vấn đề. Tin đồn thực khẳng định đáp, hẳn là còn có khác sự tình, có thể là cùng phía trước vũ tộc có quan hệ, liền tính không phải bọn họ còn có còn thừa tộc nhân cũng có thể là cùng loại tình huống. Nếu tin đồn đều nói như vậy, thản nhiên liền không có lại nghi ngờ tất yếu. Hơn nữa liền vừa rồi bọn họ tiến vào tình hình, hôm nay hố phụ cận nếu tưởng có tồn tại sinh mệnh kỳ thật cơ hồ là không có khả năng Cho nên tin đồn mới có thể nói hẳn là không phải cùng thiên hố có quan hệ. Vậy càng thêm kỳ quái, liền bọn họ tiến vào thời điểm đều là yêu cầu bách thú mở đường, tiểu dạ cùng bắt cóc hắn linh hồn người hoặc là mặt khác cái gì trùng tộc, rốt cuộc là vào bằng cách nào. Lại lạ như thế nào tồn tại. Này không phải thực mâu thuẫn sao. Thản nhiên nhưng không cho rằng thiên hố phụ cận không có hoặc là sinh mệnh, tiểu dạ liền không ở nơi này. Tin đồn lại không phải nhàn dẫn bọn hắn tới nơi này du ngoạn, còn lấy hy sinh bách thú vì đại giới. Nếu là như thế này kia thật đúng là không phải nhàn, đó là có bệnh. Nói nữa, liền tính không nói tin đồn, thản nhiên chính mình cũng cảm giác được tiểu dạ linh lực liền ở phụ cận. Nhiều năm như vậy, bọn họ hai người là lại quen thuộc bất quá, điểm này nàng khẳng định sẽ không cảm giác sai. Đi thôi, là cái gì tình hình ở chỗ này tưởng cũng vô dụng, vẫn là đến bảo xem, dù sao ta cũng không suy nghĩ cẩn thận hiện tại là cái tình huống như thế nào. Tin đồn nhìn thản nhiên chói chặt mày, liền biết nàng lo lắng tiểu dạ nhưng hắn sát thật không biết hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào cũng chỉ có thể giống hắn nói vào xem cẩn thận hưng y sợ thản nhiên tiếp tục nghĩ tiểu dạ sự tình phân thần mở miệng nhắc nhở nói thản nhiên còn không rõ lắm hôm nay hố uy lực hưng y để làm thượng cổ thần khí sát thật biết đến hắn cũng là sợ thản nhiên đại ý ân thản nhiên biết kế tiếp muốn đối mặt cũng không phải là cái gì tốt đẹp sự tình hưng y đều mở miệng nàng cần thiết đánh lên tinh thần tới ứng đối bằng không trong chốc lát đại gia còn phải chiếu cố nàng kia còn nói cái gì tới cứu người ba người đạp bách thú thi thể một đường đi trước hình ảnh này không thể nói quỷ dị một khác trước còn ở trong không gian sống sờ sờ bách thú nhóm giờ phút này lại là không hề sinh mệnh dấu hiệu giống như là bị rút cạn cốt đúc một trương túi da bại ở trên đường giống nhau không thấy một giọt huyết lại quỷ dị đáng sợ tốc độ cực nhanh giống như là chúng nó trong cơ thể sinh mệnh đã chịu gì đó triệu hoán tập thể trốn đi thống nhất Thức mau thản nhiên bọn họ liền thấy được cái kia hô to một cái quần quật không ngừng hướng trong hút linh lực cùng sinh mệnh thật lớn hố thể.